Trần Phong đông nhiên không có tự tin, hắn rốt cuộc biết cái kia đáng chết hồi trở lại mộng linh tinh lực đến cùng dùng tại chỗ nào, nó vậy mà thật nắm tần hải phụ thân 4 con 3. Này rơi ạ lại là cái gì kỹ thuật? Trần Phong lần này triệt để bối rối. Ngươi là phụ thân phái tới tìm chúng ta sao? Tân hải phụ thân cùng người trung niên kia bối rối lên. Ta! Ta không muốn cùng nữ nhân kết hôn. Tân hải phụ thân chém đinh chặt sắt sau đó nhu tình đưa tình nhìn bên cạnh người trung niên, đời này có thể gặp được đến hắn đã là ta lớn nhất thỏa mãn. Người trở về đi. Thật, thật xin lỗi, chúng ta là chân ái. Trần Phong nhìn trước mắt nắm tay lẫn nhau dựa sát vào nhau hai người, vậy mà đặc biệt nói không nên lời một câu. 14. chương 657, lão Tử muốn đem ngươi tách ra trở về. Làm sao bây giờ? Trần Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, tỉ như, Tần Hải Phụ Thân bị xử lý, vậy liền làm một cái khôi lỗi đi ra, giả mạo Tần Hải Phụ Thân. Ngược lại nắm Tần Hải tuổi thơ viên hồi đi. Lại tỷ như, Tần Hải phụ thân bị thiến, cái kia liền trợ giúp hắn lại làm một cái đi ra, dù cho lại khó hắn cũng có thể làm đến. Bởi vì hắn đủ mạnh. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tần Hải phụ thân vậy mà thật bị hốn cong, mà lại kiên định như vậy. Ê, cái kia. Trần Phong nghĩ nửa ngày, lại không biết nói cái gì. Hắn cho tới bây giờ không có bất kỳ kinh nghiệm nào, đi thuyết phục một cái gây trở về kết hôn sinh em bé. Nhìn xem Tần Hải phụ thân ánh mắt kiên định, Trần Phong cảm giác mình tại làm ác. Ai? Trần Phong thật sâu thở dài. Bằng không dứt khoát xử lý hắn, trở về làm một cái giả khôi lối đi ra. Trần Phong liếc nhìn, lại chỉ có thể từ bỏ. Hắn khẳng định, hồi trở lại mộng linh tên kia chắc chắn có hậu thủ gì. Mình bây giờ ra tay giết người, cũng không hợp thích lắm. Húng chi? Đây chính là Tần Hải cha ruột. Chính mình thật xuống tay được giết người. Nay liên phiền thoái. Trần Phong cười khổ một tiếng. Nếu như người bình thường phương pháp không được vậy cũng chỉ có một cái biện pháp khác tẩy não Trần Phong tự nhận là thân là đường đường giácp tỉnh giả tẩy não một cái bình thường ghen chiến sĩ cũng không có vấn đề thế nhưng không nghĩ tới căn bản không có hiệu quả gì bất luận cái gì tinh thần loại pháp thuật đối Tần Hải phụ thân cũng vô hiệu hắn hiện tại gian khổ người yêu của mình ý chí đi qua một loại nào đó tăng phúc cùng ảnh hưởng trừ phi thật xử lý hắn hoặc là phá hủy hắn bằng không thì căn bản vô hiệu chúng ta yêu Vĩnh viễn không bao giờ tàn lủi Người trung niên nhìn xem người yêu. Chúng ta cận kề cái chết cũng phải tại cùng một chỗ." Tân Hải phụ thân kiên định nói ra. Trần Phong, "Này hố con cha. Người cùng Tân Nương tựa hồ từ nhỏ đã quen biết, tình cảm rất tốt." Trần Phong quyết định lại lần nữa mẹ góc độ vào tay. "Ta biết, thế nhưng là ta chỉ nắm nàng làm thân muội muội, coi như hài tử, nàng so với ta nhỏ hơn, cho nên luôn luôn quấy rối, ta đương nhiên thích nàng, thế nhưng là loại kia ưa thích, càng giống là một loại cứng chiều, ca ca đối muội muội cứng chiều." Phụ thân đối con gái cưng chiều. Tân Hải phụ thân nghiêm túc hồi đáp. Vậy ngươi đối loạn luân có hứng thú gì? Trần Phong ân cần hướng dẫn. Ha! Tân Hải phụ thân có chút ngậu. Được rồi. Trần Phong thở dài. Quả nhiên, Tân Hải phụ thân cũng không có cái gì quỷ cha tình tiết, ân. Cái này không dễ làm pháp, bất quá ngấm lại cũng thế. Nếu như hắn thật có cái gì quỷ cha tình tiết, một phần vạn về sau Tần Hải ra đời. Trần Phong thu hồi ý nghĩ của mình. Hắn cảm thấy theo cái này mạch suy nghĩ xuống tựa hồ lại thẳng đến hải hòa đại quân mà đi. Đến nghĩ cái biện pháp tốt. Trần Phong lâm vào chầm tư. Có lẽ có thể hỏi một chút Internet xã khu người. Trần Phong suy nghĩ một chút, loại chuyện này, có lẽ tiếp thu ý kiến quần chúng tốt nhất. Thế là hắn tại nào đó xã khu diễn đàn phát biểu, như thế nào đem gây tách ra thẳng, thích nữ nhân. Kết quả nhiệt tình dân mạng, nhằm vào cái này bên trên chữ là động từ vẫn là hư từ triển khai kịch liệt thảo luận. Trần Phong. Trước thời đại internet hoàn cảnh bết bát như vậy sao? Được rồi, còn là chính mình sống lại đi. Trần Phong tính toán thời gian một chút, dựa theo lịch sử tới nói, Tần Hải phụ thân hẳn là hai ngày này kết hôn, qua mấy tháng vợ hắn mang thai, sau đó sinh ra tiểu tần biển. Ấn, còn có thời gian. Đại phương hướng bên trên, cũng không kém mấy ngày nay, hắn còn cũng không tin, tách ra không thẳng cái tên này. Ngươi biết thực lực của ta. Ta cho ngươi một cái kiểm tra, ta muốn nhìn ngươi là có hay không thật là có ông. Nếu ngươi có thể thông qua, ta liền khiến hai ngươi vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Nếu là không được, ngươi liền ngoan ngoan trở về kết hôn. Dĩ nhiên, ngươi cũng không có phản đối quyền lực. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Được. Tần Hải phụ thân quả quyết nói ra. Hiển nhiên. Hắn đối với mình vô cùng tự tin. Đi. Trần Phong đem Tần Hải phụ thân trực tiếp kéo đi. Sau đó. Hai ngày này ngươi cùng với nàng ở chung, phụ cận dung ngoạn. Trần Phong cho hắn tốt nhất hoàn cảnh, một cái mỹ lệ bờ biển. Báo tiêu hết thẻ tư phí, cho hắn một cái vóc người nóng bỏ ngự tỷ, Mỹ lệ kinh người ngự tỷ, hy vọng bọn họ dẫn đến một chút không thể miêu tả sự tình. Nhưng mà, Trần Phong thất vọng, hắn trọn vẹn quan sát hai ngày. Tân Hải phụ thân hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cũng đối vị này ngự tỷ vô cùng khách khí cùng lễ phép, coi như đối phương cởi hết nằm ở trên người hắn, y nguyên vẻ mặt lạnh nhạt. Này mẹ nó mới là thật liếu hạ hội a Trần Phong thật sâu thở dài. Đổi. Thế là mấy ngày kế tiếp Trần Phong lại cho hắn thay đổi một cái tiểu cô nương, lần này là sức sống thanh xuân hình, vô cùng đáng yêu, nhưng mà vẫn không có cái gì chứng dụng. Tân hải phụ thân lần này hoàn toàn là nắm đối phương làm tiểu hải tử, đem mình làm cha, chiếu cô chu đáo, không có bất kỳ cái gì có sai lầm phân tức địa phương. Đổi! Trần Phong bắt đầu không ngừng điều chỉnh sách lược, thiếu nữ và thiên, luôn có người ưa thích loại hình A. Nhưng mà, không có. Theo thanh xuân đến gợi cảm, theo y tá đến chuyện phát nhanh. Trần Phong không biết cho con hàng này thay đổi nhiều ít loại hình, cơ hồ khách sạn tấm thẻ nhỏ bên trên sẽ xuất hiện loại hình, hắn toàn bộ đều đã tìm, hắn đường đường giác tỉnh giả, đều nhanh đối làm mai cái nghề nghiệp quen thuộc, nhưng mà, vẫn như cũ không có chứng dụng, Tân Hải phụ thân hoàn toàn như trước đây bình hẳn. Thật ga mà nhức cả trứng. Trần Phong rất nhức đầu. Ta nói qua, chúng ta là chân ái. Tân Hải phụ thân thành tín nói nói, hiện tại, chúng ta thông qua khảo nghiệm đi. Trần Phong thần sắc bất thiện nhìn xem hắn, ừm. Miễn cơ à, bất quá, trước lúc này, còn có một lần cuối cùng khảo nghiệm, chỉ cần ngươi thông qua được, ta liền đưa các ngươi trở về. Được. Tân Hải Phụ Thân lòng tin chắn đấy. Ha ha. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đây là ngươi bức ta. Mặc dù làm loại chuyện này đối Tần Hải Phụ Thân đến nói so sánh tàn khốc, cũng là tương đương vô nhân đạo, thế nhưng không có cách, bị cải biến lịch sử nhất định phải bốn năng a Thế là, vào lúc ban đêm... Trần Phong đi tần ra nắm tân nương vô tới cùng tần hải phụ thân nhét vào cùng một chỗ. Tinh thần mị hoặc vô dụ. Hạ dược luôn có dùng đi. Thế là, ngày thứ hai, Trần Phong tâm tình khoái trá nhìn xem đã hoàn thành nhân sinh đại hòa hài tần hải phụ mẫu. Hắc hắc, lần này tần hải tính là có chỗ dựa rồi. Ô ô, ngươi gạt ta. Tần hải phụ thân ủy khuất bọc lấy cái chăn, ngươi tại sao có thể như thế? Tần hải mẫu thân ngược lại chỗ chi thẳng nhiên, dù sao nàng theo sau khi lớn lên liền biết. Chính mình sớm muộn cũng có một ngày hội gà cho tên trước mắt này, cho nên không có chút nào gạt bỏ. Không có việc gì. Tân Hải mẫu thân vô vô bờ vai của hắn, ta hội phụ trách. Trần Phong. Bá khí. Gian nan nhất bộ phận hoàn thành, đằng sau liền đơn giản. Thế là, tại Trần Phong cố gắng dưới, hai người hoàn thành hôn lễ, sinh ra tiểu tần biển, đến tại cuộc sống của bọn hắn có hay không hài hòa, cũng không phải là Trần Phong muốn quan tâm sự tình. Bất quá vì dùng phòng người văn nhất. Hắn truyền thụ Tần Hải mẫu thân ít dược để chế tác Ngược lại không nghe lời liền hạ dược ân Chỉ đơn giản như vậy Lịch sử, tựa hồ cứ như vậy bị cứ thế mà tách ra trở về Ông Trước mắt bóng mở lưu truyền Trần Phong trở về hiện thực Tần Hải, quả nhiên hồi trở lại đến rồi Đúng rồi Trần Phong trong lòng mừng như điên Chỉ là, không biết vì sao Hắn chợt phát hiện Tần Hải nhìn về phía mình ánh mắt có chút không đúng Cái loại cảm giác này Nhưng Trần Phong phía sau lưng có chút run dậy. Trời ạ, cha của hắn gây bản tính sẽ không cũng di chuyển đi. Trần Phong trong lòng trật lạnh 14. chương 658, Vương Triều. Huyền Bí Tiểu Trấn. Trần Phong nhìn xem Tần Hải hàm tình mạch mạch ánh mắt có chút hoa cúc phát lạnh Bất quá, ngay tại hắn coi là Tần Hải đã công thời điểm. Tần Hải mở miệng, ta nếu xuất hiện ở đây, nói rõ ngươi thành công ngăn trở lịch sử cải biến. Ách, là... Trần Phong gại gái đầu. Vậy thì tốt. Tân Hải thở dài một hơi, ta vừa rồi một cái hốt hoảng, sau đó nhìn ngươi tại chỗ bất động, liền biết ngươi đang thay đổi đi qua, thế nhưng nếu ta y nguyên còn tại nơi này, vẫn còn đang trợ giúp ngươi, nói rõ lịch sử cũng không có gì thay đổi. Chí nhớ của ta là hoàn chỉnh, nói như vậy, chúng ta lần này là thành công. Ừm. Trần Phong ngắm lại chính mình cho Tần Hải lao cha dưới thuốc, có chút trộn dạng, đáp ứng, hẳn là a Các ngươi đi là nơi nào? Tân Hải hỏi. Cha mẹ ngươi kết hôn thời điểm. Trần Phong hồi đáp. Thì ra là thế. Tân Hải như có điều suy nghĩ, ta nghe nói qua bọn hắn kết hôn thời điểm từng náo ra sóng gió, nghĩ đến liền là chuyện này. Bất quá sau này cũng coi như thuận lợi giải quyết. Nghe nói là cha mẹ ta gặp được ngoài ý muốn, cha nuôi đem bọn hắn cứu được trở về, sau này cha nuôi cũng trở thành tần gia người mạnh nhất. Cha nuôi! Trần Phong trong lòng một hư, ngoa tạo, không phải là người nam kia à? Lao tần kiểu như châu bọ A Thế mà nắm chính mình đàn ông cứ thế mà lấy được tần ra. Mặc dù trí nhớ không có vấn đề, thế nhưng ta luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Tân Hải chầm tư. Trần Phong. Ta chỉ có trí nhớ của mình không cách nào thôi diễn, ngươi có thể nói cho ta biết có cái gì cải biến sao. Tân Hải nhìn về phía Trân Phong, làm chuyện này người khởi sướng, hẳn là chỉ có Trần Phong bản thân mới bảo lưu lại nhất trí nhớ đầy đủ, cho nên. Ngươi khẳng định muốn biết. Trần Phong thở dài. Muốn. Tân Hải kiên định nói ra. Đại phương hướng là không có vấn đề. Trần Phong suy nghĩ một chút, tổng kết nói, chỉ là có một ít việc nhỏ không đáng kể địa phương. Tại ta cùng hồi trở lại mộng linh trong chiến đấu, xuất hiện một chút nho nhỏ gần như không thể không đáng kể cải biến. Thì như, Tân Hải rất là hoài nghi. Thì như phụ thân người không phải gay. Trần Phong thở dài một hơi. Tân Hải, lại thì như, người nguyên lai không có cha nuôi, cái này cha nuôi nhưng thật ra là cha người tình nhân. Trần Phong thở dài một hơi. Tân Hải. Cái này là Trần Phong theo như lời, không có ý nghĩa nhỏ cải biến. Lại tỷ như. Trần Phong còn muốn nói điều gì? Được rồi. Tân Hải cười khổ một tiếng. Tân ra đã không có, người chết làm lớn, ngược lại đều là chuyện quá khứ, làm gì xoắn suýt đâu. Mình cần gì phải biết này chút bực mình sự tình. Ít nhất đối bọn hắn mà nói, lịch sử không thay đổi, này như vậy đủ rồi. Nơi này. Trần Phong ngừng đầu. Ông. nhan nhạt bóng mở lưu chuyển. Huyền bí tiểu trấn lần nữa bị cầm xuống một miếng khu vực. Hồi trở lại mộng linh khí tức lần nữa ảm đạo, nguyên bản bao phủ chỗ có thần bí tiểu trấn khí tức, vậy mà đều xuất hiện dao động, nhưng cái kia màu sắc càng trở nên lấp lẻ. a Tân Hải ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Nó đẻ nén không được. Trần Phong trong mắt lẻ lên vui mừng, hồi mộng linh dùng sức một mình cải biến thái cổ, bị những mảnh vỡ này phản kháng, cho nên cưỡng ép trấn áp, cho nên mới có này chút khu vực. Bất quả tại chúng ta lần lượt phản kháng thành công cùng suy yếu lực lượng của nó về sau, nó hiện tại đã không cách nào ngăn chặn những mảnh vỡ này. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Từng chùm kinh thiên khí tức bùng nổ. Những cái kia nhìn như nhỏ bé thái cổ mảnh vỡ, buộc phát ra lực lượng kinh người, vậy mà cứ thế mà đâm xuyên hồi trở lại mộng linh phong tỏa, trái lại chân áp Ông! Hết thể màu sắc nháy mắt biến mất. Toàn bộ huyền bí tiểu trấn biến thành một loại màu sắc. Trần Phong cùng Tần Hải ngạc nhiên nhìn xem bất thình linh chuyện bọn hắn cũng không nghi tới, đang bị suy yếu mấy lần về sau, hồi trở lại mộng linh vậy mà lại bị trái lại chân ác. Nơi này chung quy là huyền bí tiểu trấn Thái cổ di vật trung quy là thái cổ di vật, cho dù là mảnh vỡ. Vâng! Mạnh mẽ thái cổ khí tức bắt đầu phản kích. Trần Phong cùng Tần Hải hết sức ngạc nhiên thẻ cầm lấy một màn này, nếu như này chút thái cổ mảnh vỡ có thể thắng. Vâng! Vâng! Vô số mảnh vỡ dung hợp thái cổ khí tức, đem hồi trở lại mộng linh càng ép càng thảm, ngay tại Trần Phong coi là như vậy lúc kết thúc, hồi trở lại mộng linh bỗng nhiên bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Gen reng reng. Tiếng xước thanh âm thanh thủy bỗng nhiên vang lên. Một cỗ kỷ quái khí tức theo hồi trở lại mộng linh bên trong phiêu đãng mà ra, bao trùm toàn bộ huyền bí tiểu trấn, thanh âm kia tựa hồ mang theo kỷ quái nào đó sóng âm. "Ông?" Tiếng Trung reo qua. Trước mắt thế giới lại cho Trần Phong một loại sai chỗ cảm giác. Chẳng lẽ là Trần Phong cùng Tần Hải liếp nhau, đều là kinh hãi. Soạn, bóng mở lưu chuyển. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, trước mắt thời không đã biến ảo. Trời xanh, bãi cỏ, ở khắp mọi nơi khí tức cường đại. Nơi này, rõ ràng là thái cổ thế giới. Chúng ta, lại tới. Trần Phong khiếp sợ. Hôn về thái cổ, bọn hắn vậy mà lại hồi trở lại đến rồi. Chỉ là, cùng lần trước không giống nhau chính là, lần này, không có cái gì mảnh vỡ. Không có cái gì nội dung cốt truyện, mà là hồi trở lại mộng linh cưỡng ép đem tất cả mọi người đưa hồi trở lại đến nơi này. Đây là huyền bí tiểu trấn hết thể mảnh vỡ dung hợp đi qua. Đây mới thực là thái cổ thế giới. Nó điên rồi. Tân Hải không hiểu. Đưa đến quá khứ, liền có cải biến khả năng. Hồi trở lại mộng linh cưỡng ép nắm chỗ có ý thức cùng Trần Phong bọn hắn đưa đến mảnh thế giới này. Đây không phải cho bọn hắn cơ hội thay đổi sao. Nó căn bản chính là tại tìm đường chết. Hồi Mộng Linh rơi vào đường cùng sau cùng đánh cược một lần sau, Trần Phong suy đoán. Thế nhưng, không đáng tin cậy. Trần Phong cùng hồi trở lại Mộng Linh giao phong qua mấy lần, cái tên này tâm tư kín đáo, trí tuệ siêu việt rất nhiều người, cho dù là trong lúc nguy cấp, cũng sẽ không như thế ngu xuẩn. Nó không có khả năng thành công. Nó cưỡng ép nắm chỗ có ý thức mang về thái cổ, nắm những khí tức này dung hợp, cưỡng ép cải biến, này tương đương với cải biến này chút thái cổ di vợ. Ở thời đại này cùng một thời kỳ hết thệ truyền thừa lịch sử. Tân Hải phân tích nói, này so trước đó hết thệ cải biến đều muốn khó khăn gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Hồi trở lại Mộng Linh tại tìm đường chết. Đây là bọn hắn lúc đầu phân tích. Dù sao ngươi cải biến một cái thái cổ mảnh vỡ truyền thừa lịch sử đều khó khăn, những cái kia đủ mọi màu sắc khu vực, liền la hồi trở lại Mộng Linh cùng những mảnh vỡ này quá trình chiến đấu. Ngươi bây giờ còn đem những này thái cổ di vật đặt ở cùng một thời kỳ. Để chúng nó liên hợp Hồi trở lại mộng linh đây quả thật là tại tìm đường chết. Chỉ là, ngay lúc này, chỗ xa xa, một trùn lưu quang thẳng vào mây trời, một cái mang theo khí tức thần bí cờ xí, cắm vào một cái bộ lạc đỉnh, khí tức mạnh mẽ bao phủ thái cổ. Cái kia cờ xí bên trên, chỉ có một chữ, mộng. Cái đó là, chân phong trong lòng giật mình. Mà cùng lúc đó, thái cổ thế giới, các nọ ngách, đồng dạng, cờ xí xuất hiện, tựa hồ nhận được mệnh lệnh nào đó, từng nhánh mạnh mẽ cờ xuất hiện Giống, giống, chỉnh tề tiếng giống vang tận mây xanh. Đại địa đang rung động, bầu trời vô số thái cổ dị thú bay lượn, cái kia khí tức quen thuộc, cái kia độc thuộc về hồi trở lại mộng linh khí tức, kèm theo cờ xí bao phủ toàn bộ thái cổ. Đây là, Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hồi trở lại mộng linh, này đúng là hồi trở lại mộng linh thủ bút. Những chủng tộc kia, Tân Hải cũng rốt cuộc hiểu rõ tới, hồi trở lại mộng linh, cái tên này, quả nhiên cải biến toàn bộ thái cổ. Nó lúc đầu mục đích liền là cải biến toàn bộ thái cổ thế giới mà huyền bí tiểu trấn những cái kia mảnh vỡ quả nhiên chỉ là ngoan cố chống lại một phần nhỏ mà thôi coi như huyền bí tiểu trấn hết thể mảnh vỡ chống cự thành công toàn bộ thái cổ cái kia vô số cái thực lực chủng tộc mạnh mẽ đã sớm bị hồi trở lại Mộng Linh chinh phục trước đó đang cùng huyền bí tiểu trấn đấu tranh bên trong hồi trở lại Mộng Linh phát huy bất quá là một phần nhỏ thực lực nó lực lượng chân chính đều đang thay đổi thái cổ thế giới này vô số chủng tộc những cái kia Cũng không có mảnh vỡ lưu lại, không cách nào ngăn cản nó thay đổi qua đi chủng tộc. Mà bây giờ, hồi trở lại mộng linh thành công. Tại sắp bị huyền bí tiểu trấn hết thể mảnh vỡ hợp lại trấn áp thời điểm, nó cuối cùng thành công. Cho nên nó không chút do dự, đem chú có ý thức mang về cái này thời đại hoang cổ. Bởi vì, đây là thuộc về hồi trở lại mộng linh thời đại. Đây là hồi trở lại mộng linh thành lập độc thuộc về mình Vương Triều. 14. Chương 659, Kinh Người Kỹ Thuật giết Kèm theo kinh người sát ý, Trần Phong cùng Tần Hải chỉ có thể trốn đi. Cũng may, Trần Phong may mắn quần sáng tựa hồ vẫn còn, trợ giúp hai người tránh thoát hồi trở lại Mộng Linh Đợt thứ nhất điều tra, thế nhưng trước mắt tình huống cũng không lạc quan. Nơi này là hồi trở lại Mộng Vương Triều. Nơi này chính thành chủng tộc cùng bộ lạc đều bị hồi trở lại Mộng Linh chinh phục, chỉ có thần bí trong tiểu trấn có được thái cổ mảnh vỡ chủng tộc, giờ phút này còn tại phụ ngẫu ngoan cố chống lại. Thế nhưng, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu, Đây không phải huyền bí tiểu trấn thời điểm, loại kia một đối một giao phong, mà là hồi trở lại mộng linh tập hợp vô số chủng tộc, cải biến vô số đi qua, sau cùng tại một thời đại, đem bọn hắn thống nhất ở cùng nhau. Đây là một cái chân chính vương triều. Bọn hắn căn bản không có khả năng thắng lợi. Liên liên những cái kia thái cổ mảnh vỡ cũng không có khả năng. Mặc dù bọn hắn thân ở thái cổ thế giới các ngọng ách, thế nhưng chính là như vậy, bọn hắn cũng sẽ bị hồi trở lại mộng vương triều đại quân, từng cái tiêu diệt. Thái cổ thế giới. Chết để luôn hãm. Bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Trần Phong nhìn về phía phương xa. Những cái kia thái cổ mảnh vỡ sở thuộc tại chủng tộc còn đang phản kích, bởi vì bọn hắn đều rất mạnh mẽ, thế nhưng chờ hồi trở lại mộng vương triều đại quân đi qua, kết quả sau cùng, chỉ có một cái. Một khi thái cổ thế giới luôn hãm, ghen thời đại cũng liền không có. Tân Hải cười khổ. Không hề nghi ngờ, thái cổ thế giới một khi cải biến, tương lai sẽ hoàn toàn thay đổi, một cái hồi trở lại mộng linh thống trị Vương mộ Một cái bị hoàn toàn thống nhất thái cổ thế giới, sẽ đi hướng phương hướng nào? Không có người biết rõ. Đúng vậy a Trần Phong tự lẩm bẩm Lịch sử sắp hoàn toàn thay đổi, ai có thể ngăn cản? Chiến đấu? Không tồn tại. Đây là thời đại hoang cổ, Trần Phong rắc tỉnh giả thân phận tại đây bên trong bất quá là phá hôi, bọn hắn thậm chí căn bản không dám tham dự vào cái kia chiến đấu chân chính bên trong. Cho dù là bị phát hiện, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Tân Hải hít sâu một hơi, cầu cứu. Ta trước khi đến, sư phụ cho ta mai rùa, cho dù là chỗ sâu thái cổ thế giới, cũng có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Nơi này cũng được. Trần Phong kinh ngạc. Dĩ nhiên. Tân Hải gật gật đầu, mai rùa ngay tại trên người của ta. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra mai rùa, cái đồ chơi này theo hắn một làm ra thái cổ thế giới, mà tại huyền bí tiểu trấn trong hiện thực, trên người hắn như cũ cũng có một hối. Ông. Tân Hải thôi động lực lượng kích hoạt cùng một thời gian vô luận là thái cổ thế giới mai rủa vẫn là huyền bí tiểu trấn mai rủa đều lấp lẽe hơi hơi hào quang vậy là được rồi Tân Hải cầu cứu hoàn tất rồi mới lên tiếng sư phụ nói tìm mấy cái thực lực không tầm thường giúp đỡ có lẽ có thể giúp chúng ta phá cục hồi trở lại Ngộu Linh mặc dù tại đây bên trong vô địch thế nhưng lịch sử còn chưa hoàn toàn thay đổi chúng ta còn có thời gian chỉ cần trước lúc này giải quyết hết huyền bí trong tiểu chấn hồi trở lại Mộc Linh Cái này là Tân Hải kế hoạch. Hồi trở lại mộng linh coi như lại thái cổ tại vô địch, trong hiện thực cũng không phải. Hiện tại, hồi trở lại mộng linh hết thể năng lượng, đều dùng để dẫn dắt đại gia tiến vào thái cổ thế giới. Như vậy trong thế giới hiện thực hồi trở lại Mộc linh, rất có thể vô cùng yếu ớt. Nó ở chỗ này sử dụng lực lượng càng nhiều, hiện thực liền càng yếu ớt. Tân Hải châm ồn phân tích, những người kia thu đến tin cầu cứu về sau, nhất định sẽ tới xem xét, sau đó phát hiện dị thường, tiêu diệt hết hồi trở lại mộng Linh Trần Phong khẽ gật đầu. Không hổ là Tần Hải, kế hoạch quả nhiên so với chính mình đáng tin cậy. Hắn nguyên vốn cũng là nghĩ đến một chút phương pháp, bất quá quá không đáng tin cậy, cho nên đành phải thôi. Hiện tại liền chờ bọn hắn kết thúc tất cả những thứ này. Hai người an tĩnh trở lấy kết quả. Nơi xa, hồi trở lại mộng linh đại quân ý nguyên kinh khủng. Bọn hắn ý thức cường đại cắn quét, hiện nhiên đang tìm kiếm tất cả dị thường sinh mệnh. Trần Phong cùng Tần Hải thì là trốn ở trong tối lạnh lùng nhìn xem. Nhìn xem hồi trở lại ngộng linh càng ngày càng bình thường, yên lặng chờ lấy nó tử vong một khắc này. Nhanh. Tân Hải yên lặng tính toán tính toán thời gian. Dựa theo lúc đầu thôi diễn, những người kia không sai biệt lắm. Soạt. Trước mắt bóng mở lưu truyện, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại bên cạnh hai người. U, đã lâu không gặp. Từ Phi cười toe toét một há to mồm cười nói. Trần Phong, Tân Hải, tín hiệu cầu cứu tìm đến lại có thể là cái tên này. Chờ chút. Cái tên này, thế mà cứ như vậy đường hoàng tiền đến, về tới Thái Cổ. Làm sao ngươi tới nơi này? Tân Hải một mặt mở bức Ha ha ha. Từ phi cười to, ta nói với ngươi, Lão Tử thu đến tín hiệu liền đến, vừa mới tiến huyền bí tiểu trấn liền thấy một cái chuông lục lạc lóe ánh sáng không ngừng lấp lánh, lúc ấy liền chuẩn bị trước diệt nó kia mà, bất quá ta không có xem lại các ngươi hay, cho nên liền hết sức cẩn thận tìm một vòng, vẫn là không có phát hiện. Sau đó Lão Tử linh cơ khẽ động, kích hoạt lên mai rùa, liền tới nơi này. Ha ha ha, ta liền biết, cái kia cẩu Nhật Trung Lục Lạc khẳng định là bẫy dập, ta nếu là diệt cái kia Trung Lục Lạc, các ngươi liền chết, chậc chưởng, may nhờ ta linh cơ khẽ động a. Từ rất là đã ý. 3. Tân Hải há to miệng, muốn nói cái gì, sững suốt không nói ra. Thân mẹ nó linh cơ khẽ động a, cái này cái hồ hàng. Nguyên lai tưởng rằng cái tên này còn có thể trợ giúp đại gia thoát khỏi khốn cảnh đâu, thế mà thời khắc ngấu chốt như xe bị tu sĩ Ngươi không phải luôn luôn làm việc bất quá đầu góc sao. Trần Phong thở dài. Đúng A Từ phi gại gãi đầu, lần trước ngươi không phải đã nói, phàm là nghĩ thêm đến sao, cho nên ta lần này liền suy nghĩ nhiều nghĩ. Trần Phong. Thật sự là sai lầm. Chỉ có tại bên ngoài mới có thể diệt đi hồi trở lại Mộc linh. Tân Hải nhức đầu lắm, ngươi bây giờ tiến đến, thuộc về tự chui đầu vào lưới, không có một chút tác dụng nào. Nơi này là thời đại hoang cổ, giác tỉnh già đầy đất chạy a Cái gì? Từ phi bối rối, ủy khuất nói, đố lao đầu tên kia chỉ là để cho ta cảm giác được mai rùa chấn động thời điểm qua đến giúp đỡ a Không sao, còn có một người. Tân Hải hít sâu một hơi, cơm ép để cho mình tỉnh táo lại, căn cứ sư phụ bằng giao, lần này hắn tìm hai người trợ giúp, đều có mạnh mẽ năng lực. Chúng ta còn có hy vọng. Ta tin tưởng, người kia nhất định lại. Xoạc. Tân Hải còn chưa nói xong, trước mắt bóng mở lóe lên, một cái người càng quen thuộc hơn ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại gia quả nhiên tại đây bên trong. Không bạch hết sức vui mừng nói. Trân Phong. Tân Hải. Thứ Phi. Nhân sinh thật sự là nơi nào không gặp lại. Tân Hải rất là tuyệt vọng, thật tốt kế hoạch, vì cái gì liền bộ dáng này. Lại nói, ta tại bên ngoài thấy cái kia chung lục lạc, liền biết có vấn đề. Không bạch mở miệng nói ra, ta còn cảm thấy cái kia chung lục lạc chi bên trên chuyển đến mị mê hoặc lòng người lực lượng, cho nên hết sức nhảy bén tại cỗ lực lượng kia lan đến gần trên người ta thời điểm bắt đầu dùng mai rùa. Thông minh. Trần Phong dơ ngón tay cái lên. Mẹ cái gà, hồi trở lại mộng linh chết no bất quá là mị hoặc ngươi hồn về thái cổ mà thôi. Mà lại trong hiện thực cái kia không có nhiều lực lượng hồi trở lại mộng linh. Mị hoặc lực lượng có nhiều ít hiệu quả còn có thể không biết. Ngài lại là hóa. Một bước đúng chỗ. Trực tiếp liền theo Tần Hải mai rùa khí tức đến đây. Như vậy chúng ta bước kế tiếp làm gì? Không bạch sắn tay háo lên. Chờ chết. Tần Hải thăm thảm ngữ khí đến Cái gì? Không bạch một mặt mờ mịt chờ từ phi nói rõ lý do về sau, cũng là một mặt ngoạ tạo, bốn người liếm nhau, hai mặt nhìn nhau, này mẹ nó đều chuyện gì? 14. chương 660, thời khắc mấu chốt làm sao câm Giống. Giống. Hồi trở lại mộng đại quân vẫn như cũ uy mánh. Cách không biết nhiều khoảng cách xa, cũng có thể cảm giác được đại địa đang rung động. Bọn hắn rất rõ ràng, làm những cái kia thái cổ di vật mảnh vỡ sở thuộc chủng tộc bị chinh phục thời điểm liền là bọn hắn biến mất thời khắc. Thái cổ triệt để thống nhất, ghen thời đại cùng bọn hắn đều sắp biến mất. Tân Hải đứng cao nhìn xa. Những cái kia tại phản kháng chủng tộc, mơ hồ có khả năng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ chấn động. Phản kháng chủng tộc so trong tưởng tượng nhiều một ít. Trần Phong nói ra, hẳn là còn sót lại tại thế giới địa phương khác mảnh vỡ đi. Tân Hải lắc đầu, mặc dù nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng ghen công hội những năm này đã hết sức cố gắng đang thu thập thái cổ mảnh vỡ, thế nhưng cuối cùng có chút thất lạc ở bên ngoài. Bất quá, cũng không có cái gì chứng dụng. Này chút thất lạc thái cổ mạnh vỡ, số lượng quá ít, không có nổi chút tác dụng nào. Hồi trở lại mộng linh quá mạnh, mạnh đến làm người giận sôi tình trạng, nó năng lượng đặc biệt, để nó tại ghen thời đại cái này đặc thù thời đại bên trong quét ngang thiên hạ. Lịch sử rất nhanh liền hoàn toàn thay đổi. Không bạch thổn thức không thôi. Đúng vậy a từ Phi nhìn về phía nơi xa. Hai người vừa mới buông xuống nơi đây, còn chưa cảm thụ thái cổ thế giới cũng chỉ có thể chờ chết. X Soạn. Hai cái chủng tộc phản kháng khí tức biến mất, bọn hắn bị hồi trở lại mộng linh diệt. Thời gian sẽ không quá xa. Tân Hải tự lầm bẩm Đúng vậy a Chân Phong tròng mắt hơi hiếp. Hắn chợt nhớ tới một ít gì đó. Ghen thời đại, ngoại trừ đô mã ra hỏa này bên ngoài, thật chỉ có hắn một cái giác tỉnh giả sao. Là, cũng không phải. Là, là bởi vì ghen thời đại căn bản không có thể đột phá ghen thời đại, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều không thể đột phá cái kia lá chắn. Cho nên Trần Phong là duy nhất giác tỉnh giả. Không là, là bởi vì lúc trước Trần Phong điều khiển cái kia bút rõ ràng cảm thấy những cường giả khác khí tức. Cứ việc, đó là một chút tạc âm. Trên thế giới này vẫn là có rất nhiều cường giả, thế nhưng vì cái gì bọn hắn không phản kháng? Hoặc là nói, bọn hắn không có năng lực phản kháng? Hay hoặc là nói, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra? Trần Phong trong óc suy nghĩ như điện, Hiển nhiên, nếu như những người này thật đủ mạnh, Như vậy bọn hắn nhất định sẽ phản kháng, không, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện tại ghen thời đại. Thế nhưng là không có, tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động Điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn không cách nào đi ra. Có lẽ là bởi vì cái kia lá chán. Trần Phong càng nghĩ càng rõ ràng, có lẽ. Thời gian này điểm. Không bạch cũng là kinh thán không thôi. Hắn thời gian dài xuyên qua, cho nên đối loại chuyện này biết sơ lược, hồi trở lại mộng linh lựa chọn thời gian này điểm. Tuyệt diệu đến mức không thể tưởng tượng nổi Hồi trở lại mộng linh thật rất mạnh mẽ sao Đúng thế Thế nhưng nó tại thời đại hoang cổ Thật có thể cường đại đến vô địch sao Hiển nhiên không phải Nhưng là bây giờ Bởi vì nó tại ghen thời đại Bởi vì nó ở cái này đặc thù thời đại Cái này ghen thời đại Đừng nói siêu cường cấp bậc tồn tại liền liền giác tỉnh giả đều chỉ có trần phong Cái này bán điếu tử một cái Cho nên mới tạo thành loại cục diện này Cái này là hồi trở lại mộng linh hung hăng như vậy nguyên nhân. Cái này là hồi trở lại mộng linh thậm chí có thể thành lập vương chiều nguyên nhân. Nó lựa chọn một cái tuyệt hào thời gian điểm, lựa chọn một cái tuyệt diệu thời cơ, âm thầm điều khiển hết thảy, cải biến tương lai, lại không người có thể nhúng tay. Và anh, đại địa chấn động, hồi trở lại mộng đại quân rốt cục giết tới. Trong mơ hồ, bọn hắn có khả năng thấy vô số mạnh mẽ thái cổ cự thú xuất hiện, dù cho một cái hư ảnh, một cái khí tức đều làm bọn hắn trở nên sợ hãi. Cái này là thời đại hoang cổ. Cái này là cường giả kia đầy đất chạy thời đại. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, tứ trong ngực móc ra cái kia bút. Tựa hồ từ từ mẫu thân tại hắn trẻ mới sinh thời kỳ cái kia nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem hắn cùng căn này bút trói định ở cùng nhau, khắc tại sâu trong linh hồn. Xoạn! Hắn hư không vung lên. Mơ hồ tựa hồ năng lượng xuất hiện, bất quá Tựa hồ bởi vì hắn bây giờ đang ở thái cổ thế giới, cho nên cùng hiện thực có chút ngăn cách, cái kia sụt sôi mà phun trào năng lượng, tựa hồ cách nơi này rất là xa xôi. Quá xa sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Xoạn. Một lần vung vẩy. Xoạn. Hai lần vung vẩy. Xoạn. Ba lần vung vẩy. Năng lượng cường đại tựa hồ tại trên không chấn động. Trần Phong thi triển đặc biệt năng lượng, tựa như là một cái sóng chấn động, kèm theo Trần Phong lần lượt vung vẩy, không ngừng mạnh lên. Không ngừng biến đến đáng sợ. Cố lực lượng kia lần lượt chấn động, tựa hồ muốn ngang qua cổ kim. Xoạt, xoạt. Trần Phong vẫn tại vung vẩy. Mà đúng lúc này, một cái âm lanh thanh âm ở bên thai hiện hiện. Khắc khắc khắc khắc. Phát hiện mấy cái tiểu tử thú vị. Một cái khổng lồ bóng đen bỗng nhiên từ không trung tuấn ra, hai cánh sơn tối như đêm, xấu xí. Vậy mà một cái giống như khỉ giống như bức biến dị hoàng cổ sinh vật. Nó cái kia thuộc về giáp tỉnh giả khí tức quanh người không ngừng bốc lên ng Thân ảnh như điện. Nó xuyên qua mà đến, cầm lấy Trân Phong. Ngăn lại hắn. Trong mắt tần hải hàn quang lóe lên. Trân Phong hiện tại tình huống tuyệt đối không thể bị quấy rời. Hiểu rõ. từ phi đồng dạng mắt lộ ra hùng quang. Mẹ cái gà, thời đại hoang cổ cường giả quá mức kinh khủng. Bọn hắn không dám đối mặt, thế nhưng ngươi một cái vừa thức tỉnh hoàng cổ sinh vật, cũng lớn lối như thế. Cho dù là bọn họ còn không có thức tỉnh. Vâng anh. Thừ phi trong nháy mắt giết đi qua. Thân thể mạnh mẽ cường độ, thể hiện ra to lớn thuấn sắt năng lực. Chết! Hầu bức hét lên một tiếng. Một cố gợn sóng im ắng chấn động, năng lực trùng kích. Cái kia mạnh mẽ gợn sóng lực sát thương nhường trần phong bọn người sợ hãi, nhưng mà cố này năng lực tại ở gần từ Phi trong nháy mắt, lại bị dễ như trở bàn tay miễn dịch. Đối Tử Phi sử dụng năng lực. Quá mức ngây thơ. Ha ha! Tử Phi cười lạnh một tiếng, ngạnh kháng hầu bức công kích về sau, trực tiếp đưa nó đẻ vào trên mặt m Tân Hải phối hợp từ phi, đưa nó cưỡng ép chấn áp. ma kính A ma kính. Không bạch tiếng âm văng lên, một cỗ mãnh liệt ý niệm đem hầu bức khóa chặt. T. Cút. Hầu bức điên cùng vật lộn. Chẳng biết tại sao, nó tại đây chút rõ ràng không mạnh ra hỏa bên trên, cảm giác được sát cơ mãnh liệt. Đó là một cỗ chỉ có tại đối mặt đại nhân thời điểm mới có thể xuất hiện cảm giác đáng sợ. Phúc. Hàng quang loé lên. Hầu bức con mắt đột nhiên trận to, đã mất đi tiêu điểm. Thử vong. Làm x Thư phi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi vẹn vẹn chỉ là cầm giữ này hầu bức một lát, hắn cũng cảm giác được toàn thân cơ bắp đau nhức, kém chút không có bị hầu bức nắm xương cốt của mình chia rẽ. Giáp tình giả, chung quy là giáp tình giả. Mấy người chiến đấu nhìn như nhẹ nhõm cũng đã hao hết cơ hồ tất cả lực lượng. Lợi hại. Cái tên này quả nhiên là cái xấu tệ. Không bạch rất là đắc ý. Mấy chục lần công kích, nhẹ nhóm miểu sát. Mà kinh tại cố gắng của hắn dưới, tăng phúc công kích cũng so trước kia mạnh hơn ha ha, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa, một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm xử lý giác tỉnh giả. Ân, nhất định có thể. Chỉ là, ba người còn không có đắc ý quá lâu, cũng cảm giác được trên bầu trời một vùng tang tối. Đó là cái gì? Bọn hắn ngẩn đầu nhìn lại, liền run sợ. Hiu, hiu. Trên bầu trời cái kia ôf một chút một mảnh, lại là mấy chục cái hầu bức. Ngoa tào, từ phi trừng to mắt, thế mà nhiều như vậy. Xem ra loại sinh vật này Chỉ là thời đại hoang cổ cấp thấp nhất pháo hôi trinh xác Tân Hải cười khổ. phá hôi. Không sai, này chút trong mắt bọn hắn đã phi thường cường đại giác tỉnh giả. Vậy mà vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất phá hôi. Đây mới là bi ai nhất sự tình. Thời đại hoang cổ, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này sao? Làm sao bây giờ? Mấy người liếc nhau đều có chút bất đắc dĩ. Nếu là một cái bọn hắn còn có thể liều mạng, nhiều như vậy hầu bức cùng một chỗ tới. Sợ là chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Sợ cái chim này. Không bạch không sợ chút nào. Hắn trực tiếp khóa chặt đi bên trong hắn cho rằng dài xấu nhất một cái hô bức, không chút do dự khởi động ma kính. Ma kính à, ma kính, ai là. Nhưng mà, ma kính không có bất cứ động tính gì. Ma kính. Không bạch gầm thét, ngươi mẹ nó thời khắc mấu chốt làm sao cầm, đáp án đâu. Cho ta hồi phục, ta muốn một người làm bạo đối diện đám này xấu bê quái vật. Muốn cái gì đáp án. Ma kính thăm thảm ló đầu ra, ta đều cố ý chứa chết rồi. Ngươi nhất định muốn tự dứt lấy nục nhà sao. Không bạch. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem đối diện đám người kia. Ngươi nói là, đám người kia so ta còn. Ha ha. Ma kính cười lạnh hai tiếng không nói nữa. Không bạch một mặt mộng bức. Tân Hải cùng từ phi liếp nhau, chỉ có thể cười khổ. Cái tên này. Vâng. Xa xa hầu bức rốt cục đánh tới. Lúc này, bọn hắn mới thấy rõ, này chút hầu bức muốn xa xa so trước đó bọn hắn giết chết cái kia càng cường đại hơn. Cũng càng có khí thế. Chúng ta cũng không cần lo lắng làm sao đối phó bọn hắn. Từ phi chỉ chỉ những hầu bức đó sau lưng. Nơi đó, hồi trở lại mộng vương triều đại quân đã đánh tới. Không còn là dĩ vãng hư ảnh cùng khí thức, mà là chân chân chính chính tồn tại. Những cái kia khổng lồ sinh vật từng bước một đi tới, làm người run sợ vô cùng. Chúng nó vẹn vẹn một ánh mắt, một cái khí thức, liền có thể khiến người ta sống không bằng chết. Cái này là thời đại hoang cổ cường giả. Chương 661 Tỉnh ngộ. Bọn gia hỏa này, Tân Hải thần tâm kinh hoàng, bọn gia hỏa này khí tức vượt xa Trần Phong cùng Đỗ Mã, cũng siêu việt bọn hắn gặp được hết thể sinh vật biến dị. Đây cũng không phải là phổ thông giác tỉnh giả. Wen, Wen. Những cái kia khổng lồ sinh vật hai bước liền đã tới gần. Khoảng cách đối bọn hắn tới nói, căn bản không phải vấn đề, mà nếu như Tân Hải bọn hắn không có đoán sai, mấy chú khổng lồ sinh vật cũng không phải là thời đại hoàng cổ tinh anh, mà vẹn vẹn chỉ là tiên phong. Xem ra chúng ta muốn lệnh. Tân Hải cười khổ một tiếng. Thật sao? Không bạch trong mắt hơi hiếp, trong tay năng lượng đã bắt đầu lưu động. Dù cho mất đi ma kính, hắn cũng giống vậy có được mạnh mẽ năng lực, cũng không biết xuyên qua tại đây bên trong đến cùng có thể hay không có hiệu lực, lại có thể xuyên đi nơi nào. Vâng anh! Vâng anh! Cái kia khổng lồ hoang cổ sinh vật rốt cục đi đến trước mặt bọn hắn. Nhưng mà, không như trong tưởng tượng tra hỏi, cũng không để ý đến, thậm chí... Những tên kia liền liền ánh mắt đều chẳng muốn nhìn về phía Tân hải mấy người, mà là hề hài một cước đạp xuống. Không sai. Liền là một cước đạp xuống. Dung này chút khổng lồ hoang cổ sinh vật góc độ đến xem, một cước kia đạp xuống, như giết chết mấy cái sâu kiến, căn bản không có mảy may trong lòng gánh vác. Có lẽ, tại đây chút hoang cổ sinh vật trong mắt, bọn hắn làm thật chỉ là sâu kiến. Vâng. Một cước nâng lên. Tân hải đám người cảm giác được trước mắt thế giới trong nháy mắt trở nên hắc ám, che khuất bầu trời Cái kia khổng lồ một cước, lại thật cho bọn hắn một loại tận thế sụp đổ cảm giác. Không chỉ là một cước kia phạm vi, thậm chí toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa. Chuyện này, liền là hoang cổ sinh vật thực lực sao. Mấy người rung động. Vâng, một cước kia nâng lên về sau, chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn cảm giác được trước mắt toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại áp xúc đều đang bị một cước kia đạp xuống. Một cô vô tận áp lực chuyển đến, bọn hắn càng không có cách nào né tránh. Cái kia đang sợ năng lượng nghiền nát hết thể có khả năng né tránh không gian. Xong. Đám người lá gan run rảy. Bọn hắn tự xưng là thiên tài, thì sao có thể nghĩ đến, bọn hắn có một ngày, lại sẽ bị một con hoang cổ sinh vật giết chết. Tân hải bọn hắn đã hết sức ngăn cản, thế nhưng cũng cơ hồ đến cực hạ. Bọn hắn bây giờ còn chưa có tiếp xúc đến cái chân này, bọn hắn ngăn cản, bất quá là một cước kia phía dưới huy năng. Chúng ta đây coi như là ngăn cản bệnh phủ chân sao. Từ phi vô lực chửi bệnh. Còn lại hai người cũng chỉ có thể trợn mắt một cái. Và anh! Cái kia chân to đã rơi đến đỉnh đầu. Không gian bị áp xúc đến cực hạn chuyển đến sụt đổ thanh âm. Đến rồi! Đám người tâm lệnh! Bọn hắn thôi phát tất cả năng lực xây dựng phòng ngự tại tiếp xúc đến cái kia chân to trong nháy mắt liền toàn diện sụt đổ. Thậm chí ngay cả một mì lì dây đều không có chịu đựng Mà phía sau bọn họ, trần phong cái kia vung vẩy hai tay chưa bao giờ dừng lại. Xoạn! Xoạn! Tại gã kia chân to hạ xuống xong, Trần Phong vung vậy càng gấp gấp hơn, ngay tại chân to giẫm lên đám người đỉnh đầu trong nháy mắt, Trần Phong một bút vung vẩy mà xuống. Wen. Một cố khí tức quen thuộc đốn nhiên đẩy ra. Đến rồi. Trần Phong phục chí tâm linh, liên là loại cảm giác này ba. Lúc trước tại Ghen thời đại, hắn vung vậy thời điểm, loại kia miêu tả sinh động cảm giác. Đông. Cái kia thanh âm vang rồi, như một tiếng chuông vang, vang vọng đất trời. Giờ khắc này, vô luận là thái cổ đại địa, vẫn là ghen thời đại, đều nghe được này tiếng trung vang. Ngươi điên rồi. Một cái thanh lánh lại tràn ngập thanh âm tức giận chuyển đến. Là hồi trở lại Mộng Linh. Trần Phong trong nháy mắt hiểu ra, bọn hắn vừa bước vào thái cổ thế giới, cái kia chứa sát liền là trong miệng nó nói ra được, cho nên Trần Phong nhớ kỹ thanh âm của nó. Đúng vậy a. Trần Phong cười. Ngươi mở ra cộng minh thanh âm, sẽ triệt để tỉnh lại thời đại hoang cổ. Hồi trở lại Mộng Linh vừa tức vừa gấp, ngươi đem phá hư hiện tại hết thảy tất cả Thời đại hoang cổ khí tức, sẽ triệt để buông xuống ghen thời đại, không thể nghịch chuyển. Thì tính sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, trung quy, so hiện tại muốn tốt. Thái cổ buông xuống, là Trần Phong một mực tránh khỏi sự tỉnh thế nhưng hiện tại, tựa hồ không có biện pháp tốt hơn. Căn này bút mang đến cái kia năng lượng cường đại, tựa hồ có khả năng mở ra cộng minh thanh âm. Điểm này, tại hồi trở lại mộng linh nơi này đã được đến chứng minh, bởi vì nó sợ hãi. Trần Phong một mực tránh cho điểm này. Bởi vì một khi thái cổ buông xuống, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng nếu như hắn hiện tại không làm lời nói, toàn bộ ghen thời đại đều sẽ bị gạt bỏ. Hồi trở lại mộng đại quân nếu như tại thời đại hoang cổ liền nhất thống thế giới, thế nào còn có cái gì ghen thời đại. Hết thể tương lai đều sẽ cải biến. Cho nên, Trần Phong không chút do dự thúc dục trong tay lực lượng. Đông, lực lượng cường đại lại một lần nữa chấn động. Giết hắn. Hồi trở lại mộng linh bén nhọn mà thanh âm rồn dập chuyển đến. Thế nhưng, đã chậm, trong hiện thực, ghen thời đại, làm cậu minh lực lượng xuất hiện lần nữa, hết thể đại lão đều lạnh lùng nhìn xem, bọn hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì xúc động, thậm chí có chút muốn cười. Này lừa gạt người phải chết lực lượng, lại tới. Sau đó, bọn hắn lạnh lùng nhìn xem lực lượng kia phun ra ngoài, đâm xuyên la chán, hướng vào mây trời. 3. Hết thảy cường giả này mới đột nhiên kinh sợ. Dù cho lực lượng kia đã đâm xuyên mây xanh. Bọn hắn đều nửa ngày không có lấy lại tinh thần. La chán. Phá. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào phá. À, có dấu hiệu, chỉ bất quá đám bọn hắn bị tra tấn quá nhiều lần, cho nên lần này dứt khoát bỏ qua, mà cũng chính là lần này, cố lực lượng kia bạo phát. Bọn hắn thử nghiệm run run rẩy rẩy rơ tay lên. Xoặt. Một cố lực lượng quen thuộc chăn vào. Lực lượng của bọn hắn, trở về. Cái kia đặc thù thời đại, buông xuống. Ha ha ha ha ha ha. Lao tử lực lượng trở về. Ha ha ha, là cái này. Cộng minh lực lượng. Ha ha ha ha ha. Cộng minh. Rốt cục xuất hiện. Vô số người mừng như điên. Lực lượng đáng sợ bao phủ toàn bộ thế giới. Đủ loại lực lượng cường đại bùng nổ, như từng đạo cột sáng, thẳng vào mây trời. Này chút lực lượng cường đại, quá nhiều ghen thời đại tất cả lực lượng. Chuyên thưa di tích. Đỗ mã thở dài một tiếng. Hán vun tay. Ông. Một cỗ xa xa so dĩ vãng sức mạnh lớn hơn tuôn ra. cậu Minh. Xuất hiện. Đỗ mã thở dài một tiếng, lực lượng của hắn khôi phục thế nhưng là hắn lại không biết là nên chết vẫn là lo, bởi vì cái kia phải chết thời đại, cuối cùng vẫn là bông xuống. Xoạn. Hắn thân ảnh biến mất, nháy mắt xuất hiện tại huyền bí tiểu trấn Nếu cậu Minh đã xuất hiện, hồi trở lại mộng linh uy hiếp, liền không còn lại uy hiếp. Diệt. Hắn chỉ vào hư không, rơi vào hồi trở lại mộng linh phía trên. Vâng. Một cú làm người kinh sợ lực lượng theo đầu ngón tay hắn tỏa ra, cái kia trước đó cơ hồ vô địch hồi trở lại mộng linh, lại cố lực lượng này vành sát hạ xuất hiện vết rách. Mà giờ khắc này, thời đại hoang cổ đi qua, toàn bộ tỉnh ngộng vương chiều bắt đầu sụp đổ. Cái kia thẳng hướng Trần Phong lực lượng tự dưng biến mất, cái kia đạp hướng bọn hắn chân to, lại chống không tan biến mất. Một cố kỳ quái gọn sóng, bao phủ toàn bộ thế giới. Trần Phong 3. Kèm theo hồi trở lại mộng linh thê lương tiếng thét chói thai. toàn bộ thái cổ thế giới cũng tại thời khắc này trở nên hư hảo, bắt đầu sụp đổ. Vâng, vâng, bầu trời, đại địa, toàn bộ tiêu tán. Tại hồi trở lại mộng linh còn không có hoàn toàn thay đổi qua trước khi đi, hiện thực cuối cùng là trọng yếu nhất, cho nên khi hiện thực bắt đầu biến hóa, hồi trở lại mộng linh làm cải biến, liền bắt đầu sụp đổ. Không, ta vương triều, kèm theo hồi trở lại mộng linh tiêu thảm, thế giới triệt để sụp đổ. Vâng, vâng, ánh sáng lưu chuyển Trần Phong đám người triệt để trở về hiện thực 14 Chương 662 Thiên hạ lộn sột Huyền bí tiểu trấn Làm hồi trở lại mộng linh khí tức lần nữa trở về Cái thế giới này lại sớm đã không phải là nó trước đó có khả năng điều khiển thế giới kia Khí tức kinh khủng dồn dập quật khởi Tên điên ngươi liền là thằng điên Hồi trở lại mộng linh thanh âm tức giận dít đảo Ha ha Trần Phong chỉ là cười lạnh hai tiếng ngươi hội hủy cái thế giới này Hồi trở lại mộng linh bén nhọn thanh âm nói ra. Cắt. Trần Phong trận mắt trừng một cái, ngược lại thế giới đều bị ngươi hủy đi, có cái quọng lông khác nhau. Không, ngươi không hiểu. Hồi trở lại mộng linh thanh âm mang theo một vẻ hoảng sợ, ta coi như thay đổi qua đi, coi như thành lập hồi trở lại mộng vương triều, cũng chỉ dám ở thời đại hoang cổ thời kỳ cuối, những tên kia bị phong ấn về sau, mà ngươi, ngươi tỉnh lại chúng nó. Hồi trở lại mộng linh tựa hồ tràn ngập kiên kỵ. Ha ha. Trần Phong cười cười tỉnh lại thời đại hoang cổ những cái kia không thể tưởng tượng nổi tồn có ở đây không không quan trọng a có lẽ đối hồi trở lại mộng linh bọn hắn tới nói tận lực tránh đi thời đại kia sợ phát sinh không thể đoán được sự tỉnh nhưng mà đối với ghen thời đại đối với Trần Phong mà nói nếu như không tỉnh lại thời đại này ghen thời đại liền không có có được hay không hắn nên làm như thế nào từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn điểm này hồi trở lại mộng Linh Hiển nhiên cũng biết nói nếu như sớm biết như thế Ta nhất định sẽ không kích thích ngươi hồi trở lại Ngộng linh tự lầm bẩm cái kia phải chết bút vì sao lại trong tay ngươi thứ này vốn nên tại thời đại hoang cổ liền bị nhân đạo hủy diệt với anh đáng sợ khí tức phun trào thiên điệu các nơi từng tầng một khí tức mạnh mẽ bốc lên. lênỗ mã lăng không mà tới quanh người hắn dũng động một cố cường đại mà lực lượng đáng sợ đây mới thực sự là thuộc về đố mã lực lượng bị phong ấn chân chính thánh giáp tộc lực lượng thánh giáp tộc ngươi là cái kia chạy trốn kim quy Hồi trở lại mộng Linh trước tiên liền khóa chặt Đố Ma, ngươi vậy mà sống đến nay, thánh giáp tộc tuổi thọ, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, quả nhiên hẳn là cái thứ nhất tiêu diệt. Ha ha. Đố Ma bình tĩnh cười cười. Lực lượng của hắn như là đã khôi phục, tự nhiên không sợ hãi. Soạt. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Cái kia cổ lực lượng cường đại miêu tả sinh động, khiến cho người sợ hãi. Cậu Minh. Hồi trở lại mộng Linh trong mắt Hàn Quang lóe lên, ngươi lại cũng đến trình độ này. Bất quá Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được cậu minh lực lượng? Ha ha ha ha ha. Vậy. Trung lục lạc bỗng nhiên chấn động. Cái kia hư không phiêu diêu hồi trở lại mộng linh bắt đầu lay động, thanh âm dễ nghe không ngừng truyền ra, một cỗ cùng đố mã cực kỳ tương tự lực lượng, tại trong hư không đẩy ra. Cậu minh. Nay đồng dạng là cậu minh lực lượng. Cái kia đang chết phong ấn, phong ấn không chỉ là các ngươi, còn có ta. Ta mặc dù không muốn động dùng loại lực lượng này, thế nhưng trước mắt thời đại hoang cổ như là đã buông xuống. Vậy liền nhìn một chút, đến cùng ai có thể sống đến cuối cùng đi. Hồi trở lại mộng linh bén nhọn thanh âm giết gạo. Đương đương. Linh nhi tiếng động. Tương tân một gợn sóng hướng về chung quanh tiêu tán. Cứ thế mà đem trần phong đám người bước lui, chung lục lạc hình thể trở nên hư hảo. Này muốn đi sao? Đỗ mã lăng không đưa tay, lại cương ép đem chung lục lạc trở lại. Ngươi biết mình đang làm cái gì? Hồi trở lại mộng linh sát ý phun trào. Dĩ nhiên biết. Đố mã lạnh lùng nói ra. Ngươi tùy ý xuyên tạc lịch sử, nên giết. Vô luận thời đại hoang cổ có hay không đông xuống, ngươi đều không nên sinh tồn ở trên đời này. Húng chi? Ngươi cộng minh lực lượng, thế nhưng là tỉnh lại cái kia tồn tại thời cơ. Cho nên, ngươi phải chết. Đố mã sát ý sụp sôi. Và anh, không đợi hồi trở lại mộng linh nói chuyện, hắn liền đã ra tay. Ta biết ngươi rất mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, cộng minh lực lượng vừa mới thức tỉnh, còn chưa khôi phục Ngươi lúc trước trong chiến đấu người bị thương nặng Lực lượng 10 không còn một, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Đố mã cười lạnh. Xoạc. Bóng mở lưu động Nhưng Trần Phong chờ người bất ngờ chính là, cái kia mới vừa rồi còn hung ác nói chuyện hồi trở lại mộng linh, vậy mà muốn chạy trốn. Nó quả nhiên không được. Ngăn lại nó. Đố mã nói ra. Hiểu rõ. Trần Phong đám người liếm nhau, đem hồi trở lại mộng linh chặt đứng. Tại đố mã truy sát dưới, bọn hắn cứ thế mà đem hồi trở lại mộng linh bức bách đến trong tuyệt cảnh. Các ngươi Hồi trở lại mộc linh hận ý bên trong mang theo suy yếu. Vị này hôm qua còn gần như vô địch tồn tại, đã đến tiêu vong rịa. Ta là hồi trở lại Mộc linh. Ta là thời đại hoang cổ nhân vật vĩ đại nhất. Ta tuyệt đối không cần không có tiếng tâm gì chết đi, muốn giết ta, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Còn có này chút cố gắng phản kháng ta ra hỏa, đều muốn cùng ta trôn cùng. Hồi trở lại mộc linh điên cùng nói ra. Ông! Một cố làm người sợ hãi khí tức tuôn ra. Cẩn thận! Đố mã trong nháy mắt đem mọi người giữ chặt huyền bí tiểu trấn. Mà liên tại bọn hắn vừa vừa rời đi thời điểm, một tiếng nổ ầm ẩm, toàn bộ huyền bí trong tiểu trấn trong nháy mắt tại một cỗ trói mắt hào quang bên trong hóa thành hư không. Beng, như quang tử hạt nứt. Toàn bộ huyền bí tiểu trấn ẩm ầm nổ tung. Trong mắt mọi người, toàn bộ huyền bí tiểu trấn phạm vi bên trong lúc thì trắng dực, đáng sợ gợn sóng ba phủ, để bọn hắn trong thai một bên phong minh, nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần. Huyền bí tiểu trấn, hết rồi. Chỉ là, liên tại bọn hắn coi là cái này lúc kết thúc, huyền bí trong tiểu trấn vô số đủ mọi màu sắc lưu quang bỗng nhiên phá vỡ hư không, từ đó xuyên qua mà ra. Cái đó là, chân phong hai mắt tỏa sáng, này màu sắc, này khí tức. Rõ ràng là trước đó những cái kia tồn tại thái cổ di vật mảnh vỡ, chúng nó vậy mà trốn ra được. Cộng minh lực lượng, cũng tỉnh lại bọn chúng một chút năng lượng. Đố mã như có điều suy nghĩ. Hiu, hiu vô số lực lượng phương trào. Tại Trần Phong trong mắt bọn họ, thời khắc này huyền bí tiểu trấn bùng nổ cực kỳ giống một trận mỹ lệ pháo hoa, chỉ là tại xinh đẹp như vậy bên trong mang theo chí mạng độc dược. Thái cổ di vật mảnh vỡ chạy ra. Sợ là muốn xảy ra chuyện a." Trần Phong suy đoán. Này chút thái cổ mảnh vỡ mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, đồ mã, ghen công hội, nghiên cứu khoa học cơ cấu người, không biết bỏ ra bao lâu mới nắm những vật này gom góp đến nơi đây. Mà bây giờ, đúng vậy a. Đô Mã xem hướng lên bầu trời, cộng minh lực lượng thức tỉnh, những mảnh vỡ này sợ là cũng sẽ có được bộ phận ý thức, từ đó linh vật thức tỉnh, sợ là muốn chọn chủ. Chọn chủ. Trần Phong chú ý tới hai chữ này. Đúng. Thái cổ di vật chọn chủ. Đô Mã lạnh nhạt nói nói, bởi vì hiện tại này chút thái cổ di vật chỉ có mảnh vỡ, cho nên những mảnh vỡ này chọn một người làm làm chủ nhân của mình, sau đó nhường hắn trợ giúp chính mình tập hợp mặt khác mảnh vỡ, sau cùng hình thành hoàn chỉnh thái cổ di vật. Sau đó cùng một chỗ bước vào cậu Minh chi cảnh. Thế này cũng được. Chân phong con mắt trừng lớn. Đó là tự nhiên. Đô mã gật gật đầu, dù sao cũng là thái cổ di vật A. Nguyên bản chỉ có mảnh vỡ bọn hắn quá mức nhỏ yếu, căn bản không có linh thể, thế nhưng hiện tại cậu Minh thức tỉnh Ừm. Chúng nó tự nhiên có thể cảm ứng được mặt khác mảnh vỡ tồn tại. Thiên hạ này, sợ là muốn xuất hiện vô số giác tỉnh giả. Thái cổ mảnh vỡ một khi chọn chủ thành công, cái kia dung hợp về sau tự nhiên cũng chính là giác tỉnh giả. Đỗ Mã bình tĩnh nói. Hả, đúng rồi. Đỗ Mã chợt nhớ tới cái gì, không riêng gì thái cổ di vật sự tỉnh trước mắt nếu mảnh đất này phong ấn đã giải trừ, nhưng cái kia siêu A cấp tự nhiên cũng là có thể đột phá. Không chỉ là thái cổ di vật, liền liền nhân loại, cổ tộc, nhưng cái kia lưu tại siêu A cấp quá lâu người, cũng đến nên đột phá thời điểm. 3. Trần phong đám người liếm nhau, đều là thần tâm chấn động mãnh liệt, cho nên thiên hạ này muốn xuất hiện vô số giác tỉnh giả sao. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Người suy nghĩ một chút. Ở khắp mọi nơi thái cổ mảnh vỡ chủ nhân, vừa mới đột phá đến thức tỉnh cấp gen chiến sĩ. Bọn hắn xưa nay sẽ không dùng nhất ác ý ý nghĩ đi phỏng đoán nhân loại, thế nhưng không hề nghi ngờ, những người này, tất nhiên là có tốt có xấu. Mà dù cho chỉ có một người tâm tư bất chính, thiên hạ này còn lớn hơn loạn. Một cái hồi trở lại mộng linh liền gây như thế lớn. Nếu như vô số giác tỉnh giả quay dối, bọn hắn ngẫm lại đều là đau đầu, cái kia hòa bình ghen thời đại, tựa hồ không có khả năng trở về. 14. Chương 663, Ngưu bức nổ. Vậy ngài còn bình tĩnh như vậy? Tân Hải cười khổ nói, hắn nhớ kỹ, thái cổ mảnh vỡ sự tình, sư phụ cũng là xuất đại lực, ấn lý thuyết, loại tình huống này, táo bạo nhất hẳn là sư phụ mới đúng. Nhưng bây giờ cho dù là nói ra thiên hạ lộn sột, sư phụ cũng là như thế bình thản tựa như là căn bản không phải cái đại sự gì một dạng. Cũng cùng có ích sao. Đỗ mã chậm dãi nói nói, húng chi, cùng sự kiện kia so, này thật chỉ là việc nhỏ. A. Đám người đột nhiên ngầm đầu. Thời đại hoang cổ. Vung xuống A. Đỗ mã thở dài một tiếng, cộng minh lực lượng, giải phong A. Thức tỉnh phía trên, liền là cộng minh, có thể là các người biết, cộng minh lực lượng là cái gì. Không biết. Đám người lắc đầu. Cộng minh. Liền là mặt chữ ý tứ. Phải dùng hai loại sức mạnh mới có thể cộng minh. Mà cái gọi là giác tỉnh giả, liền là đã thức tỉnh cùng một loại nào đó tồn tại cộng minh thiên phú, chờ đến giác tỉnh giả đỉnh phong, chờ bọn hắn đột phá đến cộng minh về sau. Là có thể cảm thụ những cái kia cường đại tồn tại lực lượng, trở nên càng cường đại hơn. Cảm thụ, càng nộ, cùng với cuối cùng cộng minh. Đô mãi nhẹ nói ra, mà một khi vận dụng cộng minh lực lượng, những cái kia tồn tại cường đại, liền sẽ cảm giác được, liền sẽ theo cái kia trong bóng tối vô tận dần dần thức tỉnh Những cái kia tồn tại. Đám người mở mịt. Bọn hắn từng nghe nói qua vô số lần thuyết pháp này. Cái gì đại nhân A? Nhân vật gì A? Tựa hồ nhắc lên thái cổ, đều sẽ nhắc lên đến cái từ ngữ này. Thế nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối, cũng không biết, này cái gọi là tồn tại đến cùng là cái gì. Đúng thế. Những cái kia tồn tại. Đô ma hít sâu một hơi, chúng nó là thời đại hoang cổ trời, chúng nó sừng sưng tại tất cả mọi người phía trên, chúng nó là hết thảy lực lượng cường đại khởi nguyên. Hết thể mạnh mẽ thái cổ di vật, xuất từ chúng nó tay. Hết thể mạnh mẽ cộng minh lực lượng, nơi phát ra chúng nó trong cơ thể. Chúng nó, nếu như dùng hiện tại lời giải thích, dùng ghen thời đại từ ngữ tới hình dung, chúng nó liền là thần linh. Vâng, trong lòng mọi người run lên. Thần linh, thế mà thật sự có này loại tồn tại. Hồi mộng linh trô e ngại, Trần Phong đột nhiên nhớ tới hồi trở lại mộng linh ngay lúc đó phản ứng. Không sai, nó sợ, đồng dạng là những tồn tại này. Đô Mã lấp đầu, nó là thần linh chỗ tạo, lại cố gắng gạt bỏ những cái kia tồn tại dấu vết, cho nên nó mới có thể e ngại, bởi vì nó quá rõ ràng những cái kia tồn tại đến cùng có nhiều đáng sợ. Thì ra là thế. Trần Phong Tựa Hồ có chút hiểu rõ. Thần linh. Thức tỉnh phía trên, liền là cộng minh. Cộng minh phía trên, liền là thần linh. Mà thần linh, liền là thời đại hoang cổ tồn tại cường đại nhất. Nếu thần đô tồn tại, cũng sẽ không xấu đi nơi nào a Từ phi hỏi. Đố mã xem đồ đần một dạng nhìn hắn một cái, này mới chậm dại nói ra, hai tử, ngươi phải biết, liền liền thái cổ di vật mảnh vỡ ý thức đều có tốt có xấu. Nhân loại cũng có tốt có xấu, cái kia thần linh. Đố mã lắp đầu. Ngoa tạo. Thừ phi con mắt trừng lớn, rời ạ liền thần đô có xấu. Bọn gia hỏa này cũng phải nhất thống thế giới. Thừ phi im lặng. Đầu chỉ. Đố mã cười khổ, ta không có trải qua thời đại kia, thế nhưng tại huyết mạch ký ức của ta bên trong. Có một ít tồn tại miêu tả, rất là kinh sợ. Thì như, một vị nào đó tồn tại cho rằng mọi vật đều ác, cố gắng tịnh hóa. tinh hóa, không bạch có chút ngậu. Ừm, tinh hóa. Đỗ mã trầm dại nói nói, thể xác tái tạo, linh hồn ngồi rửa, trở về bản nguyên. 3. Cái kia không sẽ chết rồi. Không bạch triệt để phương. Đúng vậy, cho nên liền tịnh hóa sạch sẽ. Đỗ mã cười khổ, vị đại nhân này, theo sinh ra bắt đầu. Vẫn tại vội vàng tịnh hóa thế giới sự tỉnh thậm chí còn có một đám quần nhân tín đồ. Há, đúng, còn có một vị đại nhân, nhận làm cái thế giới này có vấn đề. Cái gì? Đám người một cái ngây người. Cái thế giới này, có vấn đề. Đúng. Đô mã thở dài, cái kia đại nhân, nhận làm cái thế giới này quá nhỏ quá yếu, cho nên dự định đem cái thế giới này, cùng với hết thẻ thế giới khác dung hợp một chỗ, tới một lần nổ lớn. Hình thành một cái hoàn chỉnh mà lại mạnh mẽ có thể bao dung chỗ có sinh vật tồn tại hoàn mị thế giới. 3. Tất cả mọi người nghe đến đó đều phủ. Trình hợp hết thể thế giới. Lúc đó trên thế giới này chỗ có sinh vật đều phải chết. Trần Phong trận mắt trường một cái. Đúng thế. Dù sao muốn vì đại thế giới hài hòa, khi sinh một chút nhỏ bé tồn tại, có thể bỏ qua không tính. Đỗ Mã Thản nhiên nói, cái này là vị đại nhân này tín nghiệm, mà này chút tín nghiệm, cũng bị hắn trung thực chấp đi xuống dòng chưa bao giờ thay đổi. Nếu như dùng xã hội bây giờ ngôn ngữ để hình dung hắn, ân hẳn là cùng nhân loại văn học hệ thống bên trong theo như lời hủy diệt chi thần cực kỳ tương tự. Trần Phong, này chút thần linh, cái gọi là đại nhân, thực sự là. Há, đúng, còn có một số. Đỗ Mã cẩn thận suy nghĩ một chút, có một vị mạnh mẽ nữ thần, cho rằng giống được đều là bẩn thỉu sinh vật, hẳn là hủy diệt hoặc là đem bọn hắn biến thành giống cái. Soạt, đám người đồng loạt nhìn về phía Trần Phong. 3. Trần Phong cuồng mắt trợn trắng, các ngươi nhìn ta làm gì? Ha ha! Đám người gượng cười hai tiếng, nương hóa thứ này, Trần Phong thật sự là quá thuật tay, có lẽ tương lai có cơ hội trở thành vị kia nữ thần dưới tay đệ nhất tương tài. Đương nhiên, hắn cũng phải trước tỉnh hóa chính mình. Có một vị mạnh mẽ đại nhân, cho rằng cùng giới chi ái là tội ác, mà một vị khác tồn tại cương đại, lại cho rằng khác phái ở giữa là bận thiểu. Hai vị đại nhân này cùng với bọn hắn tín đồ ở giữa chiến đấu, chưa bao giờ dừng lại. Đám người, bọn gia hỏa này thật là thần sao? Nay chút thần linh đều cực kỳ cường đại. Đỗ Mã thở dài, bọn hắn có được nguyên thủy nhất bản nguyên nhất lực lượng, chúng ta bây giờ sử dụng lực lượng liền là theo tối viễn cổ bản nguyên lực lượng bên trên tách rời mà đến. Cậu Minh liền là cảm thụ những tồn tại này tối viễn cổ lực lượng, tăng lên chính mình. Có một vấn đề. Tân Hải hơi nghi hoặc một chút, nếu bọn hắn cường đại như vậy, làm sao lại biến mất? Tại trong dòng chảy lịch sử, thái cổ về sau, có thần minh liền biến mất không còn một mảnh, cũng liền dần dần không có liên quan tới thần linh truyền thuyết. Bị phong ấn, đố mã trong mắt lộ ra vẻ kính nghệ, chính như chúng ta ban đầu nói, thần linh có tốt có xấu, ít nhất, đối tại chúng ta mà nói, là có tốt có xấu. Có thần minh nghĩ muốn hủy diệt sinh linh, liền có thần minh nghĩ muốn bảo vệ sinh linh. Thần ý kiến, tựa hồ luôn có đối lập. Thế là, thái cổ thần chiến bạo phát. Trận chiến kia, đến cuối cùng, hết thảy thần đô tình trạng kết sức, thế là Đại biểu sinh mệnh cùng thân mật vô số thần linh, hợp lại phong ấn tất cả lực lượng. Bao quát chính bọn hắn. Bị phong ấn lực lượng thần linh lúc ấy cũng không chết đi, nhưng là bởi vì lực lượng biến mất dần dần ra đi. Sau cùng, tiêu tán ở trong đất trời. Vô số năm qua, chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào. Mà bây giờ, theo cộng minh phong ấn giải trừ, cộng minh lực lượng dần dần bị sử dụng, những cái kia tiêu tán ở trong đất trời ý thức sau cùng hội dần dần ngưng tụ, lần nữa trở về. Thời đại hoang cổ sẽ triệt để buông xuống. Những cái kia thần linh, cũng sẽ lần nơi trở về. Đỗ mã trầm rãi nói xong. Hắn trong giọng nói tràn ngập kính ý, mặc dù những cái này cổ lao chuyện xưa có chút thánh mẫu, có chút đại ái, thế nhưng là chính là bởi vì này chút đại ái, bọn hắn những sinh vật này mới có thể sống đến bây giờ. Những cái kia vì bọn hắn mà phấn đấu thần linh, giá trị đến bọn hắn trở nên tôn kính. Thì ra là thế. Đám người hiểu ra, nguyên lai like đây chính là không cho cộng minh nguyên nhân sao. Cộng Minh Lại hội tỉnh lại thần linh Đám người rung động Mà Trần Phong tại đại gia rung động thời điểm Thì là lạng yên không tiếng động xuất ra cái kia bút Ngoạ tạo Căn này bút vậy mà ngưu xoa đến loại tình trạng này Nhiều như vậy thần linh hợp lại làm ra phong ấn Cứ như vậy cho mình đâm mở Hắn nhìn xem chính mình bút Cảm giác được con hàng này ngưu bức nổ 14 Chương 664 Thần bút nạp điện bảo Người suy nghĩ nhiều Đỗ mã nhìn về phía Trần Phong bút trong tay Lắc đầu nói ra Coi như ngươi bây giờ không mở ra, phong ấn giải trừ ngày đó, cũng sẽ không còn xa. Thời đại hoang cổ khoảng cách hiện tại quá xa xưa. Xa xưa đến toàn bộ sinh linh quên đi thần linh tồn tại, tự nhiên cũng xa xưa đến lúc trước phong ấn lực lượng, cũng dần dần sắp biến mất thời điểm. Mà ngươi, chỉ là vừa lúc tại tiết điểm này mà thôi. Đỗ mã lạnh nhạt nói ra. Nguyên lai là như thế. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có được một cây chỗ nào không thông đâm nơi nào thần bút rất ngư bức, Thế nhưng Trần Phong cũng không muốn đem cái này mê hoặc thiên hạ nổi cho cong lên tới. Cái này nổi quá lớn, hắn cong không nổi. Đến mức căn này bút. Đô mã liên nhìn, ta không quá nhận biết, hết thể thái cổ di vật ta đều có ấn tượng. Nó khẳng định không phải, có lẽ chỉ là lúc kia một cái chứa đựng lực lượng đồ vật đi. Có khả năng. Trần Phong gật gật đầu. Hắn nhớ kỹ mỗi lần thi triển thời điểm, đều có sức mạnh tuôn ra. Ấn. Nếu như chỉ là đơn thuần nạp điện bảo, có lẽ liền dễ lý giải. Cái này thần bút nạp điện bảo lúc trước tồn tốt nhất định lượng thái cổ lực lượng, hiện tại phóng xuất ra, vừa vặn giải phòng, ân, đối mặt. Bây giờ còn có thể phóng thích lực lượng sao? Đố mã hỏi. Ta ngóng nó. Trần Phong lần nữa vung bẩy, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra lực lượng hao hết. Đố mã cũng rất là tiếc nuối nguyên bản còn nghĩ cảm thụ một chút lực lượng chứa được lực lượng, giữ đi, dù sao là đồ tốt, nói không chừng về sau còn có thể chứa được. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu Rất kỳ diệu, căn này bút có lẽ thật cùng hắn hữu duyên. Và anh, và anh. Xa xa tiếng nổ vang rền không ngừng. Không hề nghi ngờ, theo huyền bí tiểu trấn thái cổ di vật chảy ra, toàn bộ thế giới đều đưa lộn xộn Trong khoảng thời gian này, đồ mã bọn hắn có chiếu cố. Ghen công hội. Đang lúc bế quan hội trưởng đống nhiên cảm giác được chính mình bức tưởng kia nhét so buồn cầu đều nghiêm trọng bình cảnh. Đống nhiên xuất hiện nhẹ nhàng bung lỏng, liền đầy trong đầu mừng rỡ. Rất lâu. Một cố khí tức kinh người tại ghen Công hội bùng nổ. Hội trưởng, đột phá. Chính thức bước vào giác tỉnh giả cảnh giới. Cùng một thời gian, những cái kia kẹt tại siêu A cấp không biết bao lâu ghen chiến sĩ dồn dập đột phá, vô số đạo lực lượng cường đại, thẳng vào mây trời, thức tỉnh khí tức, tràn ngập toàn bộ thiên địa Nhanh! Đem tọa độ phát cho ghen Công hội. Hiểu rõ. Vô luận là có hay không phải người đi, từng khí tức đều muốn ghi lại ở sách, đại kiếp sắp tới. Chúng ta nhất định phải làm tốt chính mình sự tình, tuyệt không thể loạn trận cước. Vâng. Nghiên cứu khoa học cơ cấu kiểm trắc thành viên vẫn như cũ bình tĩnh, từng cái tọa độ gửi đi đến ghen công hội. Xem ra chúng ta có chiếu cố. Phó hội trưởng thật sâu thở dài một hơi. Nơi này phát sinh sự tình, đô mã dùng mấy câu tổng kết, đại khái miêu tả một thoáng, ghen công hội liền biết trên người mình gánh nặng bao nhiêu. giáp tỉnh giả quá mức mạnh mẽ. Cương đại đến, bọn hắn không thể để cho bất luận kẻ nào đang theo dõi bên ngoài Thân linh trong ngắn hạn không có khả năng xuất hiện. Hiện tại vấn đề lớn nhất là những cái kia vừa thu hoạch được thức tỉnh lực lượng người, ai cũng không biết, bọn gia hỏa này đến cùng có thể hay không làm chuyện khác người gì. Cho nên, nhất định phải nhanh liên hệ bọn hắn. Đệ nhất lựa chọn, triều an, tận khả năng đem bọn hắn biến thành người một nhà, cho bọn hắn cung cấp bất luận cái gì chúng ta có khả năng cung cấp như người bình thường đãi ngộ. Lựa chọn thứ hai, hợp tác. Nếu như không cách nào biến thành người một nhà, có thể dùng phương thức hợp tác ổn định đối phương, chỉ cần bất loạn tới là được rồi. Nếu như này chút đều không được, không cách nào như người bình thường trao đổi câu thông. Giết! Phó hội trưởng không chút do dự. Mặc dù mới xuất hiện giác tỉnh giả rất nhiều, thế nhưng phần lớn đều ở vào hốn độn trạng thái, càng không khả năng có cái gì đồng bọn, cho nên đây là chỗ để ý đến bọn họ tốt nhất thời điểm. Ghen công hội nguyên bản kẹt tại cấp A quá nhiều người nhiều lắm. Cho nên cho dù là bước vào thời đại mới, ghen công hội giác tỉnh giả, trước mắt cũng là nhiều nhất lại thêm cổ tộc trợ rút, ghen công hội có năng lực khống chế cục diện. Có ít người là vừa thức tỉnh, nhưng là có chút người là cùng thái cổ mảnh vỡ dung hợp, thực lực vượt lên trước giác tỉnh giả, cho nên hai người một tổ, cùng một chỗ hành động. Còn lại năng lực giả tạm thời làm giác tỉnh giả cung cấp phục vụ. Không gian truyền tống, năng lượng khôi phục các loại. Nhất định phải cam đoan giác tỉnh giả có thể ở vào hiệu suất cao công tác một cái trạng thái. Phó hội trưởng mệnh lệnh đều đâu vào đấy chấp hành, lúc này tất cả mọi người có khả năng loạn. Duy chỉ có chúng ta ghen công hội không được. Hiểu chưa? Vâng. Ghen công hội toàn diện vận chuyển. Thế nhưng phó hội trưởng biết, này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cùng lúc đó, thiên địa các nơi, dị tượng mọc thành bụi. Tương đạo đủ mọi màu sắc hào quang, theo huyền bí tiểu trấn bắn ra, sau cùng rơi vào một ít người trong cơ thể, cùng bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, trở thành mạnh mẽ mà lại lực lượng thần bí. Vừa bị từ hôn thiếu niên, vừa bị đánh tàn phế thiếu da, vừa bị chia tay học sinh Cho nên người đều tại thời khắc này thức tỉnh. Thái cổ mảnh vỡ tửa hồ tận lực lựa chọn những kinh nghiệm này qua ngăn trở sau có được mạnh mẽ đấu trí người. Lựa chọn này chút huyết khí phương cương người thành vì bọn họ ký chủ. Vô luận nam nữ già trẻ. Đích. Đích. Đích. Đích. Nghiên cứu khoa học cơ cấu tiếng cảnh báo điên cùng chấn động. Nguyên bản dùng tới kiểm chắc thái cổ khí tức thiết bị. Giờ phút này điên cùng lóe tọa độ, chí ít có mấy ngàn chỗ địa phương, đều kiểm chắc đến thái cổ khí tức dấu vết dậm Một cái nào đó bên hồ. Một đầu báo đen đang hề phải nằm, đồng nhiên toàn thân lông đen run dậy. Nó hiếp mắt nhỏ toát ra ánh sáng sắc bén, nhìn về phía mặt hồ, nơi đó, nguyên bản đã biến thành một cái hố địa phương, đồng nhiên toát ra vô số nước hồ. Xoạc! Nước hồ bao phủ hố. Một khỏa thần bí màu vàng tảng đá lần nữa tỏa ra hào quang. Ông! Lực lượng kinh khủng thẳng vào chân trời. Dùng hồ trung tâm vì một chút, một cô đáng sợ gợn sóng bao phủ toàn bộ rừng rậ Chỗ có tồn tại cũng có thể cảm giác được một cỗ cường đại mà lại lực lượng thần bí tôn ra. Trong hồ, tất cả sinh vật tại thời khắc này biến dị. Những cái kia nguyên bản chỉ có siêu A cấp trình độ, cấp A, thậm chí cấp B sinh vật. Vậy mà dồn dập biến dị, có mấy cái trong chốc lát liền bước vào giác tỉnh giả liệt kê. Vâng, nước hồ Phun trào. Lực lượng đáng sợ bao phủ thiên địa. Mà cái kia báo đen, làm cho tới nay thủ hộ giả huyền bí tảng đá tồn tại, tức thì bị ban cho lượng lớn lực lượng. Thực lực không ngừng tăng lên, lại trực tiếp bước vào giác tỉnh giả đỉnh phong. Giống, gầm lên giận dữ, uy phong lắm liệt. Vô ngân hải vực, này điên lặng không biết bao nhiêu năm nước biển bỗng nhiên bắt đầu bốc lên, này một mực tại nhân loại thăm dò khu vực bên ngoài, một mực chưa bao giờ tiếp xúc lĩnh vực, đống nhiên hiện ra lực lượng kinh người. Và anh, và anh, từng con kinh khủng cự thú ẩn hiện, đây mới thực là đến từ vô ngân hải vực, đến từ biển sâu cự thú. So với biển lục địa những cái kia sinh vật biến dị không biết mạnh hơn bao nhiêu lần theo bọn chúng ngẩn hiện toàn bộ Hải Dương đều đang rung động bờ biển một cái không muốn người biết làng trải một vị tóc trắng lãoo nhân ra nhìn xem vùng biển phương hướng thật sâu thở dài bọn ra hỏa này cũng tỉnh về sau sợ là không tốt đánh cá 14 chương 665 thức tỉnh hệ thống nghiên cứu khoa học cơ cấu hết thể nhân viên nghiên cứu đều đang điên cuồng tăng ca trong phòng thí nghiệm hơn 100 người Vây quanh mấy cái giác tỉnh giả bắt đầu điên cuồng phân tích, trong mắt cuồng nhiệt căn bản không che giấu được, thiếu chút nữa không có đem những này giác tỉnh giả rút gần lửa ra. Cái kia, ê, một cái giác tỉnh giả cảm giác toàn thân phát lệnh, chúng ta chỉ là tiếp vào ghen công hội nhiệm vụ, tới hiệp giúp đỡ bọn người nghiên cứu đó a Đừng làm loạn. Sẽ không, sẽ không. Mập mạp nghiên cứu khoa học chủ nhiệm sướng sốt theo một đống thịt mỡ trên mặt gạt ra nụ cười. 3. Giác tỉnh giả càng sợ. Bất quá. Tốt ở cái này tình huống cũng không có tiếp tục bao lâu. Vẹn vẹn 2 giờ công phu, nhân viên nghiên cứu khoa học liền lấy ra bọn hắn mới nhất thành quả nghiên cứu. Giác tỉnh giả đại khái hệ thống sức mạnh phân tích hoàn tất. Thực lực cường độ đâu? Đã làm tốt chỉ số ước định. Tên đó A. Trần Phong là cái thứ nhất giác tỉnh giả. Hắn nếu kế thừa sử dụng thức tỉnh hai chữ, chúng ta liền tiếp tục sử dụng giác tỉnh giả cái chức vị này đi. Phong bạo khoa kỹ bên kia liên hệ thế nào? Yên tâm! Là nguyên tiền bối cho chúng ta lớn nhất quyền hạn trợ rút, chúng ta số liệu đã đưa ra, bọn hắn liền sẽ thay mới server, tạo ra mới nhất phiên bản hệ thống miếng vá. Chỉ cần thay mới về sau, hết thể sử dụng băng bèo cổ tay máy truyền tin người, là có thể sử dụng chúng ta nhất chức năng mới. Vậy thì tốt. Nhường công ty bọn họ người chuẩn bị kỹ càng. Hiểu rõ. Nghiên cứu khoa học nhân viên công tác rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Thái cổ buông xuống, nhất làm người hoảng sợ là cái gì? Không biết. mà công tác của bọn hắn liền là đánh vỡ không biết. Bọn hắn theo mấy chục cái giác tỉnh giả trên người phân tích, tận khả năng nhường mỗi một cái khác biệt hệ thống giác tỉnh giả tới đón chịu điều tra, chính là vì tốt hơn hoàn thành nghiên cứu. Mà bây giờ, nghiên cứu hoàn mỹ thành công. Bọn hắn thành công phân tích ra giác tỉnh giả lực lượng phương diện, vì dễ dàng cho tốt hơn lý giải cùng nhà vào, bọn hắn đem giác tỉnh giả hệ thống chia làm 10 cái đẳng cấp. Thức tỉnh một đoạn, mới vào giác tỉnh giả trình độ. Trước mắt tuyệt đại đa số gen chiến sĩ, đột phá siêu A cấp về sau, đều ở vào cái này đẳng cấp, cũng là Trần Phong trước đó sau khi đột phá vị trí đẳng cấp. Cái này đẳng cấp thuộc về vừa mới thức tỉnh, thân thể tái tạo giai đoạn. Chỉ thế thôi. Thức tỉnh nhị đoạn, nắm giữ cơ sở thức tỉnh năng lượng. Thân thể tái tạo sau khi hoàn thành, rốt cục có khả năng sử dụng giác tỉnh giả lực lượng chân chính, hoàn toàn nghiền ép phổ thông gen chiến sĩ, chính là cái này giai đoạn. Đến thức tỉnh nhị đoạn, liền là cường giả chân chính. Mà về sau, thức tỉnh ba đoạn đến giác tỉnh giả 10 đoạn Liền là đối giác tỉnh giả lực lượng sử dụng cùng tăng lên, không thông qua đoạn lĩnh nộ, sau cùng bước vào mạnh hơn cảnh giới. cậu Minh, trong truyền thuyết, có thể sử dụng thần linh lực lượng một cảnh giới. Trước hết này chút đi. Ừm. cậu Minh hệ thống còn không có nghiên cứu hoàn thành, không thích hợp thay mới, chờ đợi thu hoạch càng nhiều cậu Minh số liệu, mới có thể hoàn thành nghiên cứu. Vậy dĩ nhiên, nghiên cứu khoa học trên kết cấu giao kết quả. Cùng lúc đó, Phong bạo Khoa Kỳ đưa ra thời gian thực thay mới. Toàn cầu hết thẻ sử dụng băng đeo cổ tay máy truyền tin người, đều nhận được một đầu chuyển đưa thời gian thực thay mới. Thay mới nội dung, giác tỉnh giả thực lực quét hình cùng phân tích, thay mới về sau, thông qua máy truyền tin quét hình có khả năng phân tích ra giác tỉnh giả thực lực chân chính. Nhanh như vậy. Phong bạo khoa kỹ như bức. Nay chỉ sợ là nghiên cứu khoa học cơ cấu thủ bút đi. Đám người kinh thán không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, này thái cổ buông xuống mới một ngày, giác tỉnh giả nội tỉnh liền bị thăm dò rõ ràng thức tỉnh Giác tỉnh giả vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Không biết vũ khí hạt nhân hoặc là chỉ riêng võ cái gì, có thể hay không diệt đi bọn hắn. Đoán chừng quá sức. Lại nói, chế tác mỗi một cái vũ khí hạt nhân hoặc là chỉ riêng võ đều cần đắt đỏ chi phí. Sợ sợ người ta vũ khí công ty cũng không nguyện ý ra tay đi. Này chút tên đáng chết, chỉ cần ghen công hội có thể đỉnh ở phía trước. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay, trừ phi đánh tới bọn hắn nhà máy cổng. Ai, cũng đúng. Dù sao không phải mỗi một cái công ty đều là phong bạo khoa kỹ, lại nói, nếu như phong bạo khoa kỹ công ty cũng có thể chế tác vũ khí liền tốt. Người suy nghĩ nhiều. Là nguyên tiền bối năm đó sáng tạo phong bạo khoa kỹ thời điểm cũng đã nói, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bất luận cái gì hạng mục chế tạo cùng vũ khí có liên quan đồ vật. Bọn hắn từ đầu đến cuối, hết thảy hạng mục đều là quay quanh máy truyền tin phục vụ, tuyệt đối sẽ không vượt quyền làm mặt khác. Vẫn là la tiền bối thông minh, ha ha, ngươi hãy chờ xem Này chút chế tạo vũ khí công ty, chờ thiên hạ Thái Bình thời điểm. Chịu không nổi. Ghen công lại. Có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Haha, ha, ta coi là những vũ khí này công ty sớm đã chết cả rồi. Làm sao có thể, chỉ cần có phân tranh địa phương, liền vĩnh viễn co vũ khí tồn tại, trước kia là vũ khí lạnh, sau này là thuốc nổ, hiện tại là năng lượng vũ khí mà thôi. Cũng thế. Bất quá bọn hắn hôm nay giống như nghiên cứu ra sản phẩm mới. Đúng, ta cũng nghe nói. Giống như rất nhiều người đều tại mùa, chuyên môn chống, cự giác tỉnh giả cái gì? Thật hay giả? Rất nhiều người đều trong bóng tối thảo luận. Vũ khí công ty tương lai là cái gì? Tất cả mọi người rõ ràng, điểm này, kỳ thật vũ khí công ty so với bọn hắn rõ ràng hơn, cho nên bọn hắn mới càng phải ở thời điểm này kiếm buộn. Trước đó là nhân loại, cổ tộc, yêu tộc ở giữa chiến đấu, mặc dù thiên hạ nhìn như thái bình, thế nhưng rất nhiều người vẫn là cảm nhận được mối nguy, cho nên nhất định phải tăng cường thực lực của mình nhất là xa xôi địa khu tiểu thành trấn. Như vậy như thế nào tăng lên thực lực mình? Trương Mộ, Ghen thuốc Thử, không, năng lượng vũ khí. Chỉ có năng lượng mạnh mẽ nhất vũ khí mới có thể để cho bọn hắn cam đoan an toàn. Chỉ là, tại nhân loại cổ tộc Hỏa Bình về sau, vũ khí công ty tình cảnh mơ hồ trở nên không ổn, cơ hồ muốn diệt sạch. Cũng may, bây giờ này cái gì rắc tỉnh giả xuất hiện, mọi người tựa hồ lại trở nên tràn ngập nguy hiểm. Có khả năng chống cự rắc tỉnh giả năng lượng vũ khí liền thành được hoang nghênh nhất sản phẩm. Dù cho, chỉ có thể chống cự một lần. Dù cho, là một cái khổng lồ thiết bị, vẫn như cũng là vô số người mua sắm, cũng không đủ cầu. Tại mối nguy trước mặt, đám thổ hào xưa nay sẽ không keo kiệt chính mình tiền tài. Đương nhiên, bởi vì những chuyện này, lại là một nhóm lớn thổ hào ở thời điểm này chọn rời đi địa cầu, mang theo gia quyến của mình cùng với hết thể năng lượng tài nguyên, cười chiến hạm rời đi. Vụ, chiến hạm lên không. Loại chuyện này, đại gia đã sớm xe nhẹ đường quen. Mặc dù không có tìm tới sinh mệnh tinh cầu, thế nhưng dùng nhân loại bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật cùng với siêu năng lực phụ trợ, đủ để ở trong chiến hạm hoàn thành đơn giản bên trong tuần hoàn. Chỉ là, làm từng chiếc từng chiếc chiến hạm đến vũ trụ về sau, đông nhiên cảm giác không thích hợp. Bởi vì nơi này, một mảnh yên lặng. a trước mấy đám đến nơi này chiến hạm đâu? Không biết. Ta trước khi đến kiểm trắc qua, chúng nó rõ ràng tại đây bên trong chú lưu ẩn hình rồi. Không thể nào, mấy ngàn chiến hạm. Tất cả mọi người trở nên kinh sợ đứng lên. Bọn hắn trước đó thế, nhưng là tới một nhóm lại một nhóm thủ hào, làm sao có thể toàn bộ bước hơi? Coi như xẻ ra chuyện, cũng cần phải sẽ có hải cốt của chiến hạm lưu lại a. Thế nhưng nơi này, một mảnh hư vô. Bọn hắn mơ hồ cảm giác chỗ nào không thích hợp. Rút lui. Lập tức trở về đến tầng khí quyển bên trong. Vâng. Bọn hắn lập tức chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà, đúng lúc này Trước mắt một vệ phóng ánh ánh sáng màu lam tỏa ra. Vâng. Y mắng gợn sóng chấn động. Tất cả mọi người trong thai chỉ có vô tận nổ vang, con mắt trận to lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia kinh khủng ánh sáng màu lam bao phủ, phá hủy hết thể tất cả. Vũ trụ, tại trong tích tắc khôi phục lại bình tĩnh. Y mắng, vô hình. Tựa hồ cũng không phát sinh qua cái gì. 14. chương 666, duy nhất hy vọng. Ghen công hội. Trần Phong trở về. Hắn vốn cho là, chính mình cũng sẽ bị thỉnh cầu đi làm một chút thu phục giác tỉnh giả loại hình nhiệm vụ, thế nhưng không nghĩ tới, phó hội trưởng vậy mà đem hắn cưỡng ép đều trở về. Thu phục giác tỉnh giả, đó là chúng ta những người bình thường ngày việc. Phó hội trưởng cười cười, ngay có chuyện trọng yếu hơn. Ồ! Trần Phong tò mò. Tại thiên hạ này lộn xộn hoàn cảnh lớn dưới, còn có cái gì có thể so sánh chinh phục giác tỉnh giả quan trọng hơn? Cái này! Phó hội trưởng truyền cho Trần Phong một phần tư liệu. Trần Phong nhìn liền trong lòng chợt lạnh, ngài lại có thể là cái này. Phó hội trưởng ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Hiện tại gen công hội ngoại trừ chiều ổn toàn cục phương hướng bên ngoài, bên trong càng là gây dựng một cái toàn diện tăng lên bộ môn, dùng tới người bảo lãnh nhóm tốc độ cao tăng lên. Gen chiến sĩ siêu cấp gen chiến sĩ giác tỉnh giả. Dùng cang hình tượng thuyết Minh, hẳn là cấp vã siêu a COA cấp thức tỉnh một đoạn. Trần Phong lúc trước chế tác siêu cấp gen thuốc thử, làm cho tất cả mọi người có khả năng tăng tốc gấp bội tốc độ xông vào đến siêu a cấp được phong làm như thần gen thuốc thử. Mà này chút đi qua nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng gen công hội trải hàng cùng tiếp tế, hiện tại cơ hồ người người có thể dùng, mọi người tăng lên vô cùng cấp tốc. Thế nhưng, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đến siêu A cấp. Theo siêu A cấp, đến giác tỉnh giả một đoạn, đường phải đi còn rất dài, mà một đoạn này cảnh giới bên trong gen thuốc thử, hoàn toàn là chỗ trống. Hiện tại phong ấn đã giải trừ, như người bình thường tăng lên tự nhiên cũng có thể đến giác tỉnh giả. thế nhưng quá chậm Khắp thế giới giác tỉnh giả bắt đầu chậm dãi xuất hiện, thái cổ di vật chọn chủ mảnh vỡ càng không cần nhiều lời, những cái kia ẩn giấu cường giả cũng đang không ngừng khôi phục thực lực. Lưu khiến nhân loại thời gian quá ngăn quá ngắn. Nếu như chờ những cái kia đi đến cộng minh cường giả xuất hiện, hoặc là chờ cái gọi là thần linh lần nữa thức tỉnh, sợ là cái gì đã trễ rồi. Cho nên, chúng ta cần phải nhanh một chút đột phá. Chúng ta cần càng nhiều giác tỉnh giả. Ghen công hội chỉ có xuất hiện càng nhiều giác tỉnh giả, chỉ có ổn định cục diện mới có thể triều ổn toàn cục, cho nên này liền cần ngài ghen thuật chế tác. Phó hội trưởng rất là thành khẩn khẩn cầu. Trần Phong thân phận quá kinh khủng, thực lực quá kinh khủng, cơ hồ không có người có khả năng áp chế hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể thỉnh cầu. Thỉnh cầu Trần Phong dùng ghen thuật chế tác, trợ giúp mọi người lần nữa tăng lên. Trần Phong, ghen chế tác sao? Trần Phong xoa xoa đầu có chút đau đầu. Chế độ sở hữu làm vợ cả sư đều nguyện ý phụ trợ ngài. Phó hội trưởng thận trọng nói ra. Ta biết, Trần Phong thở dài, thế nhưng là lĩnh vực này, trước mắt theo không có người tiếp xúc qua. Như thế nào bước vào giác tình giả, liền xem như phong ấn giải trừ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta không có thể bảo chứng thành công. Ta hiểu rõ, Phó hội trưởng rất tán thành, thế nhưng là, Trung Bi là một hy vọng không phải sao. Cho dù là một phần vạn tỷ lệ, đều có thể cứu càng nhiều người. Ghen công hội mỗi thêm ra một cái giác tình giả, bọn hắn liền nhiều một phần phần thắng. tại quả cầu tuyết hiệu ứng phía dưới, Vô cùng kinh khủng. Lại thêm nhân loại bây giờ khổng lồ nhân khẩu cơ sở, dù cho lại nhỏ tỷ lệ, chỉ cần nghiên cứu ra được, bọn hắn liền có hy vọng, nhân loại liền có hy vọng. Khẩn câu ngài nghiên cứu. Phó hội trưởng nói ra. Ta tận lực đi, thế nhưng ta không bảo đảm có thể thành công. Trần Phong hít sâu một hơi. Hiểu rõ. Phó hội trưởng mừng như điên, ta lập tức an bài cho ngài. Trần Phong. Hắn có thể nói cái gì? Thực sự là. Trần Phong cười khổ một tiếng. Lần này là thật khổ, không phải hắn một mực nói không cách nào thành công, mà là thật có chút khó, ghen chế tắc mặc dù đây là hắn nghề cũ, thế nhưng... Trần Phong nhìn một chút âm ưu đầy tử khí may mắn cuồng sáng, có chút tâm lệnh. Cái đồ chơi này, tựa hồ đã triệt để nghỉ cơm. Linh! Trần Phong thật sâu thở dài, người đến cùng có thể hay không thăng cấp xong. Linh cũng hết sức quý khuất, ta, ta cũng không biết ta. Nàng chỉ là may mắn chi thạch mỗi lần thăng cấp thời điểm đản sinh ý thức căn bản không có tư cách khống chế may mắn chi thạch. Nay liên phiền thoái. Trần Phong đau đầu. Nghiên cứu gen thuốc thử có nhiều khó khăn, Trần Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Húng chi, lần này nghiên cứu tất cả mọi người chưa bao giờ tiếp xúc qua đẳng cấp cao nhất gen thuốc thử, dùng tới đột phá giác tỉnh giả cảnh giới gen thuốc thử. Cái này sẽ là Trần Phong nghiên cứu từ trước tới nay mạnh nhất gen thuốc thử. Đương nhiên, cũng có thể là thất bại nhất một lần. Mặc dù gen chế tác hiệp hội vô số đại sư trợ giúp chính mình Thế nhưng Trần Phong trong lòng vẫn như cũ không chắc. Trần Phong tử cho là mình bây giờ chế tác trình độ, liền xem như không có có may mắn quần sáng phụ trợ, cũng có ghen chế tác đại sư trình độ, thế nhưng là ghen chế tác đại sư có cái cầu dùng. Chế tác hiệp hội rất nhiều mà được ra. Lần này bọn hắn nghiên cứu mục tiêu, thế nhưng là giác tỉnh giả ba. Tại cấp bậc này ghen thuốc thử trước mặt, cần không chỉ là thực lực, cố gắng, kiên trì, còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là vật khí. Mà bây giờ, hắn thiếu nhất cũng là vật khí Có biện pháp gì hay không kích thích một thoáng may mắn cuồng sáng? Trần Phong nghĩ đến. No. Linh cố gắng suy nghĩ một lát. Ừm, nếu như có thể tìm tới gỗ Linh Hải liền không có vấn đề. Gỗ Linh Hải. Trần Phong cười khổ. Hắn hiện tại không có may mắn cuồng sáng phụ trợ. Như thế nào tìm kiếm gỗ Linh Hải? Chờ chút. Trần Phong bỗng nhiên thần tâm khẽ động. Hắn nghĩ tới một người, tiểu nguyệt cô nương. Cái kia có khả năng sẽ thấy không thể tưởng tượng nổi ảnh trong gương vẽ ra tới tiểu cô nương ta hiện tại đi tìm nàng. Trần Phong nghĩ đến liền làm, rất nhanh tới tiểu nguyệt cô nương trong nhà. Ta thử một chút. Tiểu Nguyệt hiển nhiên cũng hết sức buồn dầu. Nàng vẽ gỗ linh hải phương thức cùng Trần Phong không sai biệt lắm, bình thường phỏng đoán dựa vào đoán, chỉ là khiến cho nàng ngoại ý muốn chính là, nàng hội họa quá trình vô cùng thuận lợi. Những gỗ linh hải đó khả năng tồn tại địa phương, nàng nhẹ nhóm vẽ ra. Không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Xem ra đã không có. Tiểu Nguyệt có chút cảm nhiên lắc đầu. Đúng thế, Hội họa thuận lợi như vậy, nói rõ những địa phương này căn bản không có gỗ linh hải. Chỗ có khả năng xuất hiện gỗ linh hải địa phương, đều không có rủ cho một chút xíu. Gỗ linh hải. Là chân chính theo trên thế giới biến mất. Đà tạ. Chân phong cáo từ rời đi. Gỗ linh hải biến mất khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra tổ chức thần bí gỗ linh hải, lần trước thăng cấp thời điểm sử dụng gỗ linh hải, đã là tất cả. Ngài vì cái gì không chính mình thử một chút. Linh kiến nghị. Ngày bây giờ cũng có ghen chế tác đại sư trình độ A. Trần Phong thở dài. Ghen chế tác đại sư tính là gì? Chế tác hiệp hội mấy cái ghen chế tác đại sư, sớm tại thật lâu trước đó, ta bước vào giác tỉnh giả thời điểm, liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào đột phá sự tỉnh Đã lâu như vậy không tiến triển chút nào, vừa rồi ta đã hỏi, cho dù là thức tỉnh giải phong, bọn hắn cũng không tiến triển chút nào. Mà trình độ của ta, nhiều nhất cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Ta coi như đi qua cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cứ nói đi. Trần Phong nói một hơi. Linh im lặng. Cho nên, hiện tại hy vọng duy nhất, liền là may mắn của sáng, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường nha kích thích một thoáng, cho dù là có như vậy trong ngáy mắt, đều đầy đủ. Trần Phong những mày. Hắn bắt đầu cảm thấy may mắn cuồng sáng thăng cấp sự tình tràn ngập cổ quái. Bởi vì ngủ say quá lâu. Bởi vì quá mức quá dị, nhất là tại huyền bí tiểu trấn thời điểm. Tại hồn về thái cổ thời điểm. Không hiểu thấu lại khôi phục trong tích tắc. Nếu như là thăng cấp trạng thái, vì sao lại bỗng nhiên khôi phục đâu? Trong này, nhất định có vấn đề. Trần Phong suy tư. Bất quá nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Đúng vậy à, lần trước trở lại quá khứ thời điểm, may mắn quần sáng tựa hồ khôi phục được trạng thái tốt nhất. Nếu như lần nữa trở lại quá khứ, Trần Phong bỗng nhiên động tâm, nghĩ tới điều gì, bản này chuyện không thể nào, bây giờ lại có một hy vọng. Bạch. Phiền phức tới một chuyến 14. Chương 667, điên cuồng xuyên qua. Ngươi nhất định muốn làm như thế sao? Không bạch thật sâu thở dài. Nhất định phải. Trần Phong không chút do dự. Ta nhìn lấy thiên hạ coi như Thái Bình, ghen công hội hẳn là ổn được cục diện đi. Không bạch không hiểu. Đây chẳng qua là hiện tại. Trần Phong lắp đầu, rất nhiều người vừa mới thu hoạch được lực lượng, vẫn ở tại mở mịn thời kỳ, còn có một bộ phận lớn người, ở vào tiềm tu cùng dung hợp giai đoạn. Bây giờ bị cầm xuống chỉ là một chút đau đầu cũng không hiểu được gần giấu người, những cái kia che giấu giác tỉnh giả mới là đáng sợ nhất. Mà một khi bọn hắn dung hợp hoàn tất, thiên hạ sợ là thật muốn loạn. Không nên xem thường giác tỉnh giả. Thái cổ mảnh vỡ cũng không vẹn vẹn chỉ có huyền bí tiểu chân có, còn có những cái kia không hiểu thấu không biết chỗ tại trạng thái gì cộng minh cảnh giới cường giả. Cái thế giới này hiện tại tràn ngập nguy hiểm. Ghen công hội. Không vững vàng. Cho nên, tại bọn gia hỏa này làm loạn trước đó, Nhất định phải nhường ghen công hội càng nhiều cường giả tận khả năng bước vào giác tỉnh giả hàng ngũ, dùng ra tay trước ưu thế trấn áp bọn hắn. Đem hết thể tội ác, bóc chết tại nải sinh. Bằng không thì thật chờ thiên hạ lộn sộn, chỉ sợ cái gì đã chết rồi. Trần Phong xem rất rõ ràng. Hắn bây giờ thân là ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội nhân viên quản lý, có được hoàn chỉnh nhất tình báo tin tức, cho nên đối tình thế phân tích cũng là chuẩn xác nhất. Cho nên, hắn nhất định phải hoàn thành ghen thuốc thử chế tác. dù cho Nguy hiểm tầng tầng. Chúng ta có khả năng về không được. Không bạch thở dài. Trần Phong cung cấp một cái cực kỳ hố trà phương pháp xuyên qua. Không sai. Liền là xuyên qua. Xuyên qua đến quá khứ, nhường may mắn quần sáng khôi phục Nếu như là lúc đầu Trần Phong, may mắn quần sáng khởi động, nhẹ nhóm xuyên qua. Nhưng là vấn đề là, hiện tại Trần Phong, căn bản không có bất luận cái gì may mắn lực lượng. Bọn hắn, căn bản không biết hội xuyên qua ở đâu. Không bạch xuyên qua lớn nhất đặc tính không thể khống Ngậu nhiên xuyên qua. Trời mới biết bọn hắn một giây sau, có thể có thể xuyên qua đến địa phương nào, khổng bạch chính mình cũng không biết. Hắn năm đó ở từng cái không biết thế giới lưu lạc không biết bao lâu mới trở về. Gọi là một cái lòng chua sót. Mà bây giờ, Trần Phong thế mà dự định làm tiếp một lần. Nếu như ngươi có may mắn giá trị, chúng ta nhẹ nhõm xuyên qua. Ngươi không có, chúng ta không cách nào xuyên qua, mà lần này xuyên qua mục đích lại là vì nhường may mắn quần sáng khôi phục Không Bạch phát hiện đây là vòng lập vô hạn Tổng muốn thử một chút không phải sao. Trần Phong hít sâu một hơi. Được à. Không Bạch cười khổ. Hôm nay thiên hạ nguy nàn, bọn hắn cũng nên làm chút gì đó. Không phải liền là xuyên qua sao. Tới đi. Không Bạch khẽ cắn ngôi. Ta đi chế tác hiệp hội một chuyến. Trần Phong lập tức trở về đến chế tác hiệp hội, đem những cái kia ghen chế tác đại sư đang nghiên cứu giác tỉnh giả vấn đề bên trên, gặp phải những cái kia không có thể giải quyết chô khó toàn bộ làm đi qua Những đại sư này thật rất mạnh mẽ. Bọn hắn so không sử dụng may mắn điểm trị Trần Phong càng biết nghiên cứu. Bọn hắn trong khoảng thời gian này vất vả nghiên cứu kết quả, đều cắm ở giác tỉnh giả một chút năng lượng bên trên, cùng với rất nhiều cần mấy chục vạn hơn trăm lần khảo nghiệm số liệu. Nếu như như người bình thường nghiên cứu, ân bọn hắn cần trên trăm năm thời gian, đi qua vô số lần khảo thí, mới có thể làm rõ ràng. Thời gian này, nhân loại đợi không được. Số liệu tới tay, Trần Phong cùng khổng bạch lần nữa đến ghen công hội. Hắn cố ý lựa chọn một cái nồng độ năng lượng cao nhất tu luyện thất, làm xuyên qua địa điểm. Ông! Không bạch màu lam tiểu cầu nhảy vọn, tùy thời bổ sung năng lượng. Bắt đầu đi! Tốt! Không bạch hít sâu một hơi. Hắn cảm giác đến mình đời này đều chưa làm qua như thế thao đàn sự tình. Phải biết, trước kia mỗi lần lập tức xuyên qua, đều là bị đổi giết, tại nhất thời điểm nguy hiểm, cưỡng ép xuyên qua, mà bây giờ, chính mình thế mà chủ động muốn chết. theo đản nhân sinh A Không bạch thở dài một tiếng. Xoạc. Bóng mờ lưu chuyển, thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất. Và anh. Hư không nổ tung. Một cái nào đó không biết hư không. Trần Phong cùng khổng bạch thân ảnh lạng yên xuất hiện, hai người còn chưa thấy rõ này thần kỳ thế giới khác, cũng cảm giác được một cỗ sát cơ mãnh liệt từ trong bóng tối bao phủ mà đến. Loại kia sát cơ. vừa xa cái gọi là giáp tình giả. Đi. Khổng bạch một tiếng kêu rên. Xuyên qua. Xoạc. Hai người lần nữa biến mất. kia cái gì? Trần Phong ngạc nhiên nói truyền lại ý niệm hỏi: Trời mới biết, không bạch vô lực chửi bậy. Căn cứ hắn dĩ vãng xuyên qua nhiều lần kinh nghiệm đến xem, gặp được này loại vượt xa chính mình cường đại tồn tại, nhất định phải lập tức rời đi, nếu không cơ hội chạy trốn đều không có. "Đáng sợ như vậy sao?" Trần Phong rất tán thành. Hắn khẳng định, vừa rồi cảm thụ cố khí tức kia, xa so cái gì giác tỉnh giả phải cường đại. Nói không chừng còn tại những cái kia cộng minh đề phòng phía trên, tuyệt đối là truyền thuyết cấp bậc có đôi khi cũng không phải. Không bạch lắt đầu, xuyên qua thế giới khác, rối loạn sự tình quá nhiều, bởi vì thế giới quy thì lại khác, một số thời khác, chúng ta sẽ trở nên rất yếu. Thì như, có chút thế giới, sẽ đem ngươi tất cả lực lượng suy yếu gấp một và lần, như thế kẻ địch cũng không cần cái gì giác tỉnh giả, một cái cấp B liền có thể dây chúng ta. Không bạch bất đắc dĩ nói ra, thì ra là thế. Trần Phong hiểu ra, xuyên qua, quả nhiên cũng có rất nhiều môn đạo. Tóm lại, Xuyên qua rất đặc thù, so ngươi cho gặp qua bất luận cái gì trải qua đều muốn ly kỳ. Không bạch cười khổ, cho nên, một khi vận may của ngươi quần sáng khôi phục, nhất định phải lập tức nói cho ta biết, chúng ta lập tức lợi dụng may mắn điểm trị trở lại chính xác địa phương. Hiểu rõ? Trần Phong gật đầu. Đây chính là bọn họ lúc đầu mục đích. Không ngừng xuyên qua, mãi đến may mắn quần sáng phát huy tác dụng. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Bọn hắn lần nữa xuyên qua, lại cảm giác được chính mình hình thể đang thu nhỏ lại Trung quanh truyền đến không ngừng nổ vang thanh âm, cùng với so sánh trầm muộn tiếng gào thét, để cho người ta nghe được có chút đẹ nén, cũng may, bọn hắn cũng không cảm giác được mối nguy. Trần Phong thấy này hoàn cảnh quen thuộc đống nhiên bừng tỉnh, hẳn là lại xuyên qua đến một cái nào đó động vật trong bụng. Không giống như là... Không bạch lắt đầu, lại có chút kỳ quái, rõ ràng hắn cùng Trần Phong không có bị xuyên Việt qua mấy lần, vì cái gì Trần Phong phải dùng lại cái chữ này? Chẳng lẽ còn có những người khác cũng sẽ xuyên qua? Không bạch vừa định đặt câu hỏi Đồng nhiên cảm giác được một cố cảm giác gáp bách mãnh liệt chuyển đến, ở chung quanh nhìn kỹ, liền kinh sợ. Ngoa tạo. Nơi này là. Trần phong con mắt cũng trần to. Một tầng màng mỏng đem bọn hắn bao bọc, chung quanh chạy xuôi theo rất nhiều chất lỏng, còn có một số cái ống cắm ở trên người. Đây rõ ràng là một cái nào đó mẫu thể bên trong. Bọn hắn vậy mà xuyên qua thành một cái nào đó sinh vật phối thai. Mà kinh khủng nhất là. Cái này mẫu thể vậy mà đặc biệt đang ở sản xuất. Nhanh lên. Không bạch không chút do dự khởi động xuyên qua. Soạt. Hai người trong nháy mắt biến mất. Mà liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, chung quanh giống như bọn hắn những cái kia viên thịt theo nào đó cái thông đạo một hơi lao ra, cái kia tiếng gào thét này mới chậm rãi dừng lại. Soạt. Bóng mở lưu chuyển. Trần Phong cùng Khổng Bạch lần nữa bắt đầu xuyên qua, kinh lịch vừa rồi để bọn hắn có chút sợ hãi không thôi. May mắn quần sáng còn không có phát huy tác dụng. Không có. Tại sao ta cảm giác không có có may mắn quần sáng? Ngươi chính là cái kẻ xui xẻo. Hy vọng lần sau không có nguy hiểm. Không bạch cười khổ. Mà đúng lúc này, trước mắt bạch quang xuất hiện, bọn hắn lần nữa xuyên qua đến thế giới mới, chỉ là, khiến người kinh dị chính là, ngay tại xuyên qua hoàn thành trong ngáy mắt. Xoạn. Vô luận là Trần Phong vẫn là không bạch, đều cảm giác được trước mắt thế giới trở nên nhỏ hẹp. Hai người thân thể, lực lượng, đều còn tại, thế nhưng hình thể lại trở nên hết sức quỷ dị, giống như là nằm trên mặt đất. Sau đó bị xe lưu đẻ tới một dạng vương vước. Nhất là Khổng Bạch. Gương mặt kia hiện tại cực kỳ giống phim kinh dị tuyên truyền áp thích. Chúng ta xuyên qua đến ạ niềm thế giới. Trân Phong có chút mở mịt Hắn chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế thế giới. Hẳn là thật là cái gì ạ niềm thế giới. Làm sao có thể? Khổng Bạch lắt đầu. a niềm thế giới là giả lập. Làm sao lại có? Hắn xuyên qua qua vô số lần. Chưa bao giờ thấy qua cái gì ạ niềm thế giới. Bất qua dưới mắt cái thế giới này hoàn toàn chính xác quỷ dị. Hắn nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó phát hiện không có cái gì. Túi đầu. Không có cái gì. Không, hắn thậm chí không cách nào làm đến túi đầu ngầm đầu. Vô luận hắn thấy thế nào, đều chỉ có chung quanh. Hai người đối mặt một lát, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, đồng nhiên sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Nơi này, lại có thể là một cái thế giới 2G3. 14. Chương 668, cuối cùng đến Phúc địa Mà giờ khác này, một cái nào đó không biết thế giới. Không bạch cùng Trần Phong một mặt nhức cả chứng nhìn xem cái thế giới thần kỳ này, bọn hắn cảm giác mình biến thành một cái điểm, tại một trang giấy bên trên qua lại di động. Trên dưới, căn bản không tồn tại. Thật thân kỳ. Không bạch kinh ngạc tán thán. Hắn chưa bao giờ thấy qua thần bí như vậy thế giới, chỉ là khiến cho hắn tò mò chính là, trung quanh mặc dù cao thấp nhấp đô, lại cơ hội không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Kỳ quái. Nơi này lại có mỏng manh năng lượng. Chân Phong cảm ứng một thoáng. Đúng thế, ta vừa vặn khôi phục một chút năng lượng. Không bạch mừng rỡ, liên tục xuyên qua hắn năng lượng tiêu hao quá nhanh, nếu có thể vẫn là mau sớm khôi phục tương đối tốt, bằng không thì năng lượng hao hết thời điểm gặp được nguy hiểm liền ngủ. Ừm. Hai người chuẩn bị ở cái này thế giới đặc thù làm sơ nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, nơi xa một cái dài mảnh nói cho nhanh chóng lao tới, thật là dài mảnh, chỉ có trên dưới hai đầu đường thêm mấy cái giá đỡ, nó tại một nơi nào đó dừng lại, sau đó một cái hoành điệu mở ra, một đám điểm đen phần phật xuống tới, trước đứng ở phía bên phải, trên mặt đất xuất hiện một cái hố, bên trong một đám người phần phật lên dài mảnh bên trên. Sau đó, lúc đầu xuống những người kia, lúc này mới đi vào địa động. Hô. Dài mảnh lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Này cái gì đồ chơi? Không Bạch xem có chút mơ hồ. Trần Phong cũng là có chút hiểu rõ, cho nên nói, nếu như nơi này cũng có lực hút tồn ở đây, Bọn hắn kiến trúc đều là thành lập dưới mặt đất. Bởi vì chỉ có như thế, mới sẽ không trở ngại những người khác thông qua. Cái gì? Không bạch một mặt một bước. Nếu như đây quả thật là thế giới 2 d cái kia hình tượng này đùa với ngươi hoành bản trò chơi không sai bệt lắm, ngươi cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái kiến trúc, ngươi làm sao vượt qua. Nếu như tất cả mọi người nắm kiến trúc thiết trí thả tại mặt đất, những người khác còn có sống hay không rồi. Trần phong trận mắt trừng một cái, nếu như cái thế giới này lại đánh một điểm, cần xe liền phiền toái hơn, chẳng lẽ mỗi qua một chỗ, liền đâm cháy một căn phòng. Lâu nghĩ vô ích nghĩ, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, cho nên bọn hắn vừa rồi dáng vẻ, lại có thể là ở trên xe. Ừm. Trần Phong nói nói, nhìn xem bộ dáng, bọn hắn hết thể thiết trí đều xây dựng ở dưới mặt đất, đã tại trên thế giới, cấu kiến hoàn mỹ giao thông, tạo thành thế giới thuộc về mình. Thật thân kỳ. Không Bạch kinh ngạc tán thán. Này nhóm tốc độ xe rất nhanh. Bởi vì thế giới 2D, trên mặt đất căn bản không ai Chỉ là, chờ cái kia dài mảnh càng ngày càng gần càng ngày càng gần thời điểm, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được một cái khắc sâu vấn đề, bọn hắn vậy mà không đường, có thể trốn. Giống như, người không nhìn lầm. Trần Phong dở khóc dở cười, quỹ đạo của nó liền là một đường hình sợi, cái thế giới này cũng là một đường hình sợi, cho nên nếu như chúng ta không tránh, nhất định sẽ bị đâm chết. Người tốt xấu là giác tỉnh giả. Không bạch nói thầm một câu. Haha, ha. Trần Phong chỉ là cười lạnh, hắn hiện tại chỉ là một cái điểm. Thức tỉnh cọm lông. Rào. Dài mảnh cao tốc vọt tới. Xoạn. Dài mảnh vọt tới, không bạch chỉ có thể cưỡng ép xuyên qua. Xoạn. Hai người trước mặt thế giới cấp tốc biến ảo. Ta năng lượng sắp tiêu hao hết rồi. Không bạch phiên muộn coi như không thể khôi phục may mắn điểm trị, tốt xấu để cho ta khôi phục một chút năng lượng a bằng không thì hai chúng ta sớm muộn năng lượng hao hết mà chết. Á á á á á á Hai người đồng thời xuyên qua gánh vác so hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn Nếu như vậy xuống, không bạch chính mình cũng không biết hắn đến cùng còn có thể kiên trì mấy lần. Hy vọng. Lần sau. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Hai người mới vừa xuất hiện, liền cảm nhận được mênh mông năng lượng. Vâng. Cái kia còn giống như là thủy triệu năng lượng, nháy mắt đem hai người bảo phủ. Đó là một cỗ nồng đậm đến làm người giận sôi năng lượng, cơ hồ hô hấp ở giữa đều có vô cùng tận năng lượng. Thật mạnh. Không bạch kinh ngạc tàn thán. May mắn còn sáng, khôi phục Trần Phong vô ý thức nhìn thoáng qua, cũng là kinh hỉ Cái kêu yên lặng không biết bao lâu may mắn cuốn sáng, lại vào lúc này phát huy tác dụng. hoa wow. Vậy thì tốt quá. Không bạch mừng như điên. Nếu như vậy, nhiệm vụ coi như thuận lợi hoàn thành, mên ngông năng lượng, vô cùng tận may mắn điểm trị. Cái này không biết thế giới, vậy mà như thế thần kỳ. Nói không chừng ta có thể tại đây bên trong đột phá thành giác tỉnh giả. Không bạch xúc động. Nơi này năng lượng quá kinh khủng. Khoảng trứng nơi này dừng lại 2 giây bọn hắn cũng cảm giác được rõ ràng tăng lên. Nếu như tại đây bên trong tu luyện, một ngày, không, gần một giờ, liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Có thể xưng kinh khủng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Không bạch con mắt trừng lớn, trên thế giới này, thật sự có như thế chỗ thần kỳ. Không biết. Trần Phong lắp đầu. Nhìn một chút hoàn cảnh trung quanh, bọn hắn tựa hồ tại trong một cái sơn động Trước xác nhận không có gặp nguy hiểm, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu cùng tu luyện. Trần Phong nói ra. "Hiểu rõ." Khương Bạch khẽ gật đầu. Hai người thận trọng đến cửa hang xem xét, liền ngây người, bên ngoài lại có thể là một mảnh vách núi, sau đó lại nhìn xuống thời điểm, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác chỗ nào không thích hợp. Nơi này là... Hô! Trong sơn động bỗng nhiên bắt đầu rung động. "Không tốt." Khương Bạch sắc mặt đại biến, này sơn động thế mà còn biết chính mình động. Soạt! Kèm theo hang núi nhúc nhích, một cỗ sát cơ mãnh liệt bao phủ bọn hắn, dù cho dùng Khương Bạch thực lực hôm nay Cũng cảm giác được loại kia mánh liệt mối nguy Nếu như không đi, nhất định sẽ chết Này Sơn động Đây rốt cuộc cái quỷ gì Nhanh lên Trần Phong đã hiểu rõ mấy phần Lôi kéo khổng bạch nhanh trong theo hang núi rời đi Trực tiếp nhảy vọt mà xuống Người điên rồi Khổng bạch theo bản năng liền chuẩn bị xuyên qua Căn cứ kinh nghiệm của hắn đến xem Bọn hắn năng lượng n Tại rất nhiều xuyên qua thế giới khác bên trong căn bản là không có cách sử dụng Tuyệt đại đa số Bọn hắn chỉ so với người bình thường tốt một chút xuống, nhất định sẽ ngã chết. Chờ một chút. Trần Phong giữ chặt hắn, tin tưởng ta. Hừ. Hai người cao tốc hạ xuống. Bèn, bọn hắn bỗng nhiên rơi vào một cái nào đó mềm nhũn đổ vật bên trên, co giãn 10 phần, thế mà đem bọn hắn chấn đứng lên lại hạ xuống, chấn đứng lên lại hạ xuống, đem hạ xuống lực đạo tan biến tại không. A. Không Bạch còn chưa kịp ngạc nhiên. Bèn, bọn hắn vừa rồi thoát đi hang núi phương hướng, một tiếng vang thật lớn, tựa hồ có lôi đình và quân. Này địa phương nào? Không bạch rung động. Thân kỳ mà đáng sợ hang núi, dưới chân này tràn ngập co giãn bình đài, hoàn cảnh trung quanh cũng là như thế, giống như thế giới loài người, lại có chút không giống. Ha ha! Trần Phong không để ý đến hắn. Liên tại bọn hắn không ngừng trốn thời điểm ra đi, Trần Phong trong óc điên cuồng vận chuyển, may mắn cuồng sáng toàn diện mở ra, đang tìm một cái có khả năng sử dụng thế giới khác tọa độ. Nếu như có thể mà nói, một hồi xuyên qua thời điểm, Trần Phong trong óc suy nghĩ như điện. Bởi vì lần sau xuyên qua khả năng liền không có may mắn cuốn sáng, cho nên hắn ít nhất nhất định phải cam đoan điểm này, hạ một cái thế giới. Nhất định phải có được năng lượng. Nhất định phải có khả năng sử dụng may mắn cuốn sáng. Nhất định phải an toàn. Nhất định phải cho bọn hắn thời gian. Trần Phong cần, chính là như vậy một cái thế giới, vô luận đi qua vẫn là hiện tại. Làm xong. Như vậy. Xuyên qua đi. Trần Phong nhìn về phía Khẩm Bạch. Gấp cái gì? Khẩm Bạch một mặt mơ hồ. Vừa rồi có thời điểm nguy hiểm ngươi không cho xuyên qua, hiện tại nguy hiểm đã giải ngoại trừ, ngươi lại nóng nảy nhường xuyên qua. Đây chính là trời ban phúc địa Nơi này năng lượng phá trần được chứ. Nếu như có thể thăm dò rõ ràng hang núi kia quy luật tu luyện, ngươi sẽ không muốn trở về. Trần Phong chỉ là xem đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Cắt. Không quan trọng một cái sơn động Không bạch đứa môi, ngầm đầu, đống nhiên giật mình. 14. chương 669, chúng ta sẽ gặp mặt. Không bạch đỉnh đầu. Cái sơn động kia lôi vào, vậy mà cách mình không đến 5 m Mà lại, khiến cho người ngạc nhiên là, đây không phải là một cái sơn động, mà là trọn vẹn hai cái. Ai? Không bạch có chút mờ mịt này sơn động lại còn biết di động. Ngươi lại hướng lên nhìn một chút. Trần phong thăm thảm nói, không bạch theo bản năng đi lên nhìn lại. Thế là, tại cái kia hai cái lô khẩu phía trên, hắn thấy được một cái đứng vững dây núi, cùng với hai cái con mắt thật to, còn có cái kia mặt mũi quen thuộc. Cái kia lại là khuôn mặt. Thảo. Không bạch sắp mặt đại biến. Cái kia cái gọi là hang núi, lại là lô múi. Chờ chút, vậy bọn hắn vị trí. Không bạch túi đầu xuống nhìn lại, liền dùng mình. Nếu như hắn không có đoán sai, hắn đạp địa phương. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Trần Phong cười nói. Xoạn. Không bạch lệnh cả người. Hắn rốt cuộc minh bạch Trần Phong vì cái gì khiến cho hắn xuyên qua. Bởi vì bọn hắn vậy mà tại một cái cự nhân trên người. Vừa rồi hắn muốn tu luyện hang núi là cự nhân lỗ mũi, mà bây giờ cái này chẳng ngập co giãn địa phương. Xoạn! Cái tiêu ánh mắt xâm lánh đem hai người khóa chặt. Nữ cự nhân giờ phút này có chút phẫn nộ, hai cái này phải chết tiểu gia hỏa, vậy mà đưa nàng theo trong ngủ mê đánh thức, làm hại nàng hắt xì hơi một cái. Nữ cự nhân sát ý phun trào. Thật, thật xin lỗi. Không bạch nơm nớp lo sợ nói. Nhân loại! Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Xuất hiện tại bản tôn thế giới. Băng lánh giọng nữ vang tận mây xanh. Ngươi thế mà biết nói chúng ta. Trần Phong kinh ngạc. Ngươi khổng lồ này, thế mà lại biết nhân loại. Mà lại nàng dùng cũng là quen thuộc ngôn ngữ. Dĩ nhiên. Dù sao. Lần này thế nhưng là nhân loại tỉnh lại chúng ta à. Dù sao. Tại thời đại hoang cổ liền có định số A. Nữ cự nhân tự lầm bẩm Thái cổ. Tỉnh lại. Trần Phong vẻ mặt đống nhiên đại biến. Ngươi không phải nữ cự nhân. Nhanh lên. Hắn một thanh kéo qua Khổng Bạch. Cái gì? không Bạch một mặt mở mịt Bất quá lần này hắn lại là không chút do dự lựa chọn tin tưởng Trần Phong, bởi vì hắn đã cảm thấy mối nguy, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Muốn đi? Nữ cự nhân phất tay, đem chung quanh bọn họ phong tỏa. Và anh? Một cố vượt xa thức tỉnh lực lượng năng lượng đống nhiên đem bọn hắn vào phủ. Xoạc! Khổng Bạch xuyên qua, thế mà hơi ngừng. Này cái quỷ gì? không Bạch đống nhiên kinh Hắn xuyên qua vô số lần, gặp được nguy cơ sinh tử vô số, gặp được địch nhân vô số, nhưng là chưa từng gặp qua kinh người như thế sự tình, lại có thể có người có thể ngăn cản chính mình xuyên qua. Đây không phải kéo dài thời gian, mà là cưỡng ép ngăn chặn. Nay nay chuyện này. Phải chết. Trân Phong trong lòng thầm mắng. Người tiếp tục xuyên qua, tìm tới cơ hội liền xuyên qua, còn lại giao cho ta. Trân Phong truyền lại ý niệm. Được. Không bạch trong sự ngột ngạt đấy lòng hoảng sợ, bắt đầu tìm cơ hội. Ta hiện tại đối với các ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Nữ cự nhân nhiều hứng thú nói nói, mặc dù không biết các ngươi đang làm cái gì, thế nhưng ta cảm thấy không gian cùng thời gian lưu động. Còn có, các ngươi thân là nhân loại yếu đối, thế mà lại tự dưng xuất hiện tại trong cơ thể ta. Thật sự là thú vị gấp đây. Nàng cười vui vẻ, chân phong hai người lại kém chút bị chân xuống. Ngài nhất định phải thả ta đi. Chân phong ánh mắt nhìn thẳng. Vì cái gì? Nữ cự nhân tò mò nhìn hắn. Bởi vì ta là tỉnh lại cộng minh chi cảnh nhân vật chính Nếu như ta chết ở chỗ này Hết thể tất cả đều sẽ biến mất Trần Phong hít sâu một hơi Ồ Nữ cự nhân giống như cười mà không phải cười Ngươi chắc chắn chứ Cộng minh chi cảnh rõ ràng đã khởi động Thái cổ đã bắt đầu buông xuống Hiện tại giết ngươi Căn bản không hề ảnh hưởng Ha ha Trần Phong chỉ là cười lạnh Ngài không phải mới vừa cảm giác được thời gian lưu động sao Chúng ta đến từ tương lai Cải biến ba đoạn Đi qua Hiện tại Cùng với tương lai, này mới khiến một chút tồn tại cường đại dung hợp, chế tạo ra vốn không nên tồn tại thần khí, lúc này mới tỉnh lại thái cổ thế giới. Đi qua, hiện tại, tương lai, mỗi một đoạn lịch sử đều không thể thiếu. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, chúng ta tại tương lai, hoặc là đi qua làm nào đó một số chuyện, bởi vì chúng ta không tồn tại, khẳng định sẽ phát sinh cải biến, thần khí cũng sẽ không sinh ra. Lịch sử, tất nhiên sẽ lần nữa cải biến. Ngài xác định, Ngài muốn mạo hiểm như vậy, Trần phong ánh mắt được không ủy khuất nhìn thẳng. Thì ra là thế. Nữ cự nhân yên lặng. Nàng có thể cảm giác được, tên nhân loại này thân bên trên chuyển đến cái kia đặc biệt khí tức, cũng có thể chính xác cảm giác được, đích thật là thiếu niên này mở ra cộng minh chi cảnh. Cư nhiên như thế trùng hợp sao? Nữ cự nhân trầm âm. Nàng mặc dù thân phận cao quý, thế nhưng xuyên thấu càng cũng không hiểu rõ lắm. Ngươi vì sao tỉnh lại thái cổ? Nữ cự nhân tò mò. Bởi vì thế giới lâm vào mối nguy, ta chỉ có thể tỉnh lại Trần Phong suy nghĩ một chút, huống chi, ta dùng này ba loại phương thức tỉnh lại, cũng bảo đảm các ngươi không thể thương tồn ta, cũng không thể vây khốn ta, bằng không thì các ngươi cũng sẽ lần nữa ngủ say. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng coi như biến tướng vô địch không phải sao. Chờ các ngươi buông xuống, ta đem sẽ không lại gặp được nguy hiểm, bởi vì các ngươi hội bảo hộ ta. Trần Phong tự hào nói, thì ra là thế. Nữ cự nhân khẽ gật đầu, nếu như là như vậy mục đích, này nhân loại cũng là có chút tâm cơ. Cho nên, ngươi bây giờ hẳn là thả ta đi. Trân Phong thản nhiên nói ra. Ta có khả năng thả ngươi đi, thế nhưng hắn hẳn là không cần A. Nữ cự nhân giống như cười mà không phải cười, khiêu khích bản tôn, luôn luôn phải trả giá thật lớn, liền để ngươi người bạn này, tại đây bên trong chơi với ta đùa nghịch đi. Ngài xác định hắn không phải thần khí sinh ra bên trong một vòng. Trần Phong thở dài. Ta xác định. Đừng tưởng rằng ta rất khỏe lừa gạt. Nữ cự nhân cười lạnh nói nói, ta ở trên người hắn, không cảm giác được số mệnh khí tức. Thái cổ sinh ra, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là hắn xấu A. Trần Phong cảm khái, ngài nhìn hắn này người tướng mạo, thật muốn cho hắn bồi tiếp ngày sau. Nữ cự nhân nhìn kỹ liếc mắt khổng bạch, thế mà do dự. Khổng bạch, ba. Bất quá, rất nhanh nữ cự nhân liền kiệm phản ứng. Không sao. Ta coi hắn là làm ra xúc là được, tóm lại là nhàm chán thời điểm đồ chơi. Nữ cự nhân bình thản nói ra. Trần Phong. Lý luận là như thế cái lý luận. Thế nhưng là xuyên qua loại chuyện này, là hắn nắm giữ, ta cũng sẽ không. Trần Phong đau đầu, ngài nếu là vây khốn hắn, ta thế nhưng là thật không cách nào rời đi. Thì ra là thế. Nữ cự nhân cảm ứng một thoáng khổng bạch lực lượng, lúc này mới có chút thất vọng gật đầu, khó trách người hội mang theo xấu như vậy một người, nguyên lai là bởi vì hắn có loại tác dụng này. Đúng vậy a Trần Phong thở dài, bằng không thì ai sẽ ô nhiễm ánh mắt của mình. Khổng bạch, ba. Vậy được rồi. Nữ cự nhân buông lỏng ra đối lực lượng phong tỏa. Đi. Trần Phong đạp khủng bạch một cước. Soạt. Khung bạch không chút do dự mở ra xuyên qua. Mà liền cái này trong nháy mắt, nữ cự nhân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không đúng, ngươi đã hoàn thành sự tình hẳn là quá khứ thức, cùng hiện tại không hề quan hệ. Nàng theo bản năng cưỡng ép khống chế hai người. Nhưng mà, đã chậm. Soạt. Trần Phong cùng khủng bạch thân ảnh chớp mắt trở thành nhạn. Ngươi lại dám đùa người ta? Nàng ánh mắt nhìn chăm chú. Gắt gao nhìn chầm chầm Trần Phong. Gặp lại. Vĩ đại. Trần Phong nụ cười trên mặt thu lại. Thần minh đại nhân. Vâng. Thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất. Nhân loại. Thú vị. Nữ cự nhân phẫn nộ khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đứng dậy. Giãn ra chính mình thân thể cao lớn. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. 14. chương 670. Trần Phong đại gia ngươi. Vô ngân tinh khung. Một cái to lớn vương tỏa trong tinh không như ẩn như hiện. Nam nhân kia Vẫn là ngồi tại vương tỏa phía trên, lạnh lùng nhìn xem chỉnh cái hành tinh, nhẹ nhàng xoay tròn lấy chính mình trên tay phải đeo chiếc nhẫn. Soạn! to lớn vương tỏa mấy lần lấp loé, lại biến mất không thấy gì nữa. Tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Rất lâu, trong tinh không một đoàn kỳ diệu hỏa diễm lóe lên, tại đây vốn không nên có hỏa diễm địa phương, đoàn kia hỏa diễm bùng cháy như thế tràn đầy, lại dần dần hóa thành bóng người. Nàng một bộ áo đỏ, tươi ngon mọng nước mắt to nhìn về phía vương tọa biến mất phương hướng. Người lại xuất hiện. Nơi này, loại phương thức này, là thần linh sao? Nếu như là thần linh, vì cái gì không có phát hiện được ta tồn tại? Không có khôi phục Hay hoặc là, nàng trong mắt lóe lên một vệ thàn mang, hóa thành một đám lửa, lạng yên biến mất. Nơi nào đó? Không biết thế giới. Tại may mắn quần sáng toàn diện vận hành dưới, trần phong hai người rốt cục lần nữa xuyên qua, thành công xuyên qua đến một cái an toàn, có năng lượng, còn có may mắn quần sáng thế giới. Đây là một cái gần như hoàn mỹ thế giới. Không hổ là may mắn quần sáng. Không bạch kinh ngạc tán thán. Hắn liền biết, xuyên qua cùng may mắn tại cùng một chỗ càng phối. Trần Phong trận mắt chừng một cái không để ý đến hắn, mà là đem trước số liệu toàn bộ sửa sang lại, bắt đầu thôi diễn công việc, nhưng cái kia không có giải quyết nghi hoặc, hắn muốn toàn bộ giải quyết. Xoạn, xoạn. Từng dãy số liệu bắt đầu thôi diễn. Trong thế giới giả lập, Trần Phong ý thức toàn diện vận chuyển. Linh, giúp ta cùng một chỗ phân tích Được rồi. May mắn quần sáng bắt đầu vào chuyện Từng cái trăm năm câu đố, tại mấy dây bên trong rồn dập phá giải, tại Trần Phong cùng Linh Thôi diện dưới, ghen thuốc thử tiến độ, dùng một loại tốc độ kinh người bắt đầu tiến triển. 1 giờ. 2 giờ. Trần Phong nghiên cứu khoa học tiến độ rốt cuộc hoàn thành. Chỉ là, đây quả thật là kết quả cuối cùng sao. Ghen thời đại đám người, thật không hề có một chút vấn đề sao. Trần Phong không chắc. Phải biết, hắn một khi trở lại ghen thời đại, May mắn cuồng sáng toàn diện mất đi hiệu lực, lại đến dạng này một lần xuyên qua tuần hoàn, cũng không biết phải bao lâu, mà lại rất có thể thất bại. Cho nên, Trần Phong những mẩy, có chút lưỡng lự. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh đi đánh xì dầu khổng bạch. a a không bạch một mặt mở mịt nhìn xem Trần Phong. Trần Phong liền cười. Là, nơi này không phải có một cái có sản vật thí nghiệm sao. Hát hát, có muốn hay không đột phá giác tình giả. Trần Phong ân cần hướng dẫn. Ừm ân, Không Bạch điên cuồng gật đầu. Vậy liền ăn cái này đi. Trần Phong móc ra vừa nghiên cứu xong gen thuốc thử, tuyệt đối 100% đột phá. Như thế thói xấu. Không Bạch nửa tin nửa ngờ ăn, đột nhiên cảm giác trong cơ thể năng lượng tăng gọn, liền sắc mặt đại biến, bắt đầu tu luyện. Trần Phong lặng lặng nhìn. Ân. Giai đoạn thứ nhất, gen thuốc thử hóa thành năng lượng xông vào. Bởi vì là bạo lực xông vào phương thức, cho nên Không Bạch biểu lộ có chút vặn mèo, xem ra quá quá mạnh liền xông vào khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Người tuổi trẻ bây giờ vẫn là quá yếu mềm mại. Trần Phong Lợi bình. Ấn. Giai đoạn thứ hai, à, đúng, mặc dù cái đồ chơi này năng lượng đã không có vấn đề, thế nhưng cảm giác đau cùng kích thích cảm giác quá mức mãnh liệt, bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận. Mặc dù nó có khả năng 100% thành công, thế nhưng cái đồ chơi này đối ý chí cùng tư duy yêu cầu quá mức kinh người, quá mức nguy hiểm. Điểm này cần cải thiện. Trần Phong suy nghĩ một chút. Ghi lại điểm này, ân Giai đoạn thứ 3, nuốt vào cái này gen thuốc thử hội dẫn đến thân thể nhận một chút ảnh hưởng, trở nên càng xấu, tốt ở cái này người là khổng bạch, nếu như là những người khác có lẽ sẽ hết sức phiến phức. Điểm này cũng cần cải thiện. Trần Phong suy nghĩ một chút, cũng ghi lại điểm này. Giai đoạn thứ 4, gian đoạn thứ 5, Trần Phong yên lặng nhìn xem, ghi chép lại thí nghiệm trong lúc đó phát sinh vấn đề. Quả nhiên, này loại đặc thù gen thuốc thử bản đều so sánh hô cha. Liền liền Trần Phong xác định 100% có khả năng đột phá gen thuốc thử, đều sẽ diễn sinh ra vấn đề khác. Vẫn là khiếm khuyết cân nhắc. Trần Phong chầm tư. Rất lâu. Không bạch đột phá hoàn thành. Ha ha ha ha ha lão tử cũng là giác tỉnh giả. Không bạch mừng như điên. Cứ việc đau chết đi sống lại, mệt cơ hồ hư thoát, toàn thân mồ hôi đầm địa, thế nhưng hắn như cũ tinh thần sung mãn. Vâng. khí tức mạnh mẽ phun trào, không bạch đột phá thành công, thân thể trong nháy mắt yên diệt. Lại bắt đầu gây dựng lại, đây là giác tỉnh giả đặc thủ, năng lượng thân thể. Không bạch rốt cục khổ tận cam lai. Vừa rồi thừa nhận thống khổ toàn bộ biến thành sảng khoái, nhường hắn gần như kêu thành tiếng. Quá khó khăn. Vâng. Trong tay hắn năng lượng tiêu tán, cảm giác thân thể mạnh mẽ. Đi thôi. Trần Phong, chúng ta trở về. Không bạch hương phấn, không kịp chờ đợi dương ra bản lĩnh. Chờ một chút. Trần Phong khoát khoát tay, ta lại hoàn thiện xuống. Hoàn thiện. Khổng Bạch đột nhiên ý thức được không thích hợp. Ừm. Dù sao không phải mỗi người đều giống như người có ý chí lực, ta lại hoàn thiện một người bình thường có thể dùng thấp phối bản. Trần Phong nói như vậy. Á á á. Khổng Bạch vui vẻ gật đầu. Cũng thế, dù sao không phải mỗi người cũng giống như hắn như vậy thiên tài, chỉ là Khổng Bạch cẩn thận suy nghĩ một chút, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, thế là thận trọng hỏi nói, cái kia. Người cái gọi là thấp phối bản là chỉ. Hả? Giảm xuống cảm giác đau, giảm xuống kích thích giảm xuống thể xác vận mèo độ, giảm xuống. Trần Phong thuận miệng nói một chàng, thấy Khổng Bạch sắc mặt càng ngày càng đen, lúc này mới lời nói xoay chuyển, "Hả? Dĩ nhiên, xác suất thành công cũng sẽ giảm xuống." "A nha." Khổng Bạch lúc này mới vui vẻ. "Đúng vậy nha, thấp xuống thống khổ như vậy, xác suất thành công tự nhiên cũng sẽ giảm xuống mới đúng." "Cái kia, thấp phối bản xác xuất thành công?" Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Rất thấp." Trần Phong thở dài, so với nguyên lai like thấp xuống tròn 10. A. Không Bạch gật đầu. 10% à, cái kia đã rất nhiều, dù sao đối tại bình thường ghen thuốc thử tới nói, 10% xác suất. Vân vân, 10%. Hắn nhớ Ký Trần Phong lúc đầu nói 100% thành công. Cho nên nói, Trần Phong mới nhất nghiên cứu cái này cái gọi là thấp phối bản xác suất thành công, có chừng 90. Đừng nói cho ta, cái đồ chơi này còn có thể nhiều lần dùng. Không Bạch cắn răng nghiến lợi nói ra. Khu khụ. Trần Phong tằng hắng một cái. Vô vô bờ vai của hắn, thiên tướng rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân. Tư đại gia ngươi a a a a. Khổng Bạch giận dữ. Bình tĩnh, sớm dùng sớm thưởng thụ. Trần Phong lườm hắn một cái, ngươi bây giờ đều giác tỉnh giả được chứ? Thấp phối bản nghiên cứu phát minh khẳng định phải so như người bình thường bản muộn rất nhiều, ngươi không nhất định có thể được cho đến lúc đó. Thật sao? Khổng Bạch hoài nghi nhìn xem Trần Phong. Dĩ nhiên. Trần Phong phất phất tay, ngươi đi trước làm quen một chút giác tỉnh giả lực lượng Ta tới tiếp tục nghiên cứu phát minh thấp phối bản. Ai, thấp phối bản nghiên cứu phát minh thật vô cùng khó. Không có niềm tin chắc chắn gì. Được à. Khổng Bạch lúc này mới cảm giác trong lòng dễ chịu một thoáng. Sau một tiếng, ngay tại Khổng Bạch còn không có nghiên cứu hiểu rõ rắc tỉnh giả lực lượng đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Trần Phong thấp phối bản ghen thuốc thử lạng yên nghiên, nghiên cứu phát minh thành công. Trần Phong Đại gia ngươi ba. 14. chương 671. Dì hoán gì thủ. Ghen chế tác hiệp hội Dung Hồ Phong cầm đầu một đám ghen chế tác đại sư đều rất thất vọng. Trân Phong còn chưa tới sao? Không có. Không phải đã nói cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu sao? Ê! Hắn nói chính mình nghiên cứu là có thể. Trợ lý gãi gãi đầu thấp giọng nói ra. Quay rối. Hồ Phong một mặt dâu bạc khí rung rầy. Chính mình nghiên cứu. Khả năng sao? Bọn hắn 10 cái ghen chế tác đại sư, nghiên cứu lâu như vậy, đều không thành công. Có thể sử dụng kỹ thuật giải quyết vấn đề, bọn hắn đã giải quyết. Hiện tại duy nhất cần, liền là nếm thử. Không ngừng nếm thử. Mãi đến nghiên cứu ra mới nhất gen thuốc thử một khắp này. Bọn hắn nguyên bản đang mong đợi Trần Phong có thể cung cấp một chút mới mạch suy nghĩ, có lẽ có thể làm cho gen thuốc thử nghiên cứu thêm mau một chút tiến độ. Thế nhưng không nghĩ tới, cái tên này căn bản liền không đến. Tiểu tử này quá mức cùn vọng. Hồ Phong phẫn nộ. Hắn là chế tác hiệp hội nhất thế hệ trước gen chế tác sư, làm người điệu thấp, gần như không tham dự bất luận cái gì cạnh tranh. Vĩnh viện chỉ là không có tiếng tâm gì kinh dân, chế tác trình độ kinh người, cũng là lần này ghen chế tác người phụ trách, vì lần này ghen thuốc thử chế tác, bọn hắn đã chịu khổ rất lâu. Coi như chế tạo ra siêu cấp ghen thuốc thử, hắn cũng không cần như thế không coi ai ra gì. Hồ Phong phẫn nộ. Hắn biết Trần Phong chế tác trình độ cao, thế nhưng là chuyện lần này việc quan hệ nhân loại sau này, liền không thể cùng đại gia câu thông một chút sao. Nếu như mọi người cùng nhau cố gắng, có lẽ có thể mau sớm lấy ra. Đám người chỉ có cười khổ. Cùng vọng lại như thế nào? Người ta thế nhưng là trên danh nghĩa ghen chế tác đệ nhất nhân. Lại thêm, Trần Phong lúc trước thân phận đặc thù cùng với địa vị, căn bản không có người có thể quản được hắn. Ta đi tìm hắn. Hồ Phong hít sâu một hơi. Thế nhưng là hắn đã bế quan. Chúng người rất nhức đầu. Bế quan cũng phải kêu đi ra. Cho dù là cầu, cũng phải đem hắn cầu đi ra. Hồ Phong gầm thét, hai ngày này giác tỉnh giả xuất hiện càng ngày càng nhiều. Gen công hội bên kia đã gánh không được áp lực nếu như lại mang xuống rất có thể sẽ xảy ra chuyện các ngươi thật muốn nhìn đến một cái, cáirá tỉnh giả khắp thế giới chạy thế giới nhất là không nhận giám sát sátrá tỉnh giả đám người nghe vậy liền nghiêm nghị giác tỉnh giả cường đại cỡ nào bọn hắn rất do từng giác tỉnh giả huy hiếp đều là trí mạng cấp xa xa vượt qua vũ khí hạt nhân có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị nếu như kẻ như vậy khắp thế giới chạy tán loạn bọn hắn tưởng tượng liền toàn thân mồ hôi lạnh Trần Phong thiên phú tại chúng ta phía trên. Cho dù là trình độ kỹ thuật một dạng, hắn cũng có thể đứng ở chúng ta chỗ không hiểu rõ cao độ cho một chút phân tích. Có lẽ đối với chúng ta nghiên cứu có một ít trợ rút. Hồ Phong thở dài, cho nên, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn. Đám người lướt nhau, lúc này mới nhất trí gật đầu. Có lẽ, Trần Phong thật có thể nhường nghiên cứu tiến độ tăng tốc. Thế là, một đám chê tác sư thành đoàn đến Trần Phong bế quan địa phương. Ta tới đi. Hồ Phong hít sâu một hơi ép để cho người xuất quan là nhất không lễ phép hành vi nhất là đối mặt thân phận kinh khủng Trần phong theo đứng ra một khắc này hắn đã làm tốt bị dày chuẩn bị chỉ là hắn còn chưa tới nhớ ký tiêu cửa đã nhìn thấy tu luyện thất đại môn mở ra Trần Phong mang theo một cái xấu xấu đàn ông theo trong tu luyện mật thất đi ra cái kia xấu kinh người ra hỏa trên mặt còn mang theo một chút phức tạp lại không hiểu cảm xúc một bộ tức giận căm phẫn vừa bị chrà đạp xong dáng vẻ 3. đám người có chút nộ tu luyện mật thất không đều là một người đi vào sao. Bế quan vốn là vì che giấu quái nhiễu, nào có bế quan thời điểm còn mang theo những người khác. Nhất là bộ dáng này. T. Đám người nghĩ đến một cái khả năng, hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ nói, nay nay chuyện này. Vừa mới phẫn nộ Hồ Phong thấy tình huống này cũng coi chút ngộng, muốn nói gì, lại không dám nói, đụng phải người ta này loại việc riêng tư sự tình, hắn này mặt mò thực sự không biết nói cái gì. Nhất là gần nhất ghen thời đại hướng gió giảng cứu ZZZG, hắn lại không dám nói lung tung. Thật xin lỗi. Ta không biết các ngươi. Hồ Phong có chút xấu hổ. Lộn xộn cái gì? Trần Phong kỳ quái nhìn bọn hắn lên mắt. Được rồi, mặc kệ, các ngươi tới vội vạn. Đây là ta vừa nghiên cứu hoàn thành ghen thuốc thử. Các ngươi cầm đi thử xem. ba Tất cả mọi người con mắt đột nhiên trần to. Ghen thuốc thử. Ngươi nghiên cứu thành công. Làm sao có thể? Đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phong. Soạn. Hồ Phong trợt tiếp nhận Trần Phong số liệu. Trong này rất nhiều vấn đề cùng quá trình. Đều là bọn hắn gặp phải nan đề. Thế nhưng tại Trần Phong nơi này, tựa hồ toàn bộ có đáp án. Vâng. Tất cả mọi người trong óc nổ vang. Bọn hắn một đống người vây quanh phương pháp phối chế nghiên cứu. Hận không thể lập tức thí nghiệm. Đúng. Đều là đúng. Trần Phong thật thành công. Thật. Đều là thật. Nguyên lai like nếu như vậy mới có thể đi ha ha ha. Hồ Phong mừng như điên. Tại hắn xác nhận 3-4 nan giải nghi hoặc, đáp hắn chính xác về sau. Hắn liên biết, Trần Phong phần tài liệu này, là chính xác, là chân chính phương pháp phối chế. Bọn hắn 10 cái ghen đại sư, dự tính không biết bao nhiêu năm hoàn thành đồ vật, bị Trần Phong 3 ngày hoàn thành. Kinh người như thế. Vị này. Bọn hắn nhìn về phía khổng bạch. Há, hắn cũng là giác tình giả, phụ trợ ta nghiên cứu. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Thật xin lỗi. Hồ Phong hổ thẹn ta còn tưởng rằng, Hắn hết sức xấu hổ. Trần Phong vì nhân loại sau này, cũng là liều mạng nghiên cứu, chính mình vậy mà lại có loại kêu ý nghĩ, quả thực là đối Trần Phong vũ đụng, hắn cảm thấy mình hẳn là xin lỗi. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị đồng hành mấy người gắt gao ấn xuống miệng. Nô! No. Hắn một câu cũng không nói ra. Nói gì thế? Dùng vì cái gì? Trần Phong kỳ quái nhìn bọn hắn lướt mắt. Ha ha ha! Không có gì! Hắn còn nghĩ đến đám các ngươi không có nghiên cứu ra được đây. Vài người tiếp lời, cười cười xấu hổ, kéo lấy hổ phong liền đi, chúng ta đi trước thí nghiệm phương pháp phối chế, kiểm trác hiệu quả số liệu, lại cho ngài hồi báo. Ừ, đi thôi. Trần Phong trận mắt trừng một cái, đám người kia. Ta cho ngươi biết Trần Phong, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Không bạch vẫn như cũ mang theo cảm xúc. Vừa rồi hắn nhưng là bị cha tấn chết đi sống lại, làm một cái vất vả mang theo Trần Phong xuyên qua, một mực liệu mạng đàn ông, hắn cảm thấy mình hẳn là hưởng thụ là anh hùng đãi ngộ mới đúng. Nào có như thế cái hố người một nhà Thỉnh thoảng vì nhân loại nho nhỏ hy sinh một thóng nha Trần Phong an ủi Không được Không bạch phẫn nộ Ngươi làm sao không chính mình thử Đây không phải sợ đau không Trần Phong nói thầm một câu Thấy khổng bạch ánh mắt trở nên hung ác Liền tăng hắng một cái Ta đây không phải đã đột phá sao Ấn Ta cho ngươi ăn lót dạ thường thế nào Ha ha Ngươi có thể cho cái gì đền bù tổn thất Không bạch cười lạnh Giới thiệu cho ngươi cái tiểu tỷ tỷ thế nào? Trần Phong lông mày nhảy một cái. Không phải nam. Không phải. Không phải cổ tộc. Không phải. Thật là tiểu tỷ tỷ. Không bạch hai mắt toà sáng. Dĩ nhiên. Trần Phong cười hắc hắc, yên tâm, tuyệt đối là cái rất lợi hại tiểu tỷ tỷ, mà lại vô cùng xinh đẹp. Vâng, đây là ảnh trụ. Ngươi xem một chút, nếu như có thể mà nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp nàng thế nào? Đây là... Hoa, wow, thật xinh đẹp. Đi đi đi. Không Bạch xúc động. Trần Phong dẫn hắn trực tiếp đi Tiểu Nguyệt trụ sở, không nghi tới, hướng này mở cửa phòng, vậy mà khóa cứng, trên cửa phòng chỉ viết vài cái chữ to. Di Oán. Tiểu Nguyệt. Trần Phong. Sách, bị Tiểu Nguyệt cô nương sớm vẫy tranh thấy được à, xem ra hắn nắm Không Bạch giới thiệu cho Tiểu Nguyệt tính toán đánh hụt, này đều bị Tiểu Nguyệt cô nương chất vấn hắn cũng không tiện cưỡng ép giới thiệu. Bất quá Không Bạch ngươi đến cùng nhiều xấu, có thể khiến người ta Tiểu Nguyệt liền mặt ngươi đều không muốn gặp. À, không đúng, nàng đã đang vẽ tranh bên trong thấy được. Thở dài. Trần Phong rất thất vọng. Ý gì này? Không bạch có chút ngộng. Đoán chừng gần nhất bị kẻ thù truy sát cho nên tránh đi ra đi. Trần Phong thuận miệng qua loa nói, gần nhất giác tỉnh giả thật nhiều người cũng biết nói, nàng một cái cô nương ra nhà khả năng gặp được một ít chuyện, cho nên mới rời đi, không có việc gì quay đầu ta lại giới thiệu mặt khác tiểu tỷ tỷ. Hèn mạc. Không bạch đống nhiên phẫn nộ, coi như thái cổ bông xuống. Bọn gia hỏa này cũng không nên lớn lối như thế. Đáng yêu như vậy tự nhiên tiểu tỷ tỷ cũng thai hoạn, quá phận. Ta muốn đi tìm nàng. Nàng nếu giờ phút này gặp được nguy hiểm, ta liền tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Ta tin tưởng, thượng thiên để cho ta lúc này xuất hiện, tuyệt đối là vì cứu vớt nàng cùng trong nước lửa. những cái kia phải chết giác tỉnh giả, ha ha, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Không bạch chấn nộ. Cảm ơn. Hán vô vô trần phong bả vai, chờ ta cùng tiểu tỷ tỷ thành nhất định gọi người chứng kiến. Soạn. Nói xong, hắn vậy mà đi, lại thật đi tìm Tiểu Nguyệt. Ta ngày, Trần Phong một mặt một ngực. Ông. Bang đeo cổ tay máy chuyển tin chấn động, một cái tin tức bán ra. Dị thủ. Tiểu Nguyệt. Trần Phong liền dở khóc dở cười, tiểu tỷ tỷ ta thật không phải cố ý. 14. Chương 672, mô bản cái gì? Ngày kế tiếp, Tiểu Mới ghen thuốc thử thức tỉnh thuốc thử toàn diện đem bán. Đi qua chế tác hiệp hội mấy chục đại sư nghiệm chứng cùng kiểm chắc, đã không có vấn đề chút nào, siêu A cấp đỉnh phong đột phá giác tỉnh giả tỷ tỉ lệ càng là cao do người. Đại lượng thức tỉnh thuốc thử bắt đầu chế tác, Trần Phong danh tiếng lại một lần nữa như mặt trời ban trưa. Chuyên kỳ chung quy là chuyên kỳ. Đúng vậy à, lần trước nghiên cứu ra siêu cấp gen thuốc thử, nhường đại gia theo cấp A bước vào siêu A, hiện nay lại nghiên cứu ra giác tỉnh giả thuốc thử, này lại như thế nào yêu người ta? Đám người kinh thán không thôi. Vô số người dồn dập đột phá, mà cổ tộc cùng nhân loại dung hợp sau cũng cảm nhận được cái này thiết thực chỗ tốt, những cái kêu kẹt tại siêu A cấp đỉnh phong cổ tộc người đồng dạng đột phá bước vào giác tỉnh giả. Tại ghen chế tác hiệp hội toàn diện hộ tông giới, ghen công hội thực lực tăng lên dữ dội. Chỉ cần ngươi có thiên phú, chỉ cần ngươi tâm tính đầy đủ khỏe mạnh, đủ loại ghen thuốc thử không ngừng, coi như lệnh cũng đem ngươi lệnh vào giác tỉnh giả cảnh giới. Ngày đầu tiên, ba người đột phá giác tỉnh giả. Ngày thứ hai, 10 người đột phá tỉnh giả. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ghen công hội thực lực tăng lên dữ dội, mà tại này mang tới là những cái kia rời rạc rác tỉnh giả, diện tích lớn bị ghen công hội thu phục, hoặc là tạm thời không chế đến chính mình trong trận doanh. Bọn gia hỏa này chỉ sợ sẽ không đàng hoàng. Phó hội trưởng vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù những người này tạm thời làm ghen công hội phục vụ, thành làm một phần tử của chúng ta, thế nhưng có thái cổ mảnh vỡ tại, bọn hắn lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Cái này đơn giản. Nghiên cứu khoa học bên này suy nghĩ một chút. Hai ngày sau, bọn hắn liền mang đến một cái cực kỳ đặc thù băng đeo cổ tay máy truyền tin. Này cái gì? Phó hội trưởng một mặt mở mịt Hắc hắc. Ta nhường phong bạo khoa ký hợp tác với chúng ta cùng một chỗ chế tạo. Cái đồ chơi này có khả năng phong ấn thái cổ mảnh vỡ lực lượng, nếu như bọn hắn dám làm loạn. Tùy thời phong ấn lực lượng của bọn nó. Nhân viên công tác cười lạnh, dĩ nhiên, những này là thuộc về bổ sung tính máy truyền tin. Nơi này còn có một cái khống chế bọn hắn thiết bị, các người ghen cùng sẽ tự mình cầm lấy là được, phía trên có đủ loại chốt mở, theo phong tỏa, đến giải trừ, cùng với trong đó đủ loại trường trị loại hình công năng đều có. Mạnh như vậy, Phó hội trưởng sau khi nhận lấy có chút rung động, nghiên cứu khoa học cơ cấu, lại nhưng đã phát triển đến tình trạng như thế sao? Quả nhiên, có như ghen sự phát triển của thời đại bước lên ngày càng hưng thịnh, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không thể khinh thường. Bọn hắn có thể chính mình bỏ đi sao? Phó hội trường hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Nhân viên công tác cười thần bí, bất quá máy truyền tin một khi nhận quá mạnh lực lượng trùng kích, liền lại. Ẩm. Cho nên bọn hắn hẳn phải biết nên làm như thế nào. Rất nhanh. Phong ấn máy truyền tin bắt đầu đưa vào sử dụng. Tại nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng phong bạo khoa kỹ công ty toàn diện trợ rút giới, càng ngày càng nhiều giác tỉnh giả lựa chọn gia nhập gen công hội, làm ổn định toàn cục phục vụ. Đối với cái này, gen công hội cũng cho vô cùng phong phú thù lao Đến mức cái kia phong ấn, chỉ cần ngươi không phản bội nhân loại, cái kia phong ấn máy truyền tin, căn bản sẽ không sử dụng. Các nơi trên thế giới, đủ loại rối loạn lực lượng còn đang hiện lên. kèm theo thái cổ buông xuống, xuất hiện hết sức kinh người bao nhiêu sự tình, thế nhưng liền là hỗn loạn như thế giới tình huống, vốn nên lộn xộn thiên hạng, vậy mà sinh sinh ổn định lại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng đều là nhân loại. Phó hội trưởng bùi ngùi mãi thôi. Trần Phong tiểu tử kêu bình thường bởi vì đủ loại lợi ích tranh cùng cái gì giống như, lúc này nhưng không có để bất kỳ yêu cầu gì, còn có vắt cổ chảy ra nước một dạng nghiên cứu khoa học cơ cấu. Cho bọn hắn cấp phát một phong cảm tạ thư. Nghiên cứu khoa học cơ cấu. Chế tác hiệp lại. Trần Phong. Phó hội trưởng cho trợ thủ phân phó nói, dừng một chút, há đúng, còn có phong bạo khoa kỹ. Lần này trong sóng gió phong ba, phong bạo khoa kỹ một dạng không thể bỏ qua công lao. Hy vọng lần này có thể mau sớm ổn định lại. Phó hội trưởng như cũ lo lắng. Trước mắt giác tỉnh giả vấn đề, là được mọi người hợp lại giải quyết, có thể là trạng hướng như vậy, lại có thể tiếp tục bao lâu. Phải biết, đang thức tỉnh phía trên, còn có Cẩm Minh. Cùng với, chưa bao giờ xuất hiện qua thần linh. nay Thái Bình Thiên Hạ, còn có thể tiếp tục bao lâu. Phó hội trưởng nhìn về phía phương xa. Chế tác hiệp hội. Tại chế tạo ra thức tỉnh thuốc thử về sau, Trần Phong Trận phát hiện một vấn đề. Cũng là chế tác hiệp có tất cả người một mực lo lắng một vấn đề. Gen thuật chế tác, đối giác tỉnh giả vô hiệu. Không sai. Gen chế tác, đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bởi vì theo giác tỉnh giả bắt đầu, tất cả mọi người tái tạo thân thể, thân thể của bọn hắn đã là năng lượng nhìn trong chú, căn bản là không có cách đơn thuần cải biến. Cho nên, gen chế tác đã không có nổi chút tác dụng nào. Bọn hắn có khả năng nghiên cứu cùng chế tạo ra cường đại nhất gen thuốc thử, liền là thức tỉnh thuốc thử. Đây là ghen chế tác hiệp hội đoàn đội những đại sư này cuối cùng có 102 Chúng ta, hẳn là sẽ bị lịch sử đào thải đi. Một vị đại sư bỗng nhiên nói ra. Đúng không? Một người khác cười khổ, ở cái này giác tỉnh giả sắp đầy đất chạy thời đại, bọn hắn đi con đường nào? Bọn hắn dùng ghen thuật chế tác tự mình mở ra thời đại này, nhưng lại bị thời đại này vứt bỏ, đơn giản thật đáng buồn, thế nhưng là cái này là lịch sử phát triển chắc chắn. Ghen chế tác nếu đối giác tỉnh giả vô hiệu, cái kia chắc chắn đào thải tương lai, thức tỉnh, cộng minh, thậm chí mạnh hơn tồn tại đều sẽ xuất hiện. Đây chính là bọn họ lo lắng. Thời đại cũng nên phát triển. Gen thuật chế tác có thể trong lịch sử lấy xuống này nồng đậm một bút, vì nhân loại làm ra cống hiến, đã thỏa mãn. Có một vị đại sư nói ra. Chỉ là, trong lời nói của hắn lại không che giấu được cô đơn. Gen chế tác. Thật sẽ từ từ biến mất sao. Theo bản năng, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, dù sao trong bọn hắn, chỉ có Trần Phong một người là gen chế tác đại sư cùng giác tỉnh giả song thân phận người. Cho ta ngẫm lại. Trần Phong cũng ý thức được vấn đề này. Gen tái tạo. Trần Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, giác tỉnh giả thân thể đều là tái tạo, coi như bị phá hủy, coi như bị phá hư, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Bởi vì toàn thân đều là năng lượng, cho nên không cách nào sử dụng gen thuốc thử. Đương nhiên, đơn giản một chút khôi phục gen thuốc thử giống như không có ảnh hưởng gì, thế nhưng vô luận ngươi làm dùng cái gì gen thuốc thử đều không thể cải biến thân thể bản chất. Thì như, đột phá. Thì như, tố chất thân thể tăng lên. Bởi vì thân thể của người là năng lượng, ghen thuốc thử kích thích có lẽ vô dụng, hay hoặc là, coi như tăng lên cũng là tạm thời, thân thể một khi năng lượng tái tạo lại hội biến mất. Như thế người tăng lên hội không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, vấn đề liền đến. Giác tỉnh giả thân thể tái tạo, là dùng cái gì làm căn cơ. Trân phong lâm vào chầm tư. Thân thể nếu có khả năng không ngừng tái tạo, Vậy dĩ nhiên có một cái mô bản, như thế tại bị phá hư thời điểm, mới có thể khôi phục. Vậy cái này mô bản lại ở đâu? Xoạc. Trần Phong trong óc điên cuồng vận chuyển. Thân thể khẳng định không có khả năng, như vậy tinh thần. Xoạc. Trần Phong ý thức rơi chậm chậm, bắt đầu tìm kiếm. Rốt cục hắn tại ý thức biển chỗ sâu nhất. Trần Phong phát hiện một cái nhỏ nhắn chính mình, cơ hộ giống như đúc. Cái này là cái kia mô bản. Thì ra là thế. Trần Phong giật mình. Nguyên lai. Like. Cái này là giác tỉnh giả bản chất sao? Thú vị là, Trần Phong đỗng nhiên nghĩ đến từng thích xem trong thiên hiệp, liên quan tới loại tiểu nhân này, có một cái cùng với chuẩn xác miêu tả nguyên anh. 14. Chương 673, mới tương lai. Nghĩ không ra ta cũng có nguyên anh kỳ một ngày. Trần Phong tự dễ yêu cười một tiếng. Xem ra cái gọi là giác tỉnh giả, liền là để ý thức hại xây dựng cái này mô bản, hoặc là nói, cái này mô bản, mới thật sự là chính mình, chân chính sau khi thức tỉnh chính mình. Nếu như vậy, có lẽ liền dễ lý giải nhiều. Như vậy, nếu như Gen thuật chế tác, theo tên tiểu nhân kia thân nhúng tay vào. Một lần nữa nghiên cứu Gen thuốc thử, nếu như nhằm vào tên tiểu nhân kia kích thích, mà là với bên ngoài năng lượng thân thể kích thích lời nói, có lẽ lại là mới một phen ước chừng. Đây tuyệt đối là một cái lĩnh vực mới. Thử một chút, Trần Phong nhìn kỹ cái này tiểu nhân. Cái này tiểu nhân cũng không phải gì đó năng lượng thể, cũng không phải trước kia thể xác, mà là một cái kỳ diệu ý thức thể. Có lẽ có thể hiểu thành nhân loại sau khi giác tỉnh, ý thức thoát ly thân thể siêu phàm tồn tại. Trần Phong nắm lấy, dựa theo cái này tiết tấu phát triển, bước kế tiếp liền là hóa thần. Cái gì là hóa thần? Linh một mặt mở mịt. Nàng cảm giác mình tiểu chủ nhân muốn ra rất nhiều không hiểu thấu từ ngữ. Hắc hắc. Trần Phong cũng chưa giải thích. Đến, Linh, người giúp ta cùng nhau nghiên cứu mới. Ghen thuật chế tác. Được rồi. Linh dừng một chút, kỳ quay nói, giác tỉnh giả hình dáng. Kỹ thuật cùng Gen đã không có bất cứ quan hệ nào, đây đã là ý thức phương diện kỹ thuật a. Ừm. Trần Phong tự nhiên biết. Nay kỳ thuật cùng Gen chế tác không có bất cứ quan hệ nào, nhưng nhìn này chút tóc trắng xóa chế tác đại sư, Trần Phong vẫn là hết sức ngay thẳng đưa nó gọi là mới. Gen thuật chế tác, cũng nên cho đại gia hy vọng. Trần Phong lắc đầu, này chút chế tác đại sư kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ, tiểu mới kỹ thuật mở rộng cùng nghiên cứu, vẫn là muốn dựa vào bọn họ, chẳng lẽ lúc này nói cho bọn hắn, kỹ thuật mới Kỳ thật cùng ghen chế tác không có chứng quan hệ, các ngươi cống hiến cả đời ghen thuật chế tác đã phải biến mất. Bọn hắn không thể thừa nhận, cũng không muốn tiếp nhận. Trần Phong thở dài, cho nên, đem cái này kỹ thuật mới mệnh danh là mới. Ghen thuật chế tác là kết quả tốt nhất, vô luận đối bọn hắn, vẫn là đối ta. Nô. No. Linh như có điều suy nghĩ. Như vậy. Bắt đầu đi. Trần Phong cùng Linh bắt đầu nghiên cứu cái này tiểu nhân. Cái này vốn nên là hết sức chật vật quá trình. Bất quá bởi vì Trần Phong bản thân đã có thế giới giả tưởng, còn có Linh tồn tại, cho nên nghiên cứu cũng không phức tạp. Ấn. Linh thậm chí còn có thể đi qua trực tiếp đụng vào tiểu nhân. Dù sao cùng là ý thức thể, tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì. Khu khu, đừng sờ loạn. Trần Phong vẻ mặt quá dị. Linh tay nhỏ sờ qua bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, cho nên cái ý thức này thái tiểu nhân, trên bản chất liền là một chính mình khác. Nếu như là mình. Trần Phong đếm thử khống chế tiểu nhân. Xoạn. Ý thức chuyện gì? Hắn vậy mà trong nháy mắt buông xuống đến trên người tiểu nhân, bất quá, càng chuẩn xác mà nói, có thể dùng trở về hai chữ này, Trần Phong cảm giác được này chính là mình bản thể. Hắn nếm thử di động. Ba chít chít. Một cái đất bằng quẳng, hung hăng nện vào múi. Linh. Trần Phong. Hắn lão đảo lắc lư đứng lên, cười khổ một tiếng, trong nháy mắt rời đi nhỏ hình dạng người mà mất đi Trần Phong ý chí tiểu nhân chậm rãi trôi nổi về tới vị trí cũ. Con hàng này còn giống như không quá nghe lời. Trần Phong lâm vào trầm tư, xem ra chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ về sau mới có thể dần dần không chế cái này tiểu nhân. Cũng may Trần Phong hiện tại cũng không nóng nảy khống chế tiểu nhân, hắn chỉ cần biết dùng thủ đoạn gì có thể kích thích cái này tiểu nhân, có lẽ có thể khiến cho hắn tăng lên là được rồi. Nếu là hình thái ý thức, vậy nếu như chế tác hình thái ý thức ghen thuốc thử? Trần Phong muốn thử xem. Nghĩ đến liền làm, Trần Phong trực tiếp theo gen chế tác hiệp hội trong kho, tìm một đống lớn có thể vững chắc hình thái ý thức gen thuốc thử, sau đó bắt đầu chế tác. Rất nhanh, gen chế tác hoàn thành. Dùng. Sau đó. Vô hiệu. Truyền thống phương pháp quả nhiên không được. Trần Phong trầm âm. Vậy nếu như dụng ý biết cưỡng ép điều khiển đâu? Trần Phong suy nghĩ một chút. Ông. Trước mắt một chút tài liệu bỗng nhiên lơ lửng, giác tỉnh giả ý thức vốn là mạnh mẽ. Điều khiển những tài liệu này vẫn là dễ như trở bàn tay, hắn đem những tài liệu này cưỡng ép vào nát. Này chút có thể tăng lên cùng vững chắc nghi thức thái tài liệu cưỡng ép bị ý thức phá hủy, bị phá hủy tài liệu hóa thành vô số hạt ánh sáng, lại trôi hướng tiểu nhân. Những cái kia hạt ánh sáng bị tiểu nhân hấp thu, Trần Phong cảm giác được tiểu nhân hình thái ý thức vững chắc rất nhiều. Vậy mà có thể trực tiếp hấp thu. Trần Phong kinh ngạc. Đúng thế. Linh cũng làm mở to hai mắt, nàng vừa rồi quan sát rất rõ ràng, giác tỉnh giả ý thức lực lượng Tựa hồ có thể đem hết thẻ tài liệu, đều cưỡng ép biến thành năng lượng hình dáng. Hết thẻ sao? Trần Phong bắt đầu nếm thử. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đoàn từng đoàn tài liệu bị Trần Phong bóp nát, hắn cũng phát hiện một ít quy luật. Đơn thuần tài liệu, có chút có thể biến thành năng lượng hình dáng, có chút không được. Phối hợp tốt tài liệu, có chút có thể biến thành năng lượng hình dáng, có chút không được. Mà phối hợp tốt tài liệu, hiển nhiên so chỉ một tài liệu mạnh mẽ rất nhiều. Nhất là tỉ lệ thích hợp thời điểm Cho nên, Trần Phong trong nháy mắt hiểu ra, đem khác biệt tài liệu, điều phối tựa như lệ, sau đó dùng giác tỉnh giả ý thức lực lượng đi thối luyện, có thể nghiên cứu ra chân chính đối giác tỉnh giả có ích thuốc thử. Đây là một cái toàn lĩnh vực mới. Cho nên Trần Phong căn bản không cần may mắn điểm trị, tùy tiện nếm thử, đều có thể thu hoạch được phương pháp phối chế, cho dù là này loại cấp thấp nhất tác dụng yếu đớt nhất phương pháp phối chế. Vậy cũng đã đủ. Thì như, cái này thức tỉnh vững chắc thuốc thử Đơn giản ba cái kích thích dí thức tài liệu, đang thức tỉnh lực lượng thối lệ ở dưới, biến thành một đoàn năng lượng, có thể phát huy ra so tài liệu bản thân gấp trăm lần ngưng kết hiệu quả. Đương nhiên, dù cho là gấp trăm lần hiệu quả, đối giác tỉnh giả cũng là cực kỳ mỏng manh. Thế nhưng, đối chế tác mà nói, đây là một cái rất tốt nhập môn thuốc thử. Soạn! Trần Phong lần nữa ngưng kết một đoàn năng lượng, nhét mạnh vào một cái thí tệ bình bên trong. Ông! Thí tệ bình bên trong lóe lên trong trẻo màu lam ánh sáng Xem ra thí tệ bình có khả năng phong bế năng lượng. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Này cái gì? Những người khác một mặt mở miệng. Bọn hắn nhìn xem Trần Phong không ngừng suy tư, sau đó hấp tấp bắt đầu bận rộn, biết hắn có cảm giác ngộ, cho nên không dám đánh đoạn, mãi đến cái đồ chơi này xuất hiện. Một bình không có bất kỳ cái gì chất lỏng vẹn vẹn chứa một đoàn quang ảnh đồ vật. Tìm một cái giác tỉnh giả thử một chút. Trần Phong giao cho một cái ghen đại sư. Rất nhanh, một cái chú đóng ở nơi này tỉnh giả tới. Dùng về sau con mắt liền trận to, ta cảm giác được thực lực của mình lại có mỏng manh tăng lên. Và anh, tất cả chế tác sư kinh ngạc, tăng lên. Chuyện này, ngài tìm tới phương pháp, bọn hắn mừng như điên lại thấp thỏm nhìn về phía Trần Phong. Tự nhiên, Trần Phong cười nói, cái đồ chơi này ta xưng là thức tỉnh vững chắc thuốc thử, là cơ sở nhất ghen thuốc thử, kỳ thật phương pháp rất đơn giản, ta một hội giao cho các người, thế nhưng nghiên cứu thứ này có một cái tiền đề. Cái kia chính là nhất định phải sử dụng giác tỉnh giả lực lượng, cho nên, chư vị đại sư Chỉ sợ phải nhanh một chút tăng lên Lần này kỹ thuật cùng dĩ vãng khác biệt, ta xưng là mới Gen thuật chế tác Ta vừa rồi chấu nghiên cứu thức tỉnh vững chắc thuốc thử vẹn vẹn chỉ là da lông Các người đến cảnh giới này, tự nhiên có thể nghiên cứu ra càng nhiều gen thuốc thử Chỉ là, chư vị chỉ sợ muốn vất vả một đoạn thời gian Không sao Hết thể đại sư cảm xúc sụp sôi Bọn hắn sợ nhất là ghen chế tác như vậy dừng lại, không còn có tương lai. Trần Phong nếu cho bọn hắn tương lai tốt đẹp, bọn hắn thì sợ gì? Đến mức giác tỉnh giả lực lượng. Là cái lông. Bọn hắn có thể để cho người khác tăng lên, tự nhiên cũng có thể làm cho mình tăng lên. Mặc dù những đại sư này sức chiến đấu yếu ép một cái, thế nhưng cảnh giới có thể chưa từng có so người khác kém qua. Bọn hắn có lòng tin trong thời gian ngắn bước vào giác tỉnh giả hàng ngũ. Rất tốt. Trần Phong đem kỹ thuật truyền cho bọn hắn. Xem lấy bọn hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, trong lòng có chút vui mừng. Sở nghiên cứu hao phí tinh lực cùng thời gian đều quá mức kinh người, cũng chỉ có cả đời này đều dâng hiến cho ghen chế tác đại sư mới có tinh lực như vậy này. Trần Phong tin tưởng, dùng kinh nghiệm của bọn hắn cùng tư lịch, nhất định có thể nghiên cứu ra so với chính mình tốt hơn ghen thuốc thử. Về phần mặt khác chính mình sao? Ta cũng nên tăng thực lực lên. Trần Phong hít sâu một hơi. Thái cổ buông xuống, giác tỉnh giả đầy đất đều là, cậu Minh cũng tức sẽ xuất hiện hắn từng ngạo thị thiên hạ đệ nhất có lẽ sớm đã không tại, hắn nhất định phải nhanh tăng lên thực lực mình. Ở thời đại này, thực lực chung Quy là người thứ nhất. 14. chương 674, vừa mới bắt đầu liền vương nổ quá mức. Ghen công hội. Trần Phong đem này chút chế tác đại sư đưa vào cái hố về sau, rốt cục có thể nhín chút thời gian, bắt đầu chính thức xem kỹ thực lực của mình. Ken thay mới hoàn tất. Trần Phong đem chính mình băng đeo cổ tay máy truyền tin thăng cấp, quét hình chính mình, ngạc nhiên phát hiện. Chính mình mặc dù tăng lên qua mấy lần, thế nhưng y nguyên bảo trì đang thức tỉnh ba đoạn. Hơi yếu. Trần Phong những mày. Phải biết, hiện tại đại bộ đội đã bước vào thức tỉnh một đoạn cùng thức tình nhị đoạn, mà giống hội trưởng này trông ở siêu à cấp thẻ không biết bao lâu mạnh vô cùng khó tin ghen chiến sĩ. Một khi đột phá, liền trực tiếp vọt tới thức tỉnh ba đoạn, liền đằng trước hai cái tiểu cảnh giới đều trực tiếp ngại qua. Lao tiền bối không hổ là lao tiền bối. Trần Phong chỉ có thể cảm khái như thế. Người ta thẻ mấy chục năm Bây giờ bình cảnh đột phá, tự nhiên nhất phi trùng thiền, Trần Phong suy nghĩ một chút, bây giờ có thể tốc độ cao tăng lên phương pháp, vậy mà chỉ có ghen chế tác. Đáng tiếc là, nếu như mình nghiên cứu, thời gian hao phí quá mức kinh khủng. Nếu như người còn hữu dụng liền tốt, Trần Phong nhìn một chút trong cơ thể may mắn quần sáng. Nếu có may mắn quần sáng phụ trợ, Trần Phong tin tưởng mình nhất định có thể mau sớm nghiên cứu ra kiểu mới ghen thuốc thử, nhường thực lực mức độ lớn tăng lên. Bất quá, không biết khi nào. May mắn quần sáng không còn có động tính. Nhớ kỹ lúc đầu thời điểm, Linh nói là thăng cấp, sau đó thăng A thăng, liền biến cục gạch, rốt cuộc không có phản ứng. May mắn quần sáng này phá hệ thống, so hệ điều hành an đờ rồi còn hô cha. Trần Phong cũng thời gian dần trôi qua theo không thích ứng biến thành hiện tại thói quen. Ngài không cần lo lắng. Linh suy nghĩ một chút, ta có loại dự cảm, rất nhanh sẽ phát sinh một ít gì. Có quỷ mới tin ngươi. Trần Phong trận mắt chừng một cái. Lần trước Linh cũng nói chính là rất nhanh thăng cấp hoàn thành, cũng đã lâu rồi. Ta vẫn là dựa vào chính mình đi. Trần Phong tự rêu cười một tiếng. Giác tỉnh giả tăng lên vẫn như cũng là một cái chậm rãi quá trình. Bây giờ vừa đột phá giác tỉnh giả người, sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, đơn giản là này mấy chục năm tích lũy. Hội trường bọn hắn dựa vào mấy chục năm tích lũy, không ngừng đột phá. Mà những cái kia bị thái cổ mảnh vỡ dung hợp người, thì là mượn nhờ thái cổ lực lượng đột phá. Cho nên, diện tích lớn giác tỉnh giả Bắt đầu bước vào thức tỉnh ba đoạn, thậm chí có một ít người giác tỉnh giả đã bước vào tứ đoạn, thậm chí là ngũ đoạn. Mà Trần Phong vẫn như cũ dừng lại tại ba đoạn. Thời gian dài, mọi người tựa hồ cũng dần dần quên Trần Phong năm đó thiên hạ đệ nhất cường giả xưng hào, nhắc lên Trần Phong càng nhiều hơn chính là truyền kỳ chế tác sư, vi đại tồn tại. Cường giả? A. Trần Phong cũng biết chiến đấu. Nhất là theo từng đám chế tác sư, cũng bước vào giác tỉnh giả về sau, Trần Phong nguyên bản đặc biệt giác tỉnh giả chế tác sư thân phận càng là rất nhanh bị cùng chất hóa. Đương nhiên, này chút chế tác sư giác tỉnh giả, cũng là đơn thuần dựa vào gen thuốc thử xung lên, năng lực chiến đấu yếu kinh người, bất quá bọn hắn cũng xưa nay không chiến đấu, mà là dốc lòng nghiên cứu tiểu mới gen thuật. Đến tận đây, gen chiến sĩ cùng gen chế tác sư lại một lần nữa trở nên phân biệt rõ ràng, nguyên bản bị Trần Phong kéo theo chế tác sư cũng có thể chiến đấu tập tục triệt để lệnh. Gen chiến sĩ, phụ trách chiến đấu. Gen chế tác sư, phụ trách chế tác gen thuốc thử. Chỉ thế thôi. Mà trong lúc này, nghe nói có một ít khí tức mạnh mẽ không ngừng phun trào, nhưng là chưa từng xuất hiện, mọi người suy đoán, khả năng này là một chút cộng minh người khí tức. Thậm chí là, thần linh, Tân Hải từng hết sức lo lắng vấn đề này. Không cần lo lắng. Thần linh xuất hiện mặc dù là chắc chắn, thế nhưng cũng cần thời gian rất lâu. Hiện tại liền liền cộng minh người cũng còn không có xuất hiện, chờ đợi bọn hắn cộng minh thần linh, tự nhiên cần càng xa xưa thời gian. Đây là đố mã trả lời. Tại cộng minh giải phong về sau, Đỗ Mã thành chân chính thiên hạ đệ nhất cường giả. Chỉ là, coi như như thế, Đỗ Mã cũng tận khả năng không sử dụng cộng minh lực lượng, tìm kiếm thái cổ mảnh vỡ khí tức sự tình giao cho Gen công hội, hắn bây giờ tìm kiếm, lại là cộng minh người. Cứ việc có chút khả năng không lớn, thế nhưng hắn vẫn có một hy vọng. Nếu như, nếu như đem những cái kia cộng minh người sớm bóp chết tại nảy sinh, có lẽ thần linh liền sẽ không xuất hiện. Hắn nghĩ như vậy qua. Chỉ là đáng tiếc Này chút cộng minh người đồng dạng cùng đố mã là không biết sống bao nhiêu năm kẻ già đời, từng cái cáo giả, làm sao có thể bị hắn tìm tới. Thời gian. lặng yên mà qua. Thời gian một tháng đi qua. Không bạch, từ phi đắng người, cũng ngay đầu tiên bước vào giác tỉnh giả hàng ngũ, trở thành ghen công thiên tài hội tụ, không ngừng chấp hành nhiệm vụ, chinh phục giác tỉnh giả, danh tiếng như mặt trời ban trưa. Liên liên rất nhiều cổ tộc thiên tài, đã trải qua tầng tầng phê duyệt, gia nhập ghen công hội, trở thành giác tỉnh giả một phần tử. Các ngươi mau nhìn, Hoa là Khổng Bạch. A a, nghe nói hắn hôn qua diệt một cái thai họa thành thị giác tỉnh giả. Ừm ân, ta cũng nghe nói, cái kia giác tỉnh giả nghe nói dung hợp cái gì buồn nôn tính cách thái cổ mạnh vỡ, cho nên vô cùng biến thái, may nhờ bị Khổng Bạch tiêu diệt. Ta quyết định, hắn liền là thần tượng của ta, mặc dù xấu xí một chút. Mấy cái thiếu nữ lưu dịu nói. Nơi xa đi ngang qua Khổng Bạch đồng chí, trên mặt ra vẻ bình tĩnh lại hơi lộ ra tươi cười đắc ý còn không có tiếp tục quá lâu liên bị mấy chữ cuối cùng đâm tâm. Giả Phan Hâm mộ, đều mẹ nó là giả Phan Hâm mộ. Thời gian trôi qua, thiên hạ toàn cục tạm thời bị ổn định, ít nhất mặt ngoài là như thế. Mà tại khung bạch đám người bắt đầu dương danh thiên hạ thời điểm, chúng ta Trần Phong Đồng Học lại đã sớm hóa thành truyền thuyết, lui khỏi vị trí hàng hai, dấu ở phía sau màn. Mọi người không nhìn thấy hắn người, lại luôn có thể nghe được truyền thuyết của hắn. Mà giờ khắc này, chúng ta truyền thuyết ca, đang tu luyện thất muộn. Ở trong cơ thể hắn trong thế giới giả lập, hai cái giống như lúc, một lớn một nhỏ hai người, đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Trái. Trần Phong trong nháy mắt nâng lên tay trái. Hắn đối diện tiểu nhân, cũng cơ hộ cùng hắn đồng thời dơ lên. Phải. Hắn lần nữa nâng tay phải lên, tiểu nhân cũng đồng thời dơ lên. Trái. Phải. Phải. Trái. Trần Phong bắt đầu không ngừng vung vẩy, tiểu nhân cũng không ngừng tác giả phản ứng. Động tác cũng bắt đầu dần dần trở nên khó, theo bắt đầu khoắt tay, đến thân thể lắc lư, đến một chút phức tạp động tác, hai người hành vi từ đầu tới cuối duy trì nhất trí. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Linh bắt đầu người làm chế tạo tạm âm. Trần Phong nhíu mày, thế nhưng vẫn như cũ ổn định ngồi động tác. Tại hiện thực trong hoàn cảnh, không có quyết định yên tĩnh, cho nên muốn phải giữ hắn cùng tiểu nhân cao trạng thái cân đối, nhất định phải có thể cam đoan bất kỳ bối cảnh gì hạ đều có thể làm đến. Đây cũng là Trần Phong kiên trì huấn luyện nguyên nhân. Sì. Si. Sì. Si. Bối cảnh hồn độn thanh âm vang lên. Trần Phong cùng tiểu nhân ở phức tạp trong động tác vẫn như cũ bảo trì cao độ nhất trí. Mà lúc này đây, Linh Tựa Hồ không hài lòng lắm, báo trước bối cảnh nguyên bản hồn độn thanh âm biến đổi, làm quen thuộc âm nhạc vang lên thời điểm, Trần Phong mặt lúc ấy liền tái rồi. Mênh ngông thiên ngai. Trần Phong nguyên bản cân đối động tác vẹn vẹn giữ vững được 3 giây, liền cùng tiểu nhân trở nên không nhất trí. Dừng lại. Trần Phong tức giận nói, náo Ngài không phải nói, quấy nhiếu là huấn luyện thiết yếu nha. Linh bị môi. Vậy cũng không thể vừa mới bắt đầu liền vương nổ A Trần Phong dở khóc dở cười. Lợi hại này loại tẩy não thần khúc xuống, hắn còn làm sao có thể đồng thời không chế chính mình cùng nhỏ người thân thể làm ra tính cân đối động tác. Không bị tẩy não cũng không tệ rồi. Quay đầu nếu là lại đến điểm cực lạc tịnh thổ quả táo nhỏ cái gì, Trần Phong cảm thấy mình này huấn luyện cũng sẽ không cần tiến hành. Hát hát. Linh vụn trộm cười cười. Ta hiện tại cân đối độ bao nhiêu? Trần Phong hỏi. Ừm. Linh liếp nhìn, đã 99 đi lên, mặc dù cảnh giới của ngài vẫn như cũ là thức tỉnh ba đoạn, thế nhưng ta khẳng định, không có một cái nào giáp tỉnh giả có thể như ngài như vậy có thể linh hoạt khống chế tiểu nhân. Dĩ nhiên, ta thậm chí hoài nghi, bọn hắn đều không có phát hiện tiểu nhân tồn tại. Nô. No. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn có thể phát hiện tiểu nhân là bởi vì may mắn cuồng sáng xây dựng thế giới giả tưởng. Mà lại coi như như thế, hắn cũng là bước vào giác tỉnh giả cực kỳ lâu về sau, tại ý thức chỗ sâu nhất, mới phát hiện cái đồ chơi này tồn tại, nếu như không có cái thế giới này đây. ân Căn bản không biết phải bao lâu. Hoặc là nói, bản liền không khả năng phát hiện. Tại tầm thường trong cơ thể con người, tiểu nhân giấu ở ý thức chỗ sâu nhất, theo không xuất hiện, chớ nói chi là khống chế tiểu nhân cùng tự mình làm một chút tính cân đối động tác. Xem ra ta so với bọn hắn đi trước một bước. Trần Phong cười cười. Nếu tính cân đối đã đến gần vô hạn 100%, như vậy có nhiều thứ có khả năng thử một chút. Hô! Trần Phong hít sâu một hơi. Ở những người khác tăng lên điên cuồng thực lực thời điểm, Trần Phong đang một mực nghiên cứu cùng tiểu nhân cân đối, cũng là bởi vì hắn có một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Mà bây giờ, cuối cùng đã tới nghiệm chứng thời điểm. Xoạn! Hắn dơ tay lên, nhắm ngay trước mắt khảo thí bảng. Trong cơ thể, tiểu nhân cũng dơ tay lên, làm ra đồng dạng tư thế cùng Trần Phong bảo chỉ cao độ thống nhất. Hưu Một chùn lưu quang lấp lẻ. Tại cố năng lượng kia phun ra ngoài trong nháy mắt, thời không tựa hồ biến ảo, Trần Phong thậm chí sinh ra một loại nào đó hào giác, đại nhân cùng tiểu nhân ở không ngừng cân đối, sau cùng đồng bộ. Loại cảm giác này. Vâng. Trước mắt khảo thí bảng trong nháy mắt nổ tung. Nay vừa mới thay mới, đủ để tiếp nhận thức tỉnh 6 đoạn khảo thí bảng, cứ thế mà bị đâm ra một cái hố. Chuyện này. Chẳng lẽ là cộng minh lực lượng sao 14. Chương 675, Trần Phong mới thực lực. Đích đích. Đích đích. Trước mắt khảo thí bảng điên quần nhấp nhoáng cảnh báo. Trần Phong cũng không để ý tới. Hô. Trần Phong hai tay vẽ lên một nửa hình tròn, chậm dãi thu hồi, nhường khí tức bình tĩnh. Trong thức hải tiểu nhân, cũng cùng hắn đồng bộ làm lấy một dạng động tác, hai tay thu hồi. Nguyên lai. Like. Cái này là cộng minh sao. Trần Phong rung động trong lòng. Hắn nhìn xem cái kia đủ để tiếp nhận thức tỉnh 6 đoạn bảng bên trên xuất hiện hố liền biết mình đoán đúng, nguyên lai like cái gọi là cộng mình, là cùng trong cơ thể mình tiểu nhân sinh ra cộng minh. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, có cảm giác không đúng lắm. Cộng minh, không phải chỉ trên lực lượng cộng minh sao? Cộng minh người lực lượng, cùng thần linh lực lượng, dẫn tới cộng minh đây mới là cộng minh. Cái kia tiểu nhân lại là cái gì? Hoặc là nói, tiểu nhân lại đại biểu cái gì? Được rồi. Trần Phong lắc đầu, quản hắn là cái gì đây, trước xem cường đại cỡ nào đi. Có hay không mạnh hơn khảo thí bảng? Trần Phong nắm phó hội trưởng gọi tới. Hán đôi ghen công hội người kỳ thật không quen, bất quá có cái phó hội trưởng có khả năng chỉ huy là đủ rồi. Ách, không có, này đã nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia sản phẩm mới. Phó hội trưởng buông tay. Có thể thừa nhận được giáp tỉnh giả lực lượng, còn có nắm khảo thí chịp tăng thêm, có thể làm được thức tỉnh 6 đoạn. Đã là nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia liệu mạng làm ra. a thứ này làm sao hỏng? Ngài lại nghiên cứu cái gì đáng sợ ghen thuốc thử rồi. Phó hội trưởng nhìn xem thêm ra một cái hố khảo thí bảng dở khóc dở cười, có chút nhức đầu nói ra, đoán chừng lại muốn bị bọn hắn mắng. Bình tĩnh. Không cần khảo thí bảng, chỉ cần đại khái nói cho ta biết, làm sao tiếp nhận càng cao đẳng cấp. Trần Phong hỏi. Rất đơn giản a Phó hội trưởng chỉ chỉ đã phá một cái hố khảo thí bảng, chỉ cần hai cái cái đồ chơi này chồng chất lên nhau, đại khái liền có được thức tỉnh cựu đoạn phòng ngự cấp bậc. đáng tiếc Thứ này quá mức trân quý, nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia đoán chừng đánh chết cũng sẽ không cho chúng ta càng nhiều. Thật sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Không có cách nào. Phó hội trưởng lắp đầu, nếu như ngài thật cẩn, ta đi xin xuống. Kỳ thật cái đồ chơi này dùng cũng không có nhiều người, mặc dù dưới tình huống bình thường, khảo thí số liệu dùng băng đeo cổ tay máy truyền tin là đủ rồi, loại kiểm tra này bảng càng nhiều là khảo thí chiêu số huy năng. Hiện tại có thể đi đến giác tỉnh giả giai đoạn người cũng không coi là nhiều, lại thêm chiêu số càng là không có mấy cái, không có gì có thể khảo nghiệm. Không cần. Trần Phong suy nghĩ một chút. Hô. Hắn hít sâu một hơi. Trong cơ thể tiểu nhân đi theo hắn đồng bộ chuyển động. Trong cơ thể giác tỉnh giả năng lượng bắt đầu chảy xuôi, không cần gì chiêu số, Trần Phong vẹn vẹn chỉ là rất bình tĩnh hư không xẹt qua một đạo làn ngang. Phúc. Làn ngang lấp lẽ. Cái kia đủ để chống lại giác tỉnh giả 6 đoạn khảo thí bảng, trong nháy mắt một phân thành hai, lại bị trần phong này nhìn như phổ thông công kích, cứ thế mà cắt ra, bà. Phó hội trưởng con mắt trừng lớn, chết để bối rối. Cắt. Cắt ra. Hắn nhìn xem khảo thí bảng bên trên động đông nhiên hiểu rõ cái gì, này, đây không phải ngài dùng gen thuốc thử ăn mòn đi ra, mà là cứ thế mà đánh ra tới. Hắn kinh ngạc. Hắn nguyên lai like tưởng rằng... Đây là Trần Phong dùng một loại nào đó ghen thuốc thử thi phủ ra tới một cái hố, chưa từng nghĩ, Trần Phong vậy mà là dùng lực lượng của mình, đánh tới. Này khái niệm gì? Phải biết, cho dù là bây giờ thức tỉnh ngũ đoạn hội trưởng, tại kiểm tra này bảng bên trên, cũng không để lại một cái ấn chữ, mà Trần Phong thế mà. Phó hội trưởng hà to mồm, nửa ngày không có khép lại. Sau đó, hắn liền chơ mắt nhìn, Trần Phong nắm cắt chém tốt hai cái khảo thí bảng, đặt vào cùng một chỗ, hình thành một cái thấp nửa hai tầng khảo thí bảng. Chính như hắn vừa rồi nói, như thế liền có thức tỉnh cựu đoạn phòng ngự. Hô. Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn hiện đang thi triển đồng bộ vẫn là cần tinh tâm. Lần này, hắn bình tâm tĩnh khí, trong cơ thể tiểu nhân cùng chính mình hoàn mỹ đồng bộ, sau đó gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt hai cái khảo thí bảng, chậm rãi vươn tay ba. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, phó hội trưởng con mắt trừng lớn hơn. Hắn hiện tại đầu óc trống rỗng, Trần Phong vài câu tra hỏi bị hắn rất nhanh xuyên kết hợp lại, hắn rất nhanh hiểu rõ. Trần Phong đây là muốn thử một chút thức tỉnh cựu đoạn phòng ngự. Dùng công kích của mình, cứ thế mà khảo thí phòng ngự cựu đoạn. Không thể nào. Phó hội trưởng đầy cõi lòng chờ mong lại trong lòng run sợ nhìn lại. Hắn nhìn xem Trần Phong rất bình tĩnh một chỉ điểm tới. Không có cái gì hoa lệ chiêu số. Không có cái gì đặc thù đặc hiệu. Phúc. Hai cái bảng trong nháy mắt xuyên thủng. Vâng. Phó hội trưởng trong ốc trống rỗng. Xong rồi. Thế mà thành công. Trần Phong. Cái này bọn hắn đã dần dần sơ sót tiểu ra hỏa, thế mà lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, thế mà đã cường hãn đến tình trạng như thế. Đây chính là thức tỉnh cựu đoạn A. Thức tỉnh giai đoạn, mỗi một đoạn đều so trước một đoạn đáng sợ hơn. Trần Phong hiện tại so hội trưởng cao hơn trừng ngũ đoạn, này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có người biết rõ. Đáng tiếc. Trần Phong có chút thất vọng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, lần này xuyên thủng, cơ hộ miễn cưỡng mới hoàn thành. Cái thứ hai khảo thí bảng bên trên cửa hàng cũng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ không có. Mặc dù cũng thành công xuyên thủng, thế nhưng đầu ngón tay to cửa hàng sau cùng đi ra thời điểm biến thành to bằng mũi kim. Điều này nói rõ. Trần Phong thực lực hôm nay, liền là thức tỉnh cửu đoạn. Thức tỉnh cửu đoạn. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, hắn bây giờ thức tỉnh 3 đoạn thực lực, cộng minh về sau, có thể đi đến thức tỉnh cửu đoạn sau. Đáng tiếc. Phó hội trưởng kém chút không có đập đầu chết đều thức tỉnh cử đoạn, Trần Phong thế mà còn cảm thấy đáng tiếc. Thực lực của ngài, hắn thật không biết nói cái gì cho phải. Không cần truyền đi liền tốt. Trần Phong khoát khoát tay, bằng không thì rất dễ dàng đả kích đến bọn hắn, nếu có cái gì không giải quyết được nhiệm vụ, vụ trộm cho ta liền tốt, ta giúp các người giải quyết. Vâng. Phó hội trưởng chỉ có cười khổ. Trần Phong nói không sai, nếu như truyền đi Trần Phong thực lực, thật hội đả kích đến tất cả mọi người, bất quá phó hội trưởng chỉ có thể cảm khái, chuyển kỳ chung quy là truyền kỳ A. Có lẽ theo Trần Phong trở thành truyền kỳ một khắc này, đã sớm không người có thể siêu việt. Hắn nhớ kỹ bên trên một cái truyền kỳ tồn tại. Lan Nguyên. Bất quá đáng tiếc, tên kia đối ghen không có hứng thú, mỗi lần tận sức tại như thế nào kiếm tiền, cuối cùng càng là khai sáng phong bạo khoa kỹ công ty, cũng coi là vì nhân loại cống hiến. Phó hội trưởng nhìn một chút trong tay máy truyền tin. Cũng thế, ngắm lại phong bạo khoa kỹ, cơ hội tại nhân loại mỗi lần thai họa hoặc là gặp được nguy nan thời điểm, vô điều kiện trợ rút Hắn còn có thể nói cái gì? Vị kia, đồng dạng là phía sau màn truyền kỳ, cùng Trần Phong một dạng, yên lặng làm cái thế giới này kính dâng lấy. Nói đến nhiệm vụ. Phó hội trưởng dừng một chút, thật đúng là có một việc có thể muốn phiền phức ngài Ồ! Trần Phong nhìn sang. Có một nơi xảy ra chuyện, nơi đó chỗ có sinh vật trở nên cuồng bạo lại mạnh mẽ, cũng có thái cổ khí tức chuyển đến, thế nhưng liền liền hội trưởng nhìn đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Phó hội trưởng cười khổ. Đố Trần Phong tò mò. Đố mã tiền bối cho chúng ta lưu một ít gì đó, để cho chúng ta phán đoán, nếu như là cậu minh người xuất hiện, nhất định phải lập tức gọi hắn trở về, thế nhưng là chúng ta khảo nghiệm. Nơi đó cũng không có cậu minh người khí tức. Phó hội trưởng suy nghĩ một chút, cho nên chúng ta suy đoán, có thể là giác tỉnh giả mạnh hơn cấp độ. Thì ra là thế. Trần Phong khẽ gật đầu, tọa độ phát cho ta, ta đi nhìn một chút. Được rồi. Phó hội trưởng mừng rỡ. Chỉ là... Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị gửi đi tọa độ thời điểm, đại điệu đống nhiên rung động, một cố cường đại lại khí tức kinh khủng đống nhiên bùng nổ, thẳng vào mây trời ba. Vâng! Khí tức kinh khủng ba phủ! Cơ hồ hết thể giác tỉnh giả đều cảm nhận được cái kia cố kinh khủng. Cái chỗ kia! Phó hội trưởng sắc mặt đại biến, chính là ta mới vừa nói cái chỗ kia. Hắn một mực lo lắng cái chỗ kia sẽ xảy ra chuyện, hiện tại quả nhiên xảy ra chuyện. Đây là... Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đối loại lực lượng này bùng nổ tia không có hứng thú chút nào, hắn khiếp sợ là, ngay tại cảm nhận được cố khí tức kia thời điểm, yên lặng không biết bao lâu may mắn còn sáng, thế mà động. 14. Chương 676, ta có thể cảm giác được nhịp tim. Lộc Cương trấn. Một chùm sáng trụ thẳng vào mây trời. Kinh khủng hào quang, cùng với vô cùng tận khí tức ba phủ, cơ hồ toàn thế giới tất cả giác tỉnh giả đều cảm thấy nơi này khí tức đó là cái gì? Truyền, trong truyền thuyết cộng minh người Không, không giống, coi như cậu minh người cũng không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng, nhìn xem khí tức, rất có thể là thần linh khí tức. Thần linh khí tức, tất cả mọi người bị kinh đến. Này bỗng nhiên xuất hiện khí tức tự nhiên không thể nào là thần linh, nhưng nếu cũng có thần mình khí tức, vậy đã nói rõ này rất có thể là thần khí trong truyền thuyết. Hoặc là nói, một vị nào đó thần linh lưu lại truyền thừa loại hình đồ vật. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tâm tính nổ tung, liền liền những cái kia thực lực chưa khôi phục Nguyên bản không có ý định ra tay cậu minh người cũng có chút động tâm. Thần linh vật lưu lại. Này khí tức! Nếu như ta có thể lấy được lời nói. Trong lòng mọi người tưởng tượng lan man. Loạn thế sắp tới, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nếu như lúc này có thể trước tăng lên trên diện rộng thực lực mình, có lẽ có thể chân chính tại thế giới này cắm dễ. Thứ này, ta muốn. Một người ánh mắt kiên định. Mặc kệ nó là cái gì, ta nhất định phải được. Lại một người nói ra nhìn tới có khả năng sớm xuất quan một vị cũng không khôi phục sức chiến đấu cộng Minh người leo ra hang động cùng một thời gian không biết bao nhiêu người hướng về Lộc cương trấn đi đến tất cả mọi người mục tiêu đều vô cùng nhất trí bọn hắn muốn truyền thuyết kia bên trong thần linh vật lưu lại mà giờ khắc này ghen công hội liên quan tới Lộc cương trấn điều tra đã hoàn tất cái này là một cái bình thường tiểu trấn lần này xảy ra chuyện địa phương cũng không tại trên thị trấn mà là thôn chấn chung quanh rừng r rộng nơi đó có một cái to lớn nội hổ Nội hồ bên trong nguyên bản có một cái trôi nổi huyền bí tảng đá, sau này không hiểu biến mất, lần này lại thần hồ kỳ kỹ xuất hiện, dẫn tới lớn chấn động mạnh. Căn cứ điều tra của chúng ta, nay cái gọi là thần linh vật lưu lại, liền là tảng đá kia. Phó hội trưởng chậm rãi nói ra, nguyên lai like là nó. chân phong thần tâm chấn động. Nếu như là vật này. hắn trước tiên liên hệ lỗ mã, đồ mã yên lặng một lát, chỉ là lấp đầu, thứ này, người có duyên có được, nếu không thực lực mạnh hơn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Người có duyên. Trần Phong cảm thụ may mắn quần sáng rung động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại hòn đá kia tán phát khí tức, may mắn quần sáng bao phủ hào quang. Có lẽ, lần này liền là may mắn quần sáng thăng cấp thời cơ. đạt được tảng đá, thăng cấp hoàn tất. Sau đó, Trần Phong nắm chặt hai quả đấm, dùng may mắn quần sáng tại đây trong loạn thế giết ra một phiến thiên địa. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, xem ra, hắn cũng muốn đi nơi đó tranh một chuyến tảng đá kia. Đây là lộc cương chấn tư liệu Phó hội trưởng gửi đi một phần số liệu tới, chúng ta ở nơi đó có cái phân hội, mặc dù thực lực không mạnh, bất quá có khả năng cung cấp một chút trợ rút, trước mắt đã có rất nhiều người đi tới. Căn cứ chúng ta chính thức thống kê, ít nhất đã có mười mấy tên giác tỉnh giả xuất hiện, vô cùng nguy hiểm. Mười mấy tên? Trần. U ạ toà trần phong kinh ngạc. Bị khống chế lâu như vậy giác tỉnh giả, thế mà còn như thế nhiều. Không có cách nào. Phó hội trưởng buông tay, có chút giác tỉnh giả hết sức thông minh, trước tiên trốn đi. Dù sao chỉ cần bất loạn đến, bọn hắn khi tức gần như không hội tiết lộ, căn bản không có cách nào khống chế. Bất quá, lần này viên này tảng đá xuất hiện, có lẽ là cái cơ hội tốt, chúng ta đã âm thầm phân phó giác tỉnh giả trở lệnh Đến ở trong đó, phó hội trưởng suy nghĩ một chút. Hắn không biết cái kia cái gọi là thần linh vật lưu lại đến cùng là cái gì. Thế nhưng nếu quả như thật là vật rất trọng yếu, khẳng định hội có càng nhiều cường giả đi tranh đoạn, hắn điều động lại nhiều người cũng vô dụng, dùng trần phong thực lực hôm nay bọn hắn căn bản liền cướp đoạt cơ hội đều không có, còn không bằng giữ lại thực lực. Ta để bọn hắn tại Lục Cương trấn chờ lệnh. Phó hội trưởng suy nghĩ một chút, ngài muốn có dặn dò gì, tùy thời mệnh lệnh là được rồi. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu, dừng một chút, nói nói, tốt nhất đừng nhường ghen công hội người tham gia, lần này tranh đoạn, rất có thể sẽ có Cậu Minh người xuất hiện. Cậu Minh người? Phó hội trưởng sắc mặt đại biến. Loại kia đang sợ cảnh giới kẻ địch, rốt cục muốn xuất hiện sao? Không cần sợ hãi. Trần Phong lắp đầu, bọn hắn mặc dù sẽ xuất hiện, thế nhưng thực lực bản thân chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều, tối đa cũng liền cảm thấy tỉnh tám đoạn thức tỉnh, cựu đoạn trình độ. Ta đến lúc đó thử một chút. Ghen công biết những cái kia tân thủ tốt nhất đừng chịu chết, để bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn chầm chằm những cái kia thức tỉnh một đoạn cùng thức tỉnh nhị đoạn kẻ độc hành là được. Hiểu rõ. Phó hội trưởng cười khổ gật đầu. Hắn thế mới biết, lần này cái gọi là huyền bí tảng đá nước đến cùng bao sâu. thức tỉnh Minh Có lẽ, lần này này huyền bí tảng đá xuất hiện, liền là loạn thế sắp nổi một cái thời gian tiết điểm, nơi đó, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Nghĩ tới đây, Phó hội trưởng cấp tốc điều động mấy chục cái giác tỉnh giả đi qua, bọn hắn duy nhất mục đích cũng chỉ có một cái, chiều ổn, bọn hắn chỉ cần ổn định lọc cương trấn toàn cục là được. Bọn hắn còn không tiến vào Trần Phong hơi kinh ngạc. Ừm, căn cứ bên kia truyền đến tin tức, cái kia hào quang vờn quanh toàn bộ rừng rậm hồ, không người nào có thể tới gần. Nhưng cái kia giác tỉnh giả đều tại phụ cận chờ cơ hội. Phó hội trưởng nói ra. Chờ đợi. Trần Phong hai mắt khép hở. May mắn. Hắn có khả năng khẳng định, viên này tảng đá, tuyệt đối cùng may mắn chi thạch có quan hệ. Linh, ngươi cảm giác được cái gì không? Trần Phong hỏi hướng Linh. Ừm. Linh biểu lộ có chút bối rối. Vật kia lúc đi ra, ta tự hồ có thể cảm giác được tim đập của mình. Thế nhưng là ta rõ ràng chỉ là một cái ý thức thể à? Thật sao? Trần Phong trong mắt hơi híp, quả nhiên, Linh có khả năng cảm giác được. Xem ra người muốn thăng cấp." Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vẹn nụ cười, nếu như hắn không có đoán sai. "Rất nhanh. Giờ đi ghen công hội về sau, Trần Phong đã đến lộc Cương Trấn. Mà liên tại Trần Phong chân trước vừa tới lộc Cương Trấn một khắc này, rừng rậm hồ trùng quanh bao phủ hào quang bỗng nhiên rung động, toàn bộ rừng rậm hồ phong tỏa trong nháy mắt giải trừ. "Mở." "Ha ha ha, lão tử chờ chính là cái này thời điểm." "Rốt cuộc, bắt đầu sao?" Vô số người kích động và vào, mong muốn trước tiên tìm tới vật kia, chỉ có Trần Phong đứng tại phía ngoài cùng, dừng bước lại, khỏe miệng lộ ra một vẹt nụ cười. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Giờ phút này, hắn cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể may mắn của sáng mơ hồ bắt đầu rung động. Cứ việc như cũ không cách nào phát huy tác dụng, nhưng lại có được mánh liệt cảm ứng. Căn cứ khác biệt phương hướng cảm ứng trình độ khác biệt, vậy mà hình thành một cái thật. La bàn. Căn cứ cảm ứng phương hướng. Có thể rõ ràng chỉ hướng cái kêu huyền bí tảng đá vị trí. Cho nên nói, ngươi một mực chờ đợi, chính là ta sao? Hoặc là nói, may mắn còn sáng. Xem ra sự tình trở nên thú vị. Trần Phong nghiền ngấm cười cười. Xoạn. Tung người một cái, hắn cũng bước vào rừng rậm trong hồ. Mà liên tại Trần Phong bước vào một khắc này, rừng rậm hồ nước hồ đống nhiên điên cuồng phun trào, cùng bạo nước hồ trong nháy mắt tăng vọt trăm mét, còn giống như là biển gầm hướng về chung quanh bao phủ mà đi. Vâng anh. Đại địa rung động 14 Chương 677 Huyền Bí Vũng Bùn Mà giờ khắc này Vừa vừa bước vào nơi này rắc tình dạ Vì cái thứ nhất cướp được đồ vật Vừa vừa mới chuẩn bị bắt đầu xông vào cùng chém giết liền bị này đột nhiên tới nước hồ kinh đến Này cái quỷ gì Phải chết Hồ nước này làm sao lại bỗng nhiên đi ra Đám người kinh sợ không hiểu Cái kia cao tới trăm mét nước hồ đập vào mặt Căn bản không chỗ có thể trốn Hồ nước này Nhìn xem tựa như là phổ thông nước hồ A. Một người thận trọng nói ra. Phổ thông nước hồ sao? Đám người ngẩn đầu nhìn lại. Hoàn toàn chính xác, hồ nước này mặc dù nhìn qua khí thế hùng hổ, thế nhưng giống như chỉ là phổ thông nước hồ. Hiu. Một người ném vào một đống tảng đá, lá cây cái gì đổ vật loạn thất bắt ao, không có có nhận đến bất luận cái gì hư hao, vẹn vẹn chỉ là bị dính ướt mà thôi. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phổ thông nước hồ sao? Bọn hắn thật là bị thần linh hai chữ hủ dọa. Xoạn. Có nhân chủ động bước qua trăm thức cao nước hồ, đi qua về sau, một mảnh thái bình, quả thật không có bị thương tổn, đám người thấy thế mừng, rỡ, dồn dập đi tới. Xoạn. Xoạn. Tương đạo bóng người xuyên qua hồ nước. Chỉ là. Chờ thông qua nước hồ thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, này toàn bộ rừng rậm hồ phong cảnh, phong cảnh lại nhưng đã hoàn toàn thay đổi, nước hồ, toàn bộ biến mất. Ai? Hồ đâu? Chuyện này. Mọi người sắc mặt quá gì? Ngoa tàu, chẳng lẽ nước hồ vừa rồi toàn bộ theo cái kia dùng một đợt thủy chiều đi ra? Giờ phút này, lớn như vậy rừng rậm hồ, không còn có bất luận cái gì nước hồ, chỉ có nhìn một cái vô tận bùn não, cùng với từng khỏa đi sâu bùn nháo cây cối, trước nay chưa có quỷ dị. Truy cập. Ba chít chít. Một người đi ra một bước, tựa hồ dẫm lên đồ vật gì, hắn nếm thử rời đi thời điểm, thình lình phát hiện, một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến, đem hắn hút trở về. đây là Hắn sát mặt đại biến, đầm lầy Cứu ta. Hắn theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh. Xoạn. Người chung quanh đồng loạt tránh ra. Nói đùa cái gì, đại gia tới này bên trong cũng là vì thần linh đồ vật, vốn là quan hệ thu địch, không có cho ngươi hạ độc thủ cũng không tệ rồi, còn cứu ngươi. Ha ha. Đám người thận trọng nhìn xem dưới chân bùn đất. Hử. Người kia hử lạnh một tiếng. Vâng. Hắn trong nháy mắt cắt đứt chính mình cái chân kia, hao phí năng lượng to lớn gây dựng lại lúc này mới thoát khỏi khốn cảnh. Người chung quanh lông mày hơi nhíu. Này đầm lầy Thế mà không nguy hiểm đến tính mạng. Này thần linh khí tức nơi ở, tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đi lên liền là to lớn đợt nước hồ, cùng giả mở dạng, thế mà chỉ là phổ thông nước hồ, mà hồ nước này thấm xuống mặt đất hình thành đầm lấy càng là khôi hải. Thế mà không nguy hiểm đến tính mạng. Làm thần linh di tích loại hình địa phương, người không nên từng bước sát cơ sao. đương nhiên Đặt vào đầm lầy liền không cách nào tránh thoát, điểm này hết sức đáng sợ, có thể là đối với giác tỉnh giả mà nói, ngược lại có khả năng năng lượng gây dựng lại thân thể, căn bản không sợ hãi. Nơi này, chẳng lẽ là cho không phải giác tỉnh giả lưu lại, chúng người tâm động? Có lẽ, đây là lưu cho thời đại hoang cổ trước đó, không phải giác tỉnh giả tới thu hoạch truyền thừa đồ vật. Nay đầm lầy mặc dù đối giác tỉnh giả tới nói không có nguy hiểm, thế nhưng đối với người bình thường tới nói, quả thực là tỉnh thế chắc chắn phải chết. Nếu thật là như vậy, trong không khí bông nhiên tràn ngập sát ý. Đám người liếp nhau, tràn ngập sắc cơ. Ngay từ đầu đều coi là nơi này quá mức nguy hiểm, cho nên căn bản không ai dám làm loạn. Thế nhưng nếu như nơi này đối giác tỉnh giả không có uy hiếp, chân chính uy hiếp bọn hắn lợi ích chỉ có người bên cạnh. Bầu không khí trở nên ngưng kết. Mà đúng lúc này, có người lần nữa một cước bước ra. Bà chít chít. Hắn cũng dẫm lên đầm lấy cái hố. Và anh, hắn cũng không có xin giúp đỡ người khác mà là không chút do dự bể nát chân của mình gây dựng lại, sau đó lần nữa dơ chân lên, có chút kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà lại một cước đạp vào đầm lấy ba. Hắn coi chút ngộng, này tiếc ấu, không đúng vậy. Vâng, hắn lần nữa bể nát chân của mình. Lần này, hắn lần nữa bước vào trước đó, nhìn kỹ một chút nơi này, nơi này căn bản không thể nào là tất cả đều là vũng bùn triệu vực sâu. thứ nơi này đầm lấy mật độ đến xem, đại khái chỉ có 20% tỷ lệ, có thể dâm lên vũng bùn. Vẫn khí kém như vậy sao? Hắn nói thầm một câu. Ba chít chít. Lại là một cất xuống, hắn mặt tối sầm, hắn lại đoán trúng. Mà giờ khác này, Trung quanh nguyên bản người xem náo nhiệt không cười được, 20% tỷ lệ, Hợp với xuất hiện 3 lần là khái niệm gì? Người này mặt thật đen như vậy sao? Lại thêm vừa rồi người kia cũng đạp một cước. Bọn hắn cho đến trước mắt, Hết thẻ chỉ bước ra bốn bước, Thế mà toàn bộ đạp trúng. Có vấn đề. Lúc này, cũng có người nếm thử tính bước ra một bước Ba chít chít. Lại đặt trúng. Những cái kia vẫn như cũ còn chưa có bắt đầu người cũng là một cất xuống, đồng dạng kinh sợ phát hiện, chính mình cất thứ nhất, vậy mà cũng dâm lên bùn trong đàm ba. Tất cả mọi người một đầu dấu chấm hỏi, tình huống như thế nào? Và anh, bọn hắn vỡ vụt chân, lần nữa gây dựng lại. Nguyên bản rừng dậm hồ trung tâm, cái kia huyền bí tảng đá vị trí, cách nơi này vô cùng xa xôi, nếu quả thật như thế từng bước một đi qua, chỉ sợ năng lượng cũng bị sinh sinh hao hết. Này phải chết địa phương. Này mật độ rõ ràng không nên mỗi một chân đều dâm lên. Có người nghi hoặc. Nếu quả như thật tất cả đều là vũng bùng triệu, nơi này liền lại biến thành một cái đáng sợ vực sâu. Đừng nói một cước bước vào, coi như ngươi tới gần, cũng sẽ bị trực tiếp hút vào vô tận vực sâu. Rất rõ ràng, nơi này chỉ là phổ thông vũng bùn. Thậm chí còn là bị nước hồ thẩm thấu về sau, tạm thời hình thành mà thôi, làm sao lại. Bọn hắn nếm thử đi về phía trước, kinh sợ phát hiện vẫn như cũng là một bước một cái hố. Nơi này, có vấn đề. Sắc mặt của bọn hắn rốt cục trở nên ngưng trọng. Trân Phong Yên lặng nhìn xem. Hắn vừa rồi cũng đồng dạng bể nát chân năng lượng gây dựng lại. Hắn hiện tại đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Chỉ là, nhường hắn sắc mặt nghiêm túc không phải là bởi vì một cước dấm lên đầm lầy Mà là bởi vì, hắn không có cái gì dấm lên. Hắn gây dựng lại thân thể, chỉ là vì để cho mình chẳng phải đột nột. Nơi này mấy chục người đều dấm lên hố. Hết lần này tới lần khác chính mình không có bất cứ vấn đề gì, này cũng có chút cổ quái. Là bởi vì ngươi sao? Trần Phong trong lòng hỏi. Ta không biết. Linh cũng hết sức nghi hoặc, may mắn quần sáng mặc dù một mực tại rung động, thế nhưng là rõ ràng không có phát huy tác dụng. Cái kia chính là tảng đá kia. Trần Phong có chút nhỏ xúc động, chẳng lẽ vật kia lại là một khỏa may mắn chi thạch. Vậy chúng ta hoàn toàn có khả năng trực tiếp đi qua A. Linh nhãn con ngươi trợ to. Nếu như đây quả thật là may mắn chi thạch cho những người khác cố ý thiết trí năn để, cho Trần Phong một đường bật đèn xanh, làm gì tại đây bên trong lãng phí thời gian. Trần Phong chỉ cần một đường tiến lên, tự nhiên có khả năng cầm tới viên đá kia, đến mức những địch nhân kia. Tự nhiên sẽ gặp được đủ loại khó khăn. Đến lúc đó, may mắn quần sáng một khi thăng cấp hoàn tất, căn bản không cần sợ bọn gia hòa này. Không đổi. Trần Phong lắp đầu. Nếu như không có tự tin trăm phần trăm, hán tuyệt sẽ không mạo hiểm. Nơi này kẻ địch không chỉ có riêng chỉ có giác tỉnh giả, còn có trong truyền thuyết cộng minh người. Xem thường những người này, sẽ chết rất thế thảm. Hắn vẫn như cũ giấu ở một đám giác tỉnh giả bên trong, vô cùng điệu thấp. Mà giờ khác này, một chút từng bước đạp vào đầm lệ người, rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Cái gì địa phương rách nát? Một cái tính khí nóng nảy giác tỉnh giả phẫn nộ nói ra, lần nữa gây dựng lại thân thể về sau. Không chút do dự bay lên không trùng, dự định từ phía trên tiến lên. Trước mắt mọi người liền sang lên, rốt cục có người dám làm như thế. Hưu Người kia nhất phi trùng thiền, hướng về nơi xa phóng đi, chỉ là vừa bay không bao xa, hắn liền lung la lung lay nện tới mặt đất, hung hăng ngã vào trong vũng bùn. Phía trên quả nhiên có vấn đề. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. 14. chương 678, Lao tử là cộng minh người. Đây là một cái rất đơn giản vấn đề. Nếu này mặt đất từng bước sắc cơ, phía trên chẳng lẽ liền là không để phòng sao? Hiển nhiên không phải. Cho nên bọn hắn mặc dù cảm giác khó chịu, cũng một mực giả bộ như rốt nát dáng vẻ, mãi đến một cái kẻ ngu thật muốn nếm thử từ phía trên bay qua, bọn hắn liền thấy kết quả. Và anh, người kia quả quyết gây dựng lại thân thể. Chỉ là bởi vì lần này toàn thân cơ hồ lâm vào vũng bùn, hắn hao phí năng lượng trí cự, cơ hồ khiến hắn khó mà kiên trì, quay đầu nhìn một chút đã đi ra mấy bước đường, hắn mặt mùi trắng bệnh, hắn còn lại năng lượng, khả năng căn bản đi không nổi nữa. Phía trên có cái gì? Có người hỏi. Hừ. Sắc mặt hắn trắng bệnh, hung hăng lường bọn họ một cái, nhưng căn bản không trả lời. Nhìn phía xa vô tận vũng bùn, nhìn nhìn lại năng lượng trong cơ thể, hắn hít sâu một hơi, cư lại vào lúc này, lựa chọn chủ động từ bỏ. Á á á á Vật kia liền giao cho các người, lão tử từ bỏ. Hắn quay người rời đi. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, đi trở về một bước kia, thế mà không có đạp vào vũng bùn, liên tục mấy bước, liền liền chính hắn đều ngạc nhiên. Tình huống này, vẫn khí tốt xoay chuyển. Hắn do dự một chút, nếm thử lại trở về đi về phía trước một bước. Ba chít chít. Một cước đạp vào vũng bùn. Ngày, hắn không chút do dự gây dựng lại rời đi. Mà giờ khắc này, chung quanh những cái kia một mực nhìn lấy người rốt cục tựa hồ hiểu rõ cái gì. Này phải chết vũng bùn, tựa hồ rời khỏi là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng chỉ cần tiến lên, liền sẽ một bước một cái hố. Đây rốt cuộc nơi quái quỷ gì? Quỷ mẹ nó biết. Đám người ngạc nhiên không thôi. Bất quá, tốt tại trước mắt cũng không xuất hiện nguy cơ trí mạng, liền xem như vũng bùn vấn đề, nhiều nhất là lãng phí một chút thời gian mà thôi, bọn hắn năng lượng khôi phục sau tự nhiên là đi theo. Cùng lắm thì lãng phí một chút thời gian. Một người nói ra. Lao tử khôi phục năng lượng rất nhanh. Một người cười lạnh. Một đám người bắt đầu chậm rãi tiến lên, chỉ là, bọn hắn không biết là, kỳ quái tình huống, vừa mới bắt đầu. Bọn hắn đứng tại chật vật thông qua vũng bùn khu vực, Đồng nhiên Cái kia đi ở trước nhất người, liền bị tự dưng hạ xuống lôi đình bổ, tóc trong nháy mắt biến thành sờ mát. Người kia, ba. Sau đó, đủ loại vật kỳ quái từ trên trời ráng xuống. Thiên thạch. Điện thoại. xương cốt. Người có khả năng nghĩ tới bất kỳ vật gì, vạch phá tầng khí quyển, quanh tới mặt đất. Cái kia uy năng. Tốc độ kia. Căn bản chính là theo tầng khí quyển bên ngoài đến rơi xuống. Hưu. Hưu đủ loại đồ vật mang theo tốc độ khủng khiếp từ trên trời ráng xuống, ngươi thậm chí không biết này chút đồ chết tiệt, vì cái gì tại hạ xuống quá trình bên trong không có bị tiêu hủy. Đại gia ngươi đám người giận mắng nhất là, làm một cái bạn thân bị buồn cầu nện vào về sau, chết để tức giận rồi, con mẹ nó trên trời vì sao lại có buồn cầu đến rơi xuống. Vâng vâng, dùng bọn hắn thực lực những vật này căn bản là không có cách tổn thương bọn hắn. Thế nhưng là Này để bọn hắn nguyên bản liền tiêu hao năng lượng to lớn, lần nữa tiêu hao tăng lên, nhất là những vật này, đều cùng lắp hướng dẫn dụng cụ giống như, chính xác nhắm chuẩn người đập lên người. Đơn giản đặc biệt trùng hợp tới cực điểm. Ngoại trừ. Trần Phong. Trần Phong im lặng nhìn lên trên trời hạ xuống đồ vật loạn thất bắt ao, vì không có tình nghi, hắn rất điệu thấp, chủ động đi đến rơi xuống một vật bên cạnh. Hắn nhặt lên xem xét, ơn, là một cái trầm trọng nhãn, đặc thù kim loại chế tác, nhìn qua rất là hoa lệ Giống là bình thường thả ở văn phòng trên bàn loại kia. Ấn. Tịch thống khoa học kỹ thuật dốc núi đúc. a đây không phải lúc trước lên vũ trụ cái kia tổng giám đốc sao. Trần Phong kinh ngạc. Cho nên nói, những vật này là theo trên dưới bầu trời tới. Này may mắn chi thạch vì cho những người này chế tạo độ khó, sẽ không hủy một chiếc thái không chiến hạm đi. Hay hoặc là... Cái kia chiến hạm đã sớm phá hủy, bay tới hiện tại mới hạ xuống. Về phần tại sao những vật này có thể hoàn hảo rơi xuống. Trần Phong căn bản không cân nhắc, nếu thật là may mắn ảnh hưởng lời nói, cái kia thật cái gì cũng có khả năng. Vâng, vâng, trên trời đổ vật một mực tại cùng nền Tất cả mọi người không dám luận động, chỉ có thể cứ thế mà phòng ngự. Đi, nhanh lên. Linh thuốc dụng. Đây đối với Trần Phong mà nói, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Ngược lại nơi này chứng ngại, Trần Phong căn bản không cảm giác được, tại tất cả mọi người bị ngăn cản thời điểm, Trần Phong có thể làm trước một người vọt tới điểm cuối cùng cầm tới ban thưởng. Chỉ là, Trần Phong tuyệt không cuốn cuồng. Sợ cái gì? Trần Phong cười nói, Linh, ngươi nói, nếu thật là may mắn cuốn sáng, chúng ta bây giờ đi cùng đằng sau đi, không đều là giống nhau sao? Nếu như thuộc tại chúng ta, đó nhất định là thuộc về chúng ta. Vừa vận thừa cơ tìm hiểu một chút thực lực của những người này thật tốt, trong bọn họ thế nhưng là có cậu Minh người đó à? Cậu Minh? Linh cái miệng nhỏ nhắn một hiểu, Trần Phong còn đang lo lắng vấn đề này sao? Cậu Minh? Là ai? Những cái kia cộng minh người vẫn là rất điệu thấp ẩn giấu đi đây. Không đội. Trần Phong cười híp mắt nhìn xem những người kia, làm đào thải người càng ngày càng ít, bọn hắn liền ẩn giấu không được. Ừm. Linh gật gật đầu, vậy liền mau sớm đào thải người đi, nhường bọn gia hỏa này bị lộ ra đi ra, biết bọn hắn thực lực cùng năng lực, liền không cần sợ hãi. Vậy dĩ nhiên. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Soạt. Trên bầu trời, cái kia rơi đập đồ vật bỗng nhiên thay đổi. Nguyên bản đều là một chút vụn vật nhỏ nhỏ. Hiện tại biến thành to lớn đồ điện gia dụng, ngươi có thể cảm nhận được tủ lạnh, máy giặt, lò vi bạ, thậm chí điều hòa không khí theo vũ trụ lệnh xuống tới là cảm giác gì sao? Trời mới biết bọn hắn vì cái gì còn có thể hoàn chỉnh xuống tới. Chúng nó mang theo ngọn lửa dương rực, mang theo kinh khủng uy năng, nhằm chuẩn mặt đất những người kia. Ngoá. Mọi người sắc mặt đại biến. Tốc độ này, bọn hắn có tự tin sẽ không bị thứ này kích thương, thế nhưng tại đây vũng bùn bên trong, nếu như bị đánh trúng, bọn hắn hội càng sâu ham xuống. Và anh, và anh, từng đoàn từng đoàn đồ điện ra dụng hỏa rơi xuống đất. Những cái kia vừa mới khôi phục một chút năng lượng người, trong nháy mắt bị nện thất điên bắt đảo. nay chút phải chết đồ điện ra dụng, theo vũ trụ hạ xuống, trời mới biết đã trải qua cái gì, bọn hắn dùng thức tỉnh lấy lực lượng, vậy mà cũng không cách nào đưa chúng nó phá hủy. rất nhiều người nửa cái thân thể đều bị nện tiến vào vũng bùn. Xoát, xoát, bọn hắn chỉ có thể hao phí năng lượng to lớn gây dựng lại thân thể. Này cũng gây dựng lại một cái chân năng lượng hoàn toàn khác biệt, trọng tổ địa phương càng nhiều, hao phí năng lượng cơ hội là hiện lên vài bước tăng lên, trải qua lần này sóng gió, rất nhiều người cơ hồ năng lượng hao hết. Này gặp quỷ Vũng bùn, một người giận mắng, chỉ có thể lui ra. Có mấy người xem tình huống này, cũng lặng yên lui ra. Một số người mặc dù mặt lộ vẻ khó xử, y nguyên đang nỗ lực kiên trì, thần linh khí tức dụ hoặc, đủ để cho rất nhiều người mất lý trí, trở nên điên cuồng. Nhưng mà... Này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, không gian chung quanh bỗng nhiên xuất hiện thỉnh thoảng tính vặn vẹo cùng nổ tung, một cái giác tỉnh giả kém chút không có bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Này đồ vật gì? Không có khả năng. Hắn nhìn thoáng qua liền hoảng sợ, nơi này căn bản không có không gian lực lượng, làm sao lại xuất hiện không gian loạn lưu? Đúng thế. Nơi này không có bất kỳ cái gì không gian lực lượng. Bằng không, bọn hắn vọt tới điểm cuối cùng cũng chỉ là vài phút sự tình. Thế nhưng là liền là này loại không có chút nào không gian chi lược địa phương, lại xuất hiện không gian loạn lưu, không gian bị nổ tung. Chuyện này, huyết tượng, có người hoài nghi, soạn. Hắn mất đi một cái người giả đi qua, người kia trong nháy mắt bị không gian loạn lưu cốn đi. Chúng mắt người bỗng nhiên trận to. Bọn hắn trong khoảnh khắc đó, cảm thấy lực lượng quen thuộc, không gian, cái kia đích thật là không gian lực lượng, chẳng qua là chỉ một phương hướng không gian loạn lưu. Là những người khác tại nơi nào đó phong thích không gian thời điểm, thỉnh thoảng đưa tới không gian loạn lưu, thông hướng nơi này, cho nên mới sẽ dẫn tới một điểm ba động. Nguyên lai like là phía ngoài không gian chi lực. Nguyên lai like chỉ là trùng hợp sao. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng một chút tư duy nhanh nhẹn mặt người sắp đã kinh biến đến mức có chút khó coi, dựa theo mấy lần trước đó tiết tấu đến xem. Soạn, soạn, từng cái không gian loạn lưu xuất hiện bên người mọi người, kinh khủng lực hấp dẫn theo loạn lưu bên trong chuyên gia. Cứ thế mà nắm tất cả mọi người hướng bên trong lôi kéo. Này cái quỷ gì? Phải chết. Mọi người sắc mặt đại biến. Vâng. Vâng. Bọn hắn rốt cục nhịn không được bắt đầu công kích. Đêm này chút không gian loạn lưu sụp đổ. Nhưng mà, mặc dù không gian loạn lưu biến mất, năng lượng của bọn hắn cũng còn thừa không bao nhiêu. Rất nhanh. Một đám người lần nữa lặng yên rời đi. Nơi này lưu lại người, lần nữa thiếu một mạng lớn. Mà lúc này đây... Rốt cục có người chú ý tới trần phong cái này khác loại tồn tại, bởi vì vừa rồi, chỉ có bên cạnh hắn chưa từng xuất hiện không gian loạn lưu ba. Mặc dù này loại vốn chính là vận khí đồ vật, xuất hiện tỷ lệ vốn là lập tức. Thế nhưng nơi này, nơi này có thể hoàn toàn không giống. Những người khác không gian loạn lưu, cơ hồ là chỉ định hướng xuất hiện tại mỗi người bên người, duy chỉ có trần phong nơi này, căn bản liền một cái cũng không có xuất hiện. Đã sớm chú ý tới ngươi. Một người ánh mắt lộ ra hàng quang, ngươi rất kỳ quái. Tự hồ cùng tất cả mọi người tiết tấu cũng không giống nhau. Những cái tiên nện xuống đồ vật cùng không gian loạn lưu, đều không có tìm ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Những người khác cũng là gắt gao nhìn chầm chằm Trần Phong. Cái tên này, hoàn toàn chính xác cùng những người khác có chút không giống. Ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, bọn nhỏ, không cần khiêu khích các ngươi không biết lực lượng. Ta hiện tại lực lượng cũng không khôi phục không muốn đối với các ngươi những ván bối này ra tay. Không nên ép ta. Trần Phong thân bên trên Minh ngông sát ý loại lên. Người là cộng minh người. Người kia bỗng nhiên giật mình. Ừ. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Không, không đúng. Người kia rất nhanh lắp đầu, coi như ngươi là cộng minh người, ngươi cộng minh là của người nào lực lượng. Liền xem như cộng minh người, cũng không có khả năng như thế kỳ quái. Ngươi vì cái gì xác định như vậy? Trần Phong nhìn xem hắn. Vì cái gì? Người kia khỏe miệng lạnh lùng một nghiêng, bởi vì Lao Tử cũng là cộng minh người. 14. Trường 679, ngươi mẹ nó có loại nói lại lần nữa xem. Và anh, mọi người tâm thần chấn động mách liệt. Cậu Minh, nơi này thế mà nhiều như vậy cậu Minh người. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi cậu Minh là vị nào đại nhân lực lượng. Người kia cười lạnh, ta chưa bao giờ thấy qua thế nào vị đại nhân lực lượng là như thế kỳ quái. Liền xem như cậu Minh, cũng không có khả năng nhường ngươi như thế bỏ qua này chút chuyện kỳ quái. Đồng ý, một vị khác cũng đống nhiên mở miệng. Mục tiêu của bọn hắn cứ như vậy khóa chặt Trần Phong, xem ra không đem trái tim đấy nghi hoặc bỏ đi, bọn hắn là không thể nào cùng Trần Phong tiến tới cùng nhau, thậm chí có thể sẽ hợp lại tiêu diệt Trần Phong. Thật sao? Trần Phong con mắt đống nhiên mèo lại. Này tiếp đấu! Sự tình tự hồ trở nên thú vị. Không được chúng ta liền đi đi thôi. Linh kiến nghị. Lúc này, rời đi bọn gia hỏa này là lựa chọn tốt nhất. Trần Phong khẳng định, nếu như bây giờ chính mình rời đi những người này, quay người phóng tới may mắn tri thạch, Phòng tôi rừng rậm hồ trung tâm tảng đá, nhất định sẽ hết sức thuận lợi. Những người này nhất định sẽ bị ngăn cản. Chính mình cũng nhất định có thể cầm tới tảng đá kia. Thế nhưng, Trần Phong cảm nhận được một cỗ kỳ quái lo nghĩ, không sai, liền là lo nghĩ, không phải hắn lo nghĩ, mà là cái kia huyền bí tảng đá lo nghĩ, nó tựa hồ quá nóng nảy. Nó đang bức bách lấy Trần Phong. Nó đang không ngừng thúc dục gấp gáp Trần Phong đi qua. Nó quá gấp, ngược lại nhường Trần Phong cảm thấy không bình thường. Người tại gấp cái gì? Thậm chí trước mắt tình huống này, khả năng cũng là hòn đá kia làm ra. Nếu quả như thật là may mắn ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không làm như thế đột nột. Trần Phong đối may mắn lực lượng hiểu rất rõ, hoàn toàn có thể làm được càng hoàn mỹ hơn. Thế nhưng là tảng đá kia làm dùng đến. Quá táo bạo. Quá ngây thơ. Hoàn toàn là đơn thuần nện. Hủy. Nay cũng may mắn quần sáng có thể làm đến bình tĩnh cùng ưu nhã hoàn toàn khác biệt. Người tại gấp cái gì? Trần Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu như này chút nghi hoặc không có giải trừ, hắn là tuyệt đối không có khả năng lô mãng đi qua, nếu như... Nếu như đối phương không phải may mắn tảng đá, mà là ngụy tạo nên đâu. Đối phương giả tạo ra may mắn hiệu quả, mục tiêu là vận may của mình chi thạch. Cũng có khả năng này. Thời đại hoang cổ, thần linh thời đại, Trần Phong nhất định phải cảnh giác. Thế nào? Linh có chút kỳ quái hỏi. Hiện tại chủ nhân, cho nàng hết sức cảm giác không giống nhau. Không có việc gì. Trần Phong lắp đầu. Hiện tại không có thời gian nói rõ lý do, đi là không thể nào, hắn ngược lại nhìn về phía những cái kia đồng thời chất vấn hắn người, như vậy. Các ngươi là ai? Giác tỉnh giả cơ hồ đều bị đào thải đi, lưu lại. Chỉ sợ đều không đơn giản, ta dùng phương thức của mình lần tránh tổn thương, các ngươi. Ha ha! Nơi này ai sẽ đơn giản? Trần Phong nhìn về phía bọn hắn. Ha ha! Những người kia cười lạnh. a Một chút giác tỉnh giả mơ mịt ngầm đầu. Nhìn xem cùng Trần Phong đối thoại mấy người, lại nhìn một chút những cái kêu cười lạnh người vây xem, đồng nhiên phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Các ngươi, các ngươi đều là cậu minh người. Này chút giác tỉnh giả mặt đều tái rồi. Bọn hắn coi là cậu minh người nhiều nhất một hai cái, chính mình còn có thể đục nước béo cỏ, thế nhưng hiện tại xem ra. Thật, thật xin lỗi, ta rút lui. Một cái giác tỉnh giả lập tức rời đi. Lớn, các đại lao gặp lại. Một cái khác giác tỉnh giả cũng tự giác chạy trốn. Những người khác liên nhau, cũng chỉ có cười khổ, dồn dập rời đi, chính như Trần Phong nói tới, giác tỉnh giả đã không thích hợp lưu tại nơi này. Sau cùng, lưu lại chỉ có 5 người. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lúc đầu chất vấn Trần Phong người kia lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như không thể cho ta một lời giải thích, chỉ sợ muốn trước giải quyết ngươi. Ha ha. Trần Phong cười cười, hỏi thăm những người khác năng lực trước đó, không nên trước tự giới thiệu sao? Hoặc là Các ngươi chỉ là muốn hỏi ra năng lực của ta, sau đó nhằm vào ta, trước tiêu diệt một cái đối thủ cạnh tranh. Người kêu bỗng nhiên yên lặng. Rất lâu, hắn mở miệng nói ra, ta, nô lượng, cộng minh chính là kiếm thần đại nhân lực lượng, lực lượng của ta vô cùng sắc bén. Trân Phong, kiếm thần, cái quỷ gì? Lợi hại, còn có này loại thần linh. À, đúng, nghe nói ngoại trừ những cái kêu mạnh mẽ thần linh bên ngoài, còn có một số tiểu thần sáng, ngược lại thần linh vô số. Từng đều có con dân của mình chính là Các người đâu? Trần Phong nhìn về phía còn lại ba người Để cho công bằng, chúng ta nói hết ra tương đối tốt Ta, phản trong dù hai Cộng Minh chính là thứ nguyên nữ thần lực lượng Lực lượng của ta máu nóng vô địch Một cái vẫn như cũ bảo trì Người trẻ tuổi dung mạo Cộng Minh giả thuyết nói Ta, triệu có tiền Cộng Minh chính là tài thần đại nhân lực lượng Của cải của ta chính là ta lực lượng lớn nhất Một cái trung niên chết lên cậu Minh giả thuyết nói Ta, Thomas Cộng minh chính là chiến thần đại nhân lực lượng, lực lượng của ta dũng mãnh vô song. Một cái nhiễm một đầu lông vàng cộng minh giả thuyết nói. Mỗi người đều giản lược nói tóm tắt nói một lần chính mình cộng minh thần linh, chỉ là, làm vị cuối cùng nói cho tới khi nào xong thôi, đám người theo bản năng nhìn về phía hắn. Chiến thần 3 Lại có một vị chiến thần cộng minh người. Thời đại hoang cổ thần linh nhiều vô số kể, thế nhưng mạnh mẽ thần minh đại nhân cuối cùng chỉ có như vậy vài vị, mà trong đó một vị, liền là chiến thần. Ha ha, Thomas cười đắc ý cười. Này đều cái gì gặp quỷ tên. Trần Phong vô lực chửi bậy, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thái cổ buông xuống, toàn bộ thời đại muốn đi vào huyền huyện thời kỳ, các vị đại tiền bối ra tay, đại gia muốn bắt đầu chi, hồ, giả, giả thời đại, ngươi chính là ít tuyết ít, bản tôn chính là ít tuyết ít, các ngươi ít tuyết ít, nhưng mà không nghĩ tới, này chút tiền bối thế mà cái này phong cách vẽ. ân rất tốt rất mạnh mẽ. Như vậy, tới phiên ngươi. Nỗ lượng nhìn chầm chằm Trần Phong. Trần Phong vừa rồi biểu hiện quá mức đặc thủ, tận quản hắn cái gì cũng không làm, thế nhưng là không hề làm gì, vốn là trong mọi người đặc thù nhất. Trần Phong có lẽ có khả năng giấu giếm được những cái kia rác tình giả, nhưng là tuyệt đối giấu giếm bất quá bọn hắn mấy cái cộng minh người. Haha! Ha. Trần Phong hít sâu một hơi. Người tiến cử phương thức, bốn người bọn họ không phải đã cung cấp mô bản sao. Ấn! Trần Phong hít sâu một hơi, ta, Trần Phong, thu tiền. Ba! Đám người một mặt một bức Há, thật có lỗi, khu khu. Trần Phong tẳng háng một cái, quen thuộc, ta, Trần Phong, cộng minh chính là may mắn đại nhân lực lượng, may mắn chính là ta lực lượng cường đại nhất, cho nên nơi này. Trần Phong chỉ chỉ dưới chân, những vật này đối ta ảnh hưởng không có lớn như vậy. Xoạn. Chúng mắt người đột nhiên trận to. May mắn. Lại có thể là vị kia thần linh lực lượng ba. May mắn. Thomas trong nháy mắt lông tơ run dậy. Thời đại kia. Liên là thần may mắn những cái kia tên đáng chết liên hợp lại, cùng một chỗ đem chiến thần này chút mạnh mẽ thần linh phong ấn, này mới đưa đến thời đại hoàng cổ kết thúc. Bọn hắn, theo bắt đầu liền là đối địch. Đại ca, đừng làm rộn. Trần Phong lườm hắn một cái, chúng ta bây giờ chém giết, ba người bọn hắn coi như cao hứng. Thomas trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngươi nếu có khả năng bỏ qua này chút đầm lầy, vì cái gì không đi vào? Nô lượng rất là hoài nghi. Bởi vì không chạy nổi các ngươi. Trần Phong lạnh nhạt nói nói. Các ngươi nếu như trong nháy mắt bùng nổ cậu minh lực lượng, tất nhiên có thể ngăn cản ta đi. Ha ha, ta còn không đến mức ngu như vậy. Nguyên lai ngươi đúng là dự định ẩn dấu đến cuối cùng. Nỗ lượng trong mắt hàn quang lóe lên. Chẳng lẽ ngươi không phải? Trần Phong cười lạnh, kiếm thần không phải trong truyền thuyết sức chiến đấu mạnh nhất thần linh sao? Ngươi! Đánh giắm! Thomas đông nhân gấp, chúng ta chiến thần mới là sức chiến đấu cường đại nhất thần linh. Ngươi cút sang một bên. Nỗ lượng không nhịn được nói. Đó là chúng ta kiếm thần đại nhân không muốn tranh mà thôi, các ngươi tây phương những cái kia gà yếu một dạng thứ tự có gì có thể tranh thủ. Các ngươi phương đông thần linh tại thái cổ ngoại trừ huyền bí còn để lại cái gì rồi? Thomas giận mắng, thực lực không được thì không được, chua cái gì chua? Ngươi mẹ nó nói ai chua? Nô lượng nổi giận. 3. Trần Phong xem một mặt ngọc bức. Ngoà tào hai vị này cộng minh người, tựa hồ vì mình yêu đầu. a không đúng, vì mình tôn kính thần minh đại nhân, sẽ đi lên ba Nguyên lai like lúc kia thần linh tín đổ là cái này phong cách vẽ. Trần Phong sâu lắng suy nghĩ một chút. Ừm. Thần linh ngồi cao trên vương vị. Vô số tín đồ quỳ bò sổm trên mặt đất, trong tay dơ cao lên que huỳnh quang, điên cuồng gào thét. Chiến thần Kaka, ta tuyên ngươi. Chiến thần Opa, vùng sóng hắc. Ai ai. Trần Phong là thật có chút phương. Nhà ngươi kiếm thần tính cái bóng, suốt ngày ăn mặc trường bảo, cùng cái nương môn giống như, ban đầu dài liền nương tháo, mặt trắng nhỏ giống như Ngày ngày đi theo đủ loại nữ thần bên người, ha ha, ta xem tiện thần còn tạm được. Thomas khinh thường. Ha ha, nhà ngươi chiến thần liền tốt. Nô lượng cười lạnh, suốt ngày lưu cái lôi thôi dâu quài nón, cầm một cái gì sét búa nhỏ con mủ mấy cái chém lung tung, bôi một thân đầu góc tối dạ hình xăm, chịu lấy cái cùng trứng ngông giống như lớn đầu trọc, xuyên cái váy ra che sâu, dã man không cách nào hình dung, còn mẹ nó có ý tốt đem mình làm thần. Ngươi mẹ nó có loại nói lại lần nữa xem. Nói lại lần nữa xem thế nào. Hai người trận mắt nhìn nhau. Trần Phong, 4, 14, chương 680, Hồ Trung Tâm, Vũng Bùng Chỗ. Trần Phong một mặt đầu góc tối dạ nhìn xem hai vị cộng minh người, nguyên bản lẫn nhau chất vấn tình cảnh, bởi vì hai người này sẽ bước, đã triệt để thay đổi mùi vị. Bất quá tất cả mọi người không phải người ngu, rất nhanh ý thức được vấn đề. Chúng ta như thế cãi nhau không có chút ý nghĩa nào. Thomas chầm ngâm nói. Cũng thế. Nỗ lượng gật đầu. Hai người đều có tính ngưỡng của chính mình, như thế cãi nhau tranh không ra cái gì. Ha ha. Triệu hưu tiễn cười ha hả nói, này đầm lầy chỗ từng bước mối nguy, mặc dù mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng không cần thiết hiện tại liền bắt đầu tranh chấp Là được. Phán điên trung nhị rất tán thành. Thomas hai người liếc nhau, cũng đồng ý cái quan điểm này. Hừ, đều là này phải chết Trần Phong mở đầu. Thomas cười lạnh nói thật, nơi này nhiều người như vậy, ta ngược lại đối ngươi kiêng kỵ nhất. May mắn cho dù là thời đại hoang cổ, cũng là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Những người còn lại cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì không nhìn thấy, bởi vì không thể dự đoán, cho nên ngược lại đáng sợ nhất. Vừa rồi có phải hay không là người dùng may mắn tại chế tác hỗn loạn? Nỗ lượng như có điều suy nghĩ. Những người còn lại liền thần tâm nghiêm nghị. Đúng vậy a Nếu như Trần Phong Âm thầm lợi dụng may mắn lực lượng gây ra hỗn loạn, ai có thể biết. Mới vừa rồi là không phải Trần Phong Âm thầm nhường đại gia nội đấu Ngẫm lại liền kinh khủng. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người để mắt tới Trần Phong. Không, thật không có. Trần Phong liên tục khoát tay, ta thật không có chế tạo cái gì hỗn loạn, huống chi, dùng hai vị tình huống, không quan trọng hỗn loạn có thể đối với các ngươi có hiệu quả. Ta có khả năng chứng minh chính mình. Trần Phong nói ra, ngươi dùng cái gì chứng minh? Nô lượng cười lạnh. Rất đơn giản. Trần Phong thở dài, may mắn điểm trị cũng không phải như thế dùng. Ta hiện tại cũng chỉ có thể dùng tới tránh cho một chút thai hỏa mà thôi, đến tại giữa các người mâu thuẫn. Ai? Ta là thật nghe qua truyền thuyết, kiếm thần so chiến thần lợi hại hơn nhiều. Trân Phong cười khổ nói ra. Chuy. Ế e nù ạ tòi đánh giám. Rõ ràng là chúng ta chiến thần càng mạnh. Thomas giận dữ mắng mỏ. Người mẹ nó mới là đánh giám, chiến thần tính cái sâu. Nô lượng giận mắng. Các người cái kia nương môn giống như kiếm thần đoán chừng liền sâu đều không. Thomas cười lạnh. Thao. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Trần Phong, Triệu Hữu tiễn. Phản Điên Trung nhị. hai người ầm ĩ nửa ngày, phát hiện thế giới trở nên an tĩnh lại, đột nhiên ý thức được không đúng, vừa nhìn về phía Trần Phong, mẹ cái gà, ngươi lại hại chúng ta. Không có, thật không có. Trần Phong cười tủm tỉm nói nói, ta chỉ là muốn nói, ta thật vô dụng cái gì may mắn lực lượng a, đồ chơi kia chỉ có thể dùng để tránh cho thai họa, làm sao có thể cái hấu người khác đâu, đúng không? Lực lượng của ta là may mắn Cũng không phải vận rủi. Giữa các ngươi ơn đoán, thật là bởi vì các ngươi bản thân. Trần Phong buông tay. Hai vị này vừa rồi miệng lươi chi tranh, rất tốt đã chứng minh điểm này, mấy người liếm nhau, còn giống như thật là như thế này. Không tin, các ngươi cũng có thể thử một chút. Trần Phong nói nói, thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói, chiến thần so kiếm thần. Y miệng. Nỗ lượng cùng tổ mạt trăm miệng một lời nói. Được à? Trần Phong hết sức vô tội buông tay. Hử. Nỗ lượng hư lệnh một tiếng, không còn nghi vấn Trần Phong. Ha ha! Triệu hưu tiến lại đi ra hòa giải, đại gia chớ có cuốn cùng, nếu không phải Trần Phong dở cho quỷ, cái kia đại gia liền tạm thời hợp lại thế nào? nay đầm lời chim mà nhìn xem cũng không đơn giản, nếu như chúng ta hiện tại liền bắt đầu chiến đấu, chỉ sợ rất có thể ai cũng vào không được, cho nên, chúng ta tạm thời hợp lại đi. Đợi khi tìm được thần linh chỗ vật lưu lại, tái chiến đấu cũng không muộn. Cũng tốt. Đám người liếp nhau, dồn dập đồng ý. Như vậy, cái thứ nhất liền là này vũng bùn chỗ. Triệu Hữu Tiến nhìn về phía Trần Phong. Ta thử một chút. Trần Phong đếm thử mang theo đám người cùng rời đi, quả nhiên, những người kia giẫm lên vũng bùn tỷ lệ, quả thật trên phạm vi lớn giảm bớt, thành công đi ra này vũng bùn chỗ. May mắn lực lượng quả nhiên lợi hại. Triệu Hữu Tiến đám người bội phục. Vậy mà thành công. Trần Phong trong mắt hơi hiếp. Những người khác cho là hắn dùng may mắn lực lượng, chỉ có Trần Phong biết, chính mình căn bản cái gì đều không dùng. Quả thật là vật kia đang rút ngải. Linh Đốc Xúc, chúng ta trực tiếp đi qua đi, mang theo những người này làm gì? Nếu như bọn hắn cũng đến nơi đó, khẳng định hội cùng chúng ta cạnh tranh. Trần Phong, nay huyên bí tảng đá, so chính mình tưởng tượng còn muốn cuốn cuộng. Nếu gấp gáp như vậy, vì cái gì không tìm đến mình? Đỗ mã đã từng nói, tảng đá kia vô cùng nguy hiểm. Cũng từng chủ động biến mất qua, nó hẳn là có thể đủ di động mới đúng a Là sợ mấy người này sao? Trần Phong ánh mắt tại này trên người mấy người quét qua. Bởi vì, cậu minh lực lượng sao? Trần Phong trong lòng suy nghĩ vô số, mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh như trước. Mấy người tạm thời tạo thành tiểu đội hướng rừng rầm hồ trung tâm đi đến, liên tiếp tiếng gào thét đống nhiên văng lên, từng con to lớn mà đáng sợ quái vật xuất hiện. Thuần một sắc rắc tỉnh giả. Hết sức kinh khủng. Liên biết nơi này tất nhiên có sinh vật biến dị. Thomas cười lạnh. Giao cho các người, hai vị. Triệu hữu tiễn cười nói. yên tâm Thomas liên thủ với Ngô Lượng. Hưu. Hưu. Kinh khủng sức chiến đấu bùng nổ. Ngắn ngủi mấy phút, mười mấy con giác tỉnh giả cấp bậc quái vật bị toàn bộ xử lý. Hai vị lực lượng. Triệu Hưu tiến trọng mắt hơi híp, sợ là khôi phục năm, 6 phần 10 đi. Không có. Thomas bình tĩnh nói, miễn cưỡng đến thức tỉnh 10 đoạn trình độ. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Nô Lượng xem thường nói. Những người còn lại liền thần tâm nghiêm nghị. Thức tỉnh 10 đoạn. Đúng thế. Bọn hắn làm cộng minh người, dù cho khôi phục thực lực vẹn vẹn chỉ có 5 thành, cũng đủ để nghiền ép hết thẻ giác tỉnh giả. Nay thực lực của hai người còn chưa khôi phục, liền đã đến thức tỉnh 10 đoạn. Khó trách hai người là có thể quét ngang mười mấy con giáp tỉnh giả, đây đã là giác tỉnh giả định phong nhất cảnh giới. Quái vật bị tiêu diệt, đại gia tiếp tục hướng hồ trung tâm đi đến. Có chút ngoại ý muốn chính là, dưới chân vốn nên ướt gát xốp đất này thế mà trở nên ngưng kết, đại gia giấm lên trên, như giấm trên đất bằng. Xa xa tầm mắt cũng một mảnh khoáng đạn. Nơi này, đám người dừng bước lại, ngược lại càng thêm cẩn thận. Quen thuộc mối nguy tứ phía hoàn cảnh, nay nhìn một cái không sót gì đồng bằng là cái quỷ gì. Chúng ta cứ như vậy một đường đi đến đầu liền đến hồ trung tâm rồi. nô lượng rất là hoài nghi. Nhìn xem là, Thomas cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta đến xem. Trần Phong tiện tay một đạo lưu quang đánh phía mặt đất. Vâng, mặt đất rung động, lại không có bất kỳ cái gì nổ tung. Hugh. Trong tay hắn lại là một tia ánh sáng đỏ lóe lên, cái tia đạo hồng quang trong nháy mắt biến mất ở phương xa, cũng không trở về nữa. Hừ. Mặt đất cứng rắn độ rất mạnh, hẳn không có quái vật, nơi xa cũng không có lá chán, chúng ta cũng không có bị phong tỏa, cho nên nơi này hẳn là thật không có có đồ vật gì trở ngại. Trần Phong trầm ngâm một tiếng nói ra, có lẽ cái này cùng chúng ta sớm nhất đoán một dạng, đây là lưu cho giác tỉnh giả thức tỉnh trước đó thời đại kia truyền thừa. Đáng người suy đoán, có khả năng Trần Phong gật đầu. Mấy người liền như thế thận trọng hướng về hồ trung tâm đi đến, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, như cũ duy trì cấp bậc cao nhất cảnh giác, thế nhưng ngoại ý muốn chính là, thật không có bất kỳ cái gì chứng ngại. Một đường thuận lợi, rất nhanh, bọn hắn đã đến hồ trung tâm. Nơi đó, một khỏa thần bí màu vàng tàng đá, lập lệ ánh ánh hào quang, thuộc về mạnh mẽ thần linh khí tước, không ngừng phiêu đẳng, khiến cho người nhịn không được động tâm Cái này xuất hiện. Mấy tâm thần người chấn động mãnh liệt. 14 Chương 681, Dung Hợp. Ai? Đúng thế. Huyền bí tảng đá xuất hiện. Thần linh khí tức, cũng xuất hiện lần nữa. Không có cái gì 9981 nạ, vẹn vẹn chỉ là vượt qua đầm lấy, giết mấy cái quái vật, bọn hắn liền thấy này thần linh vật lưu lại. Nó liền trôi nổi ở nơi đó, làm người sợ hãi. Này khí tức. Thomas hai mắt vầng sáng phun trào. Thần linh khí tức. Đây tuyệt đối là thần linh khí tức. Hắn từng tại thần sáng trên người người lớn cảm thụ qua cố khí tức này. Nếu như hắn đem vật này chiếm dụng, nói không chừng có thể làm cho sớm nhường thần minh đại nhân thức tỉnh. Những người còn lại cũng là tâm động không ngừng. Tảng đá kia. Trân phong thần tâm kinh hoàng. Bởi vì liền tại nhìn thấy tảng đá kia thời điểm, hắn liền xác nhận vô cùng. Thứ này, tuyệt đối liền là một cái khác may mắn chi thạch. Một khối so với chính mình cái kia càng mạnh mẽ hơn may mắn tảng đá. Trong cơ thể may mắn cuồng sáng điên cuồng thiếm thước. Á á á á. Liền là nó. Linh kích động khó mà ức chế ta cảm thấy, có thứ này, thực lực của chúng ta nhất định sẽ phát sinh chất thuế biến, nhất định có thể bước vào chân chính của mình. cậu mình. Chân phong tròng mắt hơi hiếp. Ừm ơn. Linh xúc động, không chỉ là may mắn quần sáng thăng cấp, thứ này mang theo lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của chúng ta tăng lên trên dịa rộng. Thật sao? Chân phong tròng mắt hơi hiếp. Bởi vì nó cũng là may mắn chi thạch sao? Thứ này tạo hình, hết sức kỳ lạ, nó là một khối đá, nhưng lại có bên trong móc méo một khối. Có chừng một phần năm lỗ hồng, rất là kỳ diệu. Trần Phong liếc nhìn cái kia bên trong lõi một bộ phận. Trong ấn tượng, tựa hồ, vẫn may của mình chi thạch liền là phồng cái dạng này. Thì ra là thế. Trần Phong có chút hiểu rõ. Cho nên nói, vẫn may của mình chi thạch, cùng cái này may mắn tảng đá phù hợp đến cùng một chỗ, mới là một khối chân chính may mắn chi thạch, mới thật sự là thần linh lực lượng. Khó trách hắn hội cảm giác được may mắn quần sáng rung động, cái này giống hai khối nam châm một dạng, không ngừng hấp dẫn. Dung hợp. Mới là duy nhất vương đạo. Cho nên người mới có thể kêu gọi ta tới sao. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Đoạn. Đoạn. Đoạn. Linh nắm bước quả đấm nhỏ của mình hương phân nói. May mắn chi thạch nhất định sẽ hướng về chúng ta. Liền tính bốn người bọn họ thực lực mạnh hơn. Cũng sẽ chỉ là chúng ta. Hừ. Chỉ cần đụng chạm đến tảng đá kia. Liên đối với bọn họ phần. Linh kích độc nói. Xoạ. Không khí bông nhiên trở nên khẩn trương. 5 người tạo thành tạm thời tiểu đội, còn không có hợp tác bao lâu, cứ như vậy giải tán. Không có cách nào. Huyền bí tảng đá đều xuất hiện, còn hợp tác cái quỷ. Đây là ai đều không ngờ tới. Vâng, ngay tại Trần Phong còn đang không ngừng suy tư thời điểm, bên kia tổ mặt đã ra tay đi đoạn, mà tại hắn xuất thủ thời điểm, nỗ lượng cũng không chút do dự ra tay rồi. Vâng, 2 cái thức tỉnh 10 đoạn chiến ở cùng nhau. Triệu Hữu Tiễn, Phản Điền Trung Nhị, Trần Phong, ba người liếm nhau. Trong không khí sát ý phun trào. Tới đi. Vì nữ thần đại nhân. Phản điên Trung Nhị một tiếng chu lên, thế mà chủ động ra tay. Vâng. Chiến đấu bùng nổ. Trung Nhị đồng học sức chiến đấu chính xác phản hồi đi ra thức tỉnh cửu đoạn. Trần Phong những mày, cũng không chút do dự thi triển ra chính mình từng cộng minh sức chiến đấu thức tỉnh cửu đoạn, mà triệu hưu tiến đồng dạng buộc phát ra đồng dạng sức chiến đấu thức tỉnh cửu đoạn. Ba người bọn họ, vậy mà đều là thức tỉnh cửu đoạn. Vâng. Vâng. Ba người chiến đấu đến cùng một chỗ. Cách đó không xa tổ mạc cùng nô lượng cũng là tại cùng một chỗ chém giết. Năm người đều vờn quanh tại huyền bí tảng đá phụ cận, thế nhưng chỉ cần có một người đếm thử hướng về huyền bí tảng đá ra tay, đều sẽ tao ngộ đến những người khác vây công. Đây là một trận hôn chiến. Nơi này duy nhất chuẩn tắc là tuyệt đối không thể có bất luận kẻ nào sớm chạm đến viên đá kia. Và anh, không ngừng có người bị hoanh ra ngoài. Thế nhưng người kia lại sẽ rất ngoan cường bò lại đến. Đối với bọn hắn cộng minh người mà nói, chỉ cần có thể lượng không hao hết, căn bản không có khả năng thật đang xuất hiện thương vong. Mà lúc này, và anh, Trần Phong bị đánh bay ra ngoài. Mấy người liếm nhìn, không nhìn thẳng hắn. Chỉ là, khiến cho người kinh sợ ngoài ý muốn phát sinh, ngay tại Trần Phong đi ra một khắc này, cái kia trôi nổi ở nơi đó chưa bao giờ động đậy huyền bí tảng đá, lại vào lúc này động. Nó hóa thành một tia chớp, vọt thẳng hướng Trần Phong. Cái gì? Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến. Thứ này. Thứ này lại còn có thể di động. Mấy người triệt để kinh đến, gần như đồng thời thẳng hướng Trần Phong. Đến rồi. Linh tại Trần Phong trong đầu mừng như điên. Quả nhiên. Nàng liên biết, thứ này chỉ thuộc về Trần Phong. Những cái kia phải chết cộng minh người, coi như thực lực mạnh mẽ, cũng không cách nào nhúng chàm. Ha ha. Chờ ngươi đột phá chân chính cộng minh người, lại giết sạch bọn hắn. Linh đắc ý nói. Mà đúng lúc này. Hừ. Thomas cười lạnh một tiếng. Ông. Trung quanh hắn lưu quang chấp động. Đó là cậu Minh người khí tức. Bọn hắn thực lực cũng không khôi phục Nếu có thể, ai cũng sẽ không vận dụng cậu Minh người chân chính lực lượng. Bọn hắn chỉ cần phát huy giáp tỉnh giả thực lực là có thể. Thế nhưng. Cậu Minh, chiến thần chi lực. Thomas trong mắt hàn quang lóe lên. Vâng. Đáng sợ khí tức phun trào. Cậu Minh sở gì đáng sợ, cũng là bởi vì có khả năng vận dụng thần linh lực lượng. Có khả năng vận dụng Chuyên thuyết kia bên trong kinh thiên lực lượng. Và anh. Thiên địa khí tức bước lên. Khoảng trống bên trong nguyên bản trắng đoan đám mây. Tại lúc này ngưng tụ. Hình thành một cái to lớn dịu. Bầu trời hóa thành một vẹn vải xanh. Đem to lớn dịu bao trùm. Lại biến thành một cái bầu trời lam cự đại phủ đầu. Lờ mờ thấy rõ. Cái kia bưa trên đầu. Ý nguyên có trời xanh mây trắng. Chuyện này. Là bầu trời chi bữa. Chém. Tô mà sánh mắt lạnh léo. Và anh đại địa nổ vang. Cự phủ chạm ra một đường to lớn khe rẽ. Bầu trời chi bua chém xuống, chặt đứt Huyền Bí Tảng Đá phóng tới Trần Phong con đường, lưng ngồi huynh ở giữa, cứ thế mà bức lui đang ở sông vào Huyền Bí Tảng Đá. Trần Phong cùng Huyền Bí Tảng Đá, chỉ có thể xa nhìn nhau từ xa. Cứ việc ở giữa chỉ có một đạo khe rẽ. Cứ việc ở giữa chỉ là một cái vách núi. Thế nhưng là phía trên kia thuộc về Chiến Thần khí tức đang không ngừng phun trào, Huyền Bí Tảng Đá nếu như cưỡng ép xông qua, nhất định sẽ bị nhiễm phải Chiến Thần khí tức. Cho nên Nó chỉ có thể dừng lại. Ha ha. Mặc dù không biết ngươi có thủ đoạn gì khả năng hấp dẫn nó tới. Thomas cười lạnh một tiếng. Bất quá muốn làm lấy chúng ta bốn người cộng minh người trước mặt. Độc chiếm thứ này, khó tránh khỏi có chút tự đại a Dùng thần chi danh, thứ nguyên vách ngăn. Phản điên trung nhị đồng dạng buộc phát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Ông. Nhan nhạt vầng sáng phun trào. Hắn đem huyền bí tảng đá phụ cận phương viên 3 mét trong nháy mắt phong tỏa. Lại hoặc là thần vật chủ Không quan trọng. Phản Điền Trung Nghị hắc hắc vui lên, mặc dù không biết ngươi vì sao lại động, bất quá ta phong tỏa trên người ngươi thần linh lực lượng, thứ nguyên vách ngăn phạm vi bên trong, thần linh lực lượng vô hiệu. Tạm thời, ngươi cũng chỉ là một khối đá bình thường. Nỗ lượng mấy người cũng là cười lạnh. Đến tận đây, huyền bí tảng đá dung hợp, còn chưa bắt đầu liền đã chung kết. Bọn gia hỏa này. Linh ngập nước mắt to tràn ngập tức giận. Nàng rốt cuộc biết Trần Phong vì cái gì không có ban đầu vọt thẳng đến điểm cuối cùng. Bởi vì mấy cái này cộng minh người thực lực, hoàn toàn chính xác đáng sợ tới cực điểm. Mượn dùng thần linh lực lượng sao? Thật đáng sợ. Linh nhìn xem cái kia thiên không chi bứa chạm đi ra khe ránh đều có chút hoảng sợ. Có thể là thế nào xử lý? Nàng có chút xoan suýt. Bởi vì bọn hắn bây giờ cách huyền bí tàng đá, chỉ có 10 mét chi cách, ở giữa vẹn vẹn cách một cái phải chết khe ránh. Lại chỉ có thể nhìn thấy, không có cách nào đụng vào. Thật giận nha. Linh chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Mà đúng lúc này, nàng ngạc nhiên phát hiện, may mắn cuồng sáng giải phong. a Linh Kinh Hỷ nói, giải phong rồi. Trần Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Yên lặng không biết nhiều bao lâu may mắn cuồng sáng, vậy mà tại này thời khắc quan trọng nhất, giải phong sao? Là đúng mặt huyền bí tảng đá trợ giúp sao? Quả nhiên, các người là đồng dạng đồ vật. Đây là tạm thời giải phong. Linh Kinh Hỷ, xem ra là đối diện may mắn chi thạch trợ giúp chúng ta, bất quá không quan hệ, liền xem như tạm thời giải phong. Cũng đầy đủ, chỉ nếu như vậy. Hừ hừ. Linh đắc ý phất phất tay nhỏ. Xoạc. Trần Phong bên người trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian loạn lưu. Xoạc. Trần Phong biến mất. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại may mắn chi thạch bên người. Không sai. Không gian loạn lưu. Ở cái này không có không gian lực lượng địa phương, cứ thế mà thông qua những người khác trong lúc vô tình thi triển không gian loạn lưu, tới sụp đổ không gian, nhường Trần Phong trước đặt mình vào nguy cơ không gian loạn lưu bên trong Lại trong nháy mắt xuất hiện tại may mắn tảng đá bên người. Nhưng đây là chuyện không thể xảy ra, trở thành khả năng. Chính như Trần Phong sớm nhất nói như vậy, nếu như may mắn điểm trị đầy đủ, cái tiêu chính là vô địch tồn tại. Xoạn! Trần Phong xuất hiện tại may mắn chi thạch bên người. Ông! Nhan nhạt vầng sáng phun trào. Trần Phong trong cơ thể may mắn quần sáng cùng trước mắt may mắn chi thạch lập lẻ đồng dạng hào quang. Không tốt! Triệu hưu tiến đám người rốt cục biến sắc. Xong! Chẳng ai ngờ rằng! Tại đây thời khắc quan trọng nhất, Trần Phong lại còn có loại thủ đoạn này. Cái kia đang chết không gian loạn lưu, vậy mà có thể tùy ý xuất hiện. Bọn hắn theo bản năng muốn xông tới ngăn lại Trần Phong. Thế nhưng, đến muộn, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia huyền bí tảng đá phóng tới Trần Phong, dung nhập độ ngực hắn. Ai ba? Tất cả mọi người con mắt đột nhiên trở to. Đây là, bởi vì ngay tại cái kia huyền bí tảng đá sắp cùng Trần Phong dung hợp, sắp dung nhập Trần Phong trong cơ thể thời điểm. Trần Phong vậy mà tung người một cái, chính mình tránh đi huyền bí tảng đá 3. 14. chương 682, ngươi là ai? Tránh thoát 3. Tất cả mọi người bị kinh đến, này cái gì kỹ thuật? Liên liên cái kêu huyền bí tảng đá đều mộng ngay tại chỗ, nhưng mà chờ nó lần nữa kịp phản ứng. Tốc độ cao gần sắt Trần Phong dung hợp thời điểm, Trần Phong bờ eo thon lắp một cái. Xoạn. Lại một lần nữa lóe lên ba Đám người một mặt mộng bức, đại ca ngươi làm cái gì? Bọn hắn rõ ràng thấy. Trần Phong chính mình dùng cái gì không gian loạn lưu xuất hiện ở bên trong, chính mình đến gần A, ngươi bây giờ nhanh chóng nhanh như vậy là làm cái gì? Cái tên này. Mấy người nhìn xem Trần Phong nghi ngờ không thôi. Nhìn cái gì? Trần Phong quát lớn, còn không ngăn cản nó. Ai? a nha. Vài người liền kịp phản ứng, cấp tốc đem huyền bí tảng đá cùng Trần Phong ở giữa con đường phong tỏa, cũng không tiếp tục cho nó bất luận cái gì tới gần Trần Phong cơ hội. Sau đó, bầu không khí liền trở nên rất là vi diệu. Ấn. Cục diện này. Thomas đám người liếp nhau, một mặt bối rối Bọn hắn tự nhận kinh nghiệm lao đạo, lịch duyệt phong phú, thế nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế kỹ thuật. Vị này gọi Trần Phong lao ca, đến cùng tại tú cái gì kỹ thuật. Bọn hắn thật xem không hiểu. Lao ca ngươi. Phản điền trung nhị gai gai đầu, không hiểu ra sao. Còn lại ba người cũng là nhìn về phía Trần Phong, hy vọng Trần Phong có thể trả lời một thoáng. Chỉ là... Giờ phút này Trần Phong cũng không có công phu để ý tới bọn hắn. Ngài làm gì? Linh cái miệng nhỏ nhắn một điếu, kém chút khí khóc. Nàng thế nhưng là nhọc nhằn khổ sở, thật vất vả chế tác cơ hội cho Trần Phong. Ai có thể nghĩ tới, thời khác mấu chốt, chính mình cái này tiểu chủ nhân vậy mà càng trở. Quá phận A. Trần Phong lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên hỏi, Linh, ngươi cùng ta bao lâu? Rất lâu A. Linh có chút mơ hồ nghĩ đến. từ khi may mắn lần kia thăng cấp về sau. Nàng liền xuất hiện. Đúng vậy a Trần Phong thở dài một tiếng, từ khi ngươi xuất hiện về sau, vô luận có hay không may mắn điểm trị, đều sẽ bồi tiếp ta, thay ta phân tích, diễn toán, từ một loại ý nghĩa nào đó, ngươi so tiểu ảnh cái kia yêu thăm ngủ ra hỏa, đi cùng với ta trao đổi thời gian dài hơn, cũng là ta đắc lực nhất đồng bạn. a Linh lo sợ bất an, Trần Phong đây là bỗng nhiên thế nào? Chỉ là. Trần Phong đông nhiên dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất vừa lúc đi ra, thời điểm đó ngươi đần độn. À, Linh nhớ lại hai người lần thứ nhất gặp mặt, chính mình thậm chí hình dáng còn cũng không có chứ. Chính mình hình dáng, tên của mình, đều là Trần Phong cấp cho. Chỉ là, lúc này nói cái này làm cái gì? Mặc kệ là tên cùng hình dáng a Trần Phong nhịn không được cười lên, còn có một cái chuyện trọng yếu. Cái gì? Linh mờ mịt Quên hạn Trần Phong nụ cười trên mặt thu lại, vô luận làm cái gì? Ngươi đều cần quyền hạ. Cho dù là một may mắn điểm trị sử dụng, ngươi đều phải đi qua ta đích xác nhận. Xoạn! Linh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh.